Trường Tín sở Đại đục Đem được đến đã lại chạm Minh Trong vòng trời, hắc nhật hoành thiên Tối hai người chiếu dọi hai người Mới Người vi ngươi tới giới ngươi ngươi tới phải tăm mê mà một Hôm Trong vòng nhật hoành ngầu nhật quang thần bí, nhau trượng hơn dừng vốn quân nhìn không thấu, hay là đã chạm tới nửa bước trí cường cảnh giới? Có thể là có hay không rõ ràng、Hôm、nay tới chỗ này Chính là chắc chắn phải chết xuống sân hắc Cho cách thấu Hay thể hay chỗ chắc chết tu trí rõ có bước Có có là là là bí s giang vương lãnh đạm lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra rất lớn vẻ miệt thị sở giang vương cũng không phải là kẻ ngu dốt từ lần đầu tiên nhìn thấy lục tín hắn liền biết rõ chính mình không phải là lục tín đối thủ nhưng hắn nhưng lại có tuyệt đại tự tin hôm nay lục tín cùng thôi tử ngọc chắc chắn phải chết bản đế cho ngươi hai cái lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là chết lục tín bình thản lên tiếng quanh thân cũng không bất kỳ uy năng h i ể n lộ lại làm cho người hai phe mã khí tức cứng lại một luồng cực kỳ lạnh leo âm chầm sát khí vang vọng ở vùng thế giới này bên trong 333 sở giang vương trầm rãi đánh ra song trường sắc mặt từ từ biến âm trầm như nước hắn thanh âm quỷ dị khó lường nói từ thượng cổ đến kiếp này từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng bản quân như vậy đối thoại ngươi là người thứ nhất nhưng cũng là cái cuối cùng mà ngươi hôm nay kết quả duy nhất đem vĩnh viễn trầm luân ở kiểu h u minh hòa bên trong gặp vạn thế thiêu đốt luyện khổ sở đế quân không cần cùng cái này lão cẩu phí lời trực tiếp đem diệt xác dẹp viên hắn âm phủ điện để k i u u quỷ thần biết rõ ngài mới là k i u u tránh thức chi phối có quỷ thánh lên tiếng giống to cũng làm cho lục tín phía sau âm binh quỷ tướng lên tiếng rít gạo hiển nhiên có lục tín cùng thôi tử ngọc hai tên đại thánh ở đây sở giang vương bất quá một người mà thôi như muốn c h ấ n áp chính là dễ như ăn c h á o việc vu âm quan g biến hóa càn g không chuyển rời thôi tử ngọc sắc mặt tâm hàn trực tiếp xuất hiện ở lục tín bên cạnh hắn thanh âm trầm ngừng nói đế quân không khỏi ngày càng rắc rối ngươi và ta liên thủ trực tiếp đem hắn diệt s á t ở này như vậy mới là thượng sách ha <cười> ha nghe thấy thôi tử ngọc lời nói sở giang vương cười lớn lên tiếng thông thiên minh ánh sáng nổ tung thiên cung cực kỳ khủng bố thánh uy giả thiên cái địa này lạnh leo âm trầm u minh giống như thanh âm cũng vang vọng vô tận thiên địa thôi tử ngọc ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn không biết rõ khó nói ngươi thật cho rằng bản quân chờ đợi ở đây các ngươi đến liền không có chuẩn bị sao ầm ầm ầm như bầu trời đập xuống giống như ngôi sao rơi thế khắp nơi thiên địa bên trong bắt tôn thân ảnh bước chậm đi tới Này thông thiên đầu ộ động n minh ánh sáng ngang qua không trùng, nổ nát kim y năng đang tỏa ra, càng làm cho vùng thế giới này rung g giới địa qua tỏa kim làm cho thế ra, cổ y đội bạch cốt vương quan người mặc â m long mãng bảo trưởng luân hồi nắm sinh tử thiên địa ở l ậ n âm dương ở người t r u y ể n khi này tám người xuất hiện ở sở giang vương bên cạnh thời gian vùng thế giới này triệt để tĩnh mịch không hề có một tiếng động chỉ là chư thiên giữa hư không nhưng chuyển đến ước vạn vòng linh tụng kinh thanh âm、10. Thập đại min đầy đủ thập đại minh quân trưởng không cửu lưu từ tứ phương quỷ đế biến mất bọn họ chính là cửu lưu ở trong mạnh nhất người giờ k h ắ c này tất cả đều hiển hóa ở đây ở lý vô thường mọi người trong mắt Lục tín cùng thôi í n cùng t tử ngọc c h í nếu h thập tử vô sinh diện. Không, thập đại minh quân cũng không phải là là tử vô diện. đại quân cũng cùng cục đ n giang vương cũng thêm bất vào sở q á mới c h í như đại i m n quân quân chuyển luân yếu, kiểu kiểu nếu đây Này thần minh quân cũng không ở trong đó. Có thể cái này cũng không trọng yếu, bởi vì đây là chính vị đại thánh, nhìn khắp kiểu kiểu vực, ai có thể là bọn ngọc, n mà là là thôi. tối thể thể thủ. Thôi tử khắp họ địch cái bởi đại bí có vực, có ở đó, vì vị ai bản quân là ngươi tất nhiên che giấu thân phận cho đến tu luyện tới nửa bước trí c ư ờ n g mới phải xuất hiện ở cửu rú ở trong tần nghĩa vương sắc mặt hờ hưng nói b ư n h đ ẳ n g vương tự nhiên thở dài nhìn về phía thôi tử ngọc ánh mắt hiện ra vẻ thương hại nói thôi tử ngọc đã từng chúng ta cũng coi như bạn thân ngươi không nên xuất hiện h ừ diêm la vương hử lạnh lên tiếng nói nếu đến liền lưu lại đi cái này cũng là ngươi tự tìm đường chết chớ có trách ta các loại không niệm tình xưa mấy cái đại minh quân dồn dập lên tiếng bốn phía càng là tỏa ra hết lần này tới lần khác thánh uy cũng đem vùng thế giới này vây nốt không có chín đại minh quân cho phép ai cũng đừng hỏng trốn cách mà đi lúc này thôi tử ngọc sắc mặt khó chịu cùng cực nếu như chỉ là sở gian vương hắn một người là đủ có thể chín vị minh quân ở đây đây cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy khi bọn họ liên hợp ra tay thời gian hắn tuyệt không còn sống đạo lý a đột nhiên tại đây loại cực kỳ ngột ngạt bầu không khí dưới một đạo cười k h ẽ thanh âm đang truyền đến cũng làm cho chín đại minh quân sắc mặt g ầ n ra tất cả đều hướng lục tín nhìn tới phong khinh vân đạo gợn sóng không sợ hãi lục tín hờ hững nhìn chín đại minh quân trên mặt cũng không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý m u ố n chỉ vì ở lục tín kế hoạch bên trong hắn muốn chính là thập đại minh quân tụ hội ở đây cũng tỉnh hắn tự mình tìm kiếm bọn họ tung tích thập đại minh quân chỉ tới chín người còn lại một người ở phương nào lục tín ôn hòa lên tiếng ừ m nhìn lục tín thể hiện ra tư thái sở giang vương hơi b i ế n sắc mặt tâm thần đột nhiên căng thẳng ở hắn ý nghĩ bên trong khi bọn họ chín người đồng thời xuất hiện cái này cái gọi là thương minh đế quân dù cho không quỳ xuống đất cầu xin cũng phải hiện ra vẻ sợ hãi có thể hiện ở lục tín biểu hiện ra tư thái dường như căn bản không thể đem bọn hắn chín người để vào trong mắt cái này há có thể không cho sở giang vương lòng sinh nghi ngờ ngươi chính là cái gọi là thương minh đế quân ngươi có thể biết rõ trừ tứ phương quỳ đế nhìn khắp cựu hữu minh vực còn không người dám tự xưng là đế binh đẳng vương cùng tần nghĩa vương lạnh lùng lên tiếng bốn phía thánh uy lan chẳng ra cực kỳ khủng bố uy năng đang khi bọn họ trong cơ thể kéo lên hiển nhiên sau một khắc liền muốn đối với lục tín chấn áp mà xuống chín con con kiến hôi mà thôi thiếu một người cũng không có quan hệ hôm nay đưa ngươi các loại chấn áp ở đây cũng coi như tỉnh bản đế một phen công phu bốn lục tín ôn hòa nở nụ cười chỉ là hắn nụ cười bên trong nhưng đầy giấy cực kỳ quỷ dị vẻ một luồng đen tối không rõ khí tức càng là ở quanh người hắn từ từ bốc hơi một triệu dặm thiên khung càng vào lúc này chậm rãi đen xuống chư thiên giữa hư không càng c h u y ể n đến ma láo tụng kinh thanh âm chuyện cười chỉ bằng ngươi sở giang vương lên tiếng nộ hống mặc kệ lục tín có gì át chủ bài bọn họ nhưng là chín đại minh quân ở đây càng là k i ự u ưu ở trong mạnh nhất lưu giữ ở tứ phương quỷ đế không ra tuyệt đối không người là bọn họ chín người đối thủ ầm ầm ầm huyết s á c lôi đ ỉ n h cắt phá trời cao vạn đạo âm lôi nổ vàng không dứt, lục tín ở bước chậm tiến lên vô tận thiên địa không ngừng dạn nước hắn khí tức ở hết sức kéo lên Tiềm tăng ở trong người bản nguyên ở l ự chín lượng đang bị ắ n động.、Cái、này cũng là mấy ngàn năm điều Cái qua lục là mấy t lần thứ nhất thứ vị ậ n dụng hắn tu chân chính.、Âm、dương đào chuyển, càng khôn pha vỡ. Chín pha tu vi vỡ. v Âm đào đại thánh mạnh đến cực đ ỉ n h dù cho là lục tín cũng phải ứng phó cẩn thận bởi vì hắn có thể hoàn toàn cảm giác được chín vị đại thánh cùng dĩ v ã n g tu sĩ tuyệt không tượng đồng bọn họ mọi cử động ẩn chứa thiên địa lực lượng mà lục tín cũng có được lòng tin tuyệt đối đem chín người này trấn áp mà xuống chương ba trăm sáu mươi bảy áp sập cổ kim thiên địa biến sắc bầu trời nổ tung hô khiếu thiên địa âm phong ở tàn phá bờ bãi chính là này treo lơ lửng ở trong bầu trời ưu minh h ắ t nhật càng là đang lay động loại này cảnh tượng khiến người ta vãi cả linh hồn chính là chín đại minh quân khuôn mặt cũng trầm trọng đến cực điểm chư vị cẩn thận người này có quỷ dị sở giang vương âm trầm lên tiếng bốn phía tỏa ra âm linh thanh quang dĩ nhiên ngưng kết thành màn trời giống như vậy dường như mọi loại pháp môn cũng không thể tập kích hắn thân h ừ t ầ n nghĩa vương hừ lạnh lên tiếng nói cố lộng huyền hư mà thôi chúng ta chín đại mình quân ở đây còn có thể đừng sợ hán xâm la địa ngục khắp nơi thiên địa ác quỷ n ộ hống ước vạn đạo âm ánh sáng tung hoành không trung này vô biên huyết sắc gầm quang phong thiên khốn ma diệt vạn vật sát cơ ở khủng bố tỏa ra đây là tần nghĩa vương vạn cổ sát sinh đại thuật giờ khác này bị hắn triển khai mà ra dĩ nhiên có hủy thiên diệt địa giống như uy lực huyết hải hoàng tuyền diêm la vương d à y đặc dít đạo chư thiên hư không hoàng tuyền bay khắp n à y mười vạn dặm hoàng hà chi thủy quần c u ộ n mà đến vô tận vong hồn kêu rên thanh âm đang truyền đến này t r ô n vùi chúng sinh khí thế dường như muốn khiến người ta thần hồn nứt t o á t tu la thiên địa tống đế vương âm u quỷ tiếu vô tận tu la quỷ ảnh tàn phá bừa bãi bầu trời khắp nơi hư không ở nổ tung thôn thiên phệ địa giống như khí tức phả vào mặt phảng phất những tu lan này hư ảnh có thể đem thiên địa chúng sinh tất cả đều thôn phệ mà xuống thí thần hóa tiên thuật chống trời nổ vang áp sập cổ kim sở giang vương không cam lòng lạc hậu hắn ngửa mặt lên trời gào thét thời gian chư thiên âm tinh hiện lên ở trong gầm trời đếm không hết ngôi sao trên vòm trời bên trong nổ vang cái này mặc dù chỉ là một loại kỳ quái nhưng lại có được ma diệt vạn vật uy năng dầm dầm dầm chín đại minh quân hủy thiên diệt địa các loại vạn cổ đại thuật bị bọn họ triển khai mà ra tự thân tinh khí thần được đề thăng đến cực đ ỉ n h này nổ nát cổ kim giống như uy năng c u ầ n c u ộ n khắp nơi hư không ngoài ra người hai phe mã chật vật chạy trốn chỉ vì lục tín cùng chín đại minh quân chiến đấu tuyệt đối không phải bọn họ có thể tham dự đế quân ta đến giúp ngươi đi tới mức độ như vậy thôi tử ngọc tự nhiên không thể trốn đột mà đi bất kể có phải hay không là chín đại minh quân đối thủ hắn cũng chỉ có thể cùng lục tín kể vai chiến đấu vạn cổ vô cương thông thiên quán địa ta chín đại minh quân không chỉ có trưởng không k i ự u ưu i ự u vực càng là chín vị thông thiên đại thánh nhìn khắp thiên địa nhân tâm giới ai dám cùng ta chín người chống lại sở giang vương quần n ạ o giống to bá tuyệt thiên địa khí khái băng xạ khắp nơi ngàn tỷ dặm thiên địa càng là cồn u g bạo rung động này trong bầu trời u minh h ấ p nhật dường như muốn bởi vì chín đại m ì n h quân phóng ra h uy năng mà rơi xuống mặt đất l u i ra không đợi thôi tử ngọc đi tới bên cạnh lục tín uy nghiêm lên tiếng cũng làm cho thôi tử ngọc sắc mặt cồn g biến gấp gấp rít gào nói ngươi điên đây là chín vị đại thánh ngươi và ta liên thủ còn có thể thoát được một đường sinh cơ nếu là ngươi chính mình độc lập đối kháng tất nhiên muốn thần hồn câu diệt ở đây đáng tiếc ở thôi tử ngọc lên tiếng rít gào bên trong lục tín dĩ nhiên bước chậm hướng chín đại minh quân đi đến quanh thân tối nghĩa không rõ ba động phảng phất để thời không vào thời khắc này ngưng trệ không tiến đến đơn giản một chữ từ lục tín trong miệng thốt ra tự có quét ngang cổ kim đại để tuy thế đã ngươi muốn tìm cái chết chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi giết chín đại minh quân càng là chín vị thông thiên đại thánh làm chín đại minh quân song trưởng đánh ra thời khắc chín đạo vạn cổ đại thuật dung chuyển trời đất hướng lục tín của bạo trấn áp tới thông tin ê động địa ma Ma công. lịch thuật tùy tiện loạn cổ kim lục tín nắm tay phải đang phát sáng đây là đại ma quyền cũng là sai lầm loạn cổ kim nhất quyền khi hắn đấm ra một quyền thời gian chư thiên hư không ở nổ nát vô tận sơn hà ở sụp đổ ngàn tỷ d ằ m khắp nơi sụp đổ vạn trượng sự khủng bố mênh ngông uy năng quả thực muốn hủy diệt phía thế giới này ẩm chín đạo vạn cổ đại thuật xuyên qua cổ kim ma quyền làm hai loại cực hạn giống như lực lượng đụng thẳng vào nhau thời gian một luồng trói mắt quang hoa băng xạ mà ra trực tiếp đem thiên địa khắp nơi t r ô n vùi là giả không càng làm cho lục tín cùng chín đại minh quân bay ngược mà ra sơn hà sụp đổ vạn vật thành t r o ngàn tỷ d ằ m thiên địa biết bao mênh n ô n g không biết rõ bao nhiêu cựu lũ quỷ thần t r ô n vùi tại đây lực lượng dư âm bên trong mà người hai phe mã tuy nhiên vẫn tại điên cuồng chạy trốn nhưng vẫn là thương vong hầu như không còn nếu không phải ngay trong bọn họ đều nắm chắc mười vị quỷ thánh cật lực tới cái này khủng bố dư âm chỉ sợ tất cả đều phải bỏ mạng ở bên trong trời đất thiên địa kính tượng hư không chiếu giỏi lục tín cùng chín đại minh quân lần đụng c h ạ m này tất cả đều bị cựu lũ u cựu vực quỷ thần quan sát tuy nhiên bọn họ cũng không có thân ở trong đó nhưng là vẹn vẹn từ thiên địa kính tượng trông được đến cảnh tượng liền đã để bọn hắn cảm thấy kinh sợ cùng sợ hãi đại thánh giận dữ thiên địa thay đổi chớ nói chi là chín vị đại thánh liên hợp lại cùng nhau công phạt mà chín đại minh quân liên hợp lại cùng nhau huy năng tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy dù cho là nửa bước chi cường cũng phải nhượng bộ lui m i n h trong bầu trời trên trời cao trói mắt quang hoa từ từ thối lui cũng dần dần hiện ra thiên địa nguyên bản diện mạo bất luận là thông qua thiên địa kính tượng quan sát nơi đây cựu h ữ quỷ thần vẫn là thôi tử ngọc cùng người hai phe mã tất cả đều cũng biểu hiện nghiêm nghị nhìn về phía thiên khung không biết rõ vừa n ã y một cách kia đến cùng thắng bại làm sao ô ô ô âm phong gào t h é t hư không vặn mẹo chỉ thấy ngoài vạn dặm chín đại minh quân sợi tóc dối tung sắc mặt cũng có chút tái nhợt nơi lồng ngực không ngừng chập trùng hiển nhiên vừa n ã y một cách kia cũng làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc ngơ ngác chết chết sao sở giang vương thanh e m khẽ dun không ngừng tìm kiếm lục tín tung tích ừ chín đạo vạn cổ đại thuật dù cho nửa bước trí cường cũng phải n h ư ợ n g bộ lui binh hắn nếu bất tử mới là chuyện lạ tần nghĩa vương lạnh leo âm trầm lên tiếng đông đông đùng như giết chóc c h ố n g trận ở g i ó n g lên giống như cựu thiên sấm sét ở nổ vang một đạo bóng người màu đen từ trong hư vô đi tới hắn dường như ngược lại thời gian trường hà từ thượng cổ hướng đi kiếp này. này không gì địch nổi ma quang dường như muốn áp sập cổ kim thiên địa sao làm sao có khả năng làm lục tín xuất hiện lần nữa ở chín đại minh quân trong mắt chín đại minh quân hai mắt t r n tròn hắn thanh âm run rẩy đến cực điểm mà không chỉ là chín đại minh quân cả tòa c ử u h u ở trong quỷ thần càng là tâm linh run rẩy dường như vai cả linh hồn giống như vậy không thể tin được chính mình chứng kiến cảnh tượng hán h á n quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy a thôi tử ngọc thân thể run rẩy thanh âm có vẻ kích động cùng cực không thể tuyệt đối không thể ta chín đại minh quân liên thủ ngươi sao yên ổn vô sự sở giang vương lên tiếng rít đ ảo căn bản không tin tưởng chính mình chứng kiến cảnh tượng phong khởi vận động sóng lớn không hiện ra lục tín hai con mắt hiếp lại nhìn về phía chín đại minh quân ánh mắt càng là hiện ra một tia nóng dựng tâm ý vừa nảy một cách kia dĩ nhiên mang theo hắn một tia bổn nguyên t r i lực có thể dĩ nhiên không có thể đem chín người hoành thành trọng thương điều này cũng làm cho lục tín rõ ràng chính mình vẫn là khinh thường cái này chín đại minh quân có thể đỡ lấy ta đại ma quyền các ngươi rất tốt đáng tiếc các ngươi vẫn là quá yếu một í t ta. lục tín t r ầ m rãi lắc đầu nhìn về phía chín đại minh quân ánh mắt cũng mang theo một tia vẻ thương hại chương ba trăm sáu mươi tám quét ngang cổ kim có ta ngông cuồng sở giang vương giống to lên tiếng có thể đáy mắt nhưng lại có vẻ kiêng rẻ x t qua mà không chỉ là sở giang vương còn lại tám vị minh quân sắc mặt cũng trầm trọng cùng cực bọn họ sinh hoạt vô tận tuyến n g u y ệ t càng là quan tuyệt cổ kim nhân vật có thể ngồi trên chín đại minh quân vị trí không biết r õ trải qua bao nhiêu kiếp nạn lên tới thanh minh xuống tới c ử u u nhìn chung nhân gian bọn họ cái này cùng nhau đi tới quét ngang rất nhiều đại địch mới có hôm nay giống như địa vị cũng có thể nói dẫm lên từng đống thi cốt mới tạo nên bọn họ vô thượng tu vi nhưng là hôm nay liền ở hôm nay phía trước gọi là thương minh đế quân thần bí nhân vật đối mặt bọn họ chín đại minh quân dĩ nhiên lông tóc không tổn hại loại này nói mơ giữa ban ngày việc quả thực để bọn hắn tim mật sợ rung động nếu như đem bọn hắn đổi lại cái này thương minh đế quân Bọn bên họ tuyệt đối tin tưởng, tự thân từ lâu trôn trong tuyệt tự từ trời lâu đối đất. vùi ở một ấm ấm. Cửu rung đ n g h thiên ư ơ n nát, g đổ l ụ cái tín tại chiều 9 đại mình quân đi tới, theo một tỷ thiên mình quân hắn ngàn đang đại chiều đi mỗi bước ra một bước, h địa dằm ra p t s n đáng sợ biến h hóa. cực cái kỳ sợ Một vạn cổ trường hà phảng phất nghịch loạn âm dương vỡ vụn thanh thiên từ thiên khung ở trong quần quận mà đến quần quận trường hà chi thủy đang tỏa ra vô pháp tưởng tượng tuế nguyệt chi lực dường như vạn vật thiên địa tại đây đầu trường hà bao phủ phía dưới cũng phải tan thành bọn nước lục ị c cổ, các chín cho lực, các ngươi nên cảm thấy cùng có h thiên hôm thấy vinh loạn làm vạn nát nay ngươi người buồn nguyên ngươi nên yên. ta tỏa tri địa, đổ ra tín hai tay triển khai hắn thanh n m bình thản không gọn sóng nhưng cũng để ngàn tỷ g i ả m thiên địa dạn nước không thể tả n à y khủng bố vết nước màu đen ở mỗi một chỗ không gian tỏa ra dường như muốn đổ nát cả tòa cựu ưu hán h á n phong cấm tự thân tu vi này khắc chính đang mở ra chư vị đạo huynh tuyệt không thể để hắn thực hiện được đối mặt lục tín thể hiện ra lực lượng sở giang vương triệt để hiểu ra cái này thương minh đế quân tuyệt đối không phải đại thánh tu vi chỉ sợ thật là nửa bước trí cường điều này cũng làm cho hắn lên tiếng điên cuồng hét lên bắt chuyện còn lại tám vị minh quân hướng lục tín c u ồ n g bạo đánh tới đây là bọn hắn duy nhất thời cơ nếu để cho lục tín tự thân phong ấn mở ra đối mặt một vị nghi ngờ nửa bước trí cường lưu giữ ở bọn họ tất nhiên muốn rơi vào trọng thương ngã gục xuống sân giết theo sở giang vương tiếng giống giận dữ hạ xuống chín đại minh quân hướng lục tín của bạo đánh tới trong tay vạn cổ đại thuật càng là r ắ p ma xuống mỗi người cũng cực điểm phóng thích chính mình tu vi lại không dám có nửa điểm bảo lưu con kiến hôi trung quy chỉ là con kiến hôi dù cho chính là con kiến hôi bên trong cường giả tuy nhiên vĩnh viễn thay đổi không các n g ư ờ i thân phận lục tín chậm rãi lắc đầu hắn thanh âm lãnh đạm cùng cực đại ma quyền nối liền trời mây đánh nát cửu lục tín nắm tay phải đáng phát sáng đó là quét ngang vạn cổ ma quang nếu không phải giờ khắc này chính là thiên địa thất biến chỉ sợ chín đại minh quân đều sẽ cho rằng lục tín chân thân liền vạn cổ trí cường mã tổ ầm ầm ầm lục tín s o n g quyền vung mạnh ước vạn đạo ma ánh sáng tàn phá b ử a bãi thiên địa thiên khung đang đổ nát hạ xuống k i ể u hữu cương phong khắp nơi ở sụp đổ chỗ sâu trong lòng đất khủng hoảng minh hỏa bao phủ mà ra đây là lục tín nổ nát thiên địa huy năng cũng làm cho khắp nơi chú ý nơi đây k i ể u hữu quỷ thần vãi cả linh hồn từ lâu run dày không kềm chế được phanh phanh chín bóng người máu nhuộm bầu trời n à y vỡ vụn thân thể hạ bay bách xa vạn giảm quanh thân âm linh thánh quang càng là diệt vòng vô t u n g cho đến bọn họ như chín đạo lưu vụt bay đập xuống khắp nơi lục tín nắm tay phải đang c h ậ m chậm thu hồi thĩnh yên tĩnh vạn cổ không có yên tĩnh ngàn tỷ dặm thiên địa âm phong gào thét không dứt minh h ỏ a tàn phá bừa bãi khắp nơi ngoài ra lại không bất kỳ tiếng động trong hư không trên trời cao lục tín đứng chắp tay hắn hở hứng quan sát chín đại minh quân đập sập mặt đất thần tình trên mặt không đau khổ không vui cho đến mười mấy tức qua đi, nỉ non giống như thanh âm ở trong miệng hắn non trong đến đi, nỉ giống miệng văng mười mấy âm qua ở lục ê n thành tu vi, liền không chịu được như thế nhất kích, vẫn Bất một tu thế một chút quá quá chịu yếu chỉ được kích, hơi là là l vi, tín trong mắt hiện lên vẻ thất vọng hắn vốn tưởng rằng cái này chín đại minh quân làm cho hắn dương ra tự thân tu vi nhưng bất quá một thành bổn nguyên t r i lực liền đem bọn hắn oanh thành trọng thương điều này cũng làm cho lục tín đối với chín đại minh quân hoàn toàn mất đi hứng thú đông đông đ ù n g đạp thiên mà xuống bước chậm mà đến làm lục tín từ trong bầu trời hướng đi chín đại minh quân thời gian thông qua thiên địa kính tượng quan sát nơi đầy cựu u quỷ thần nhóm tất cả đều rung động như run cầm cập sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt đến cực điểm minh h ỏ a thối lui tàn tạ khắp nơi chín đại minh quân thánh quang tán loạn quanh thân càng là hiện ra hư huyễn đến cực điểm bọn họ giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất hai tay càng là ở c h ố n g đỡ mặt đất muốn đứng dậy đáng tiếc lục tín phóng ra một thành bổn nguyên tri lực triệt để đem bọn hán a n h thành trọng thương chính là bọn họ muốn mượn dùng thiên địa lực lượng khôi phục bản thân đều đã nhưng mà biến không thể mà đây là lục tin cố ý lưu bọn hắn lại tánh mạng bằng không vừa n ã y cụ đâm kia từ lâu để bọn hắn chôn vùi ở ấ m kia từ lâu để bọn hắn chôn vùi ở cựu đ ấ t r o n g t h ư ơ n g thương, thương minh đế quân n g ư ơ i Ngươi đến cùng là ai sở giang vương rung động hơi lên tiếng hai con mắt ở trong dĩ nhiên huyết hồng một mảnh vụ bàn tay che trời phong thiên khốn lục tin sắc mặt bình thản nhất trưởng dò ra thời gian đạo đạo khủng bố trận văn thác loạn hư không một t ò a hắc cám nhà tù ngưng tụ mà ra ở chín đại minh quân cực kỳ khuất nhục ánh mắt dưới bọn họ tất cả đều bị giam vào trong đó nói cho ta biết tứ phương quỷ đế ở phương nào hay là ta hội tha cho ngươi các loại một cái mạng lục tín lãnh đạm lên tiếng hắn ý chí không người nào có thể vi phạm hắc cám nhà tù bên trong chín đại minh quân sắc mặt đ ỏ lên bọn họ như x ú c vật nhất bang bị giam giữ ở đây chuyện này quả thật chính là đối với bọn họ rất lớn sỉ nhục có thương ể làm chín n g ờ lời i nói, nghe tín bọn họ khí h được lục tức i ư n trên g lại, minh ặ t dĩ n h ê i cười minh ệ n gần Thương ra Ha ha! cực kỳ vẻ. đế quân nguyên lai ngươi tránh thức mục đích chính là muốn tìm kiếm chúng ta sư tôn sở giang vương lên tiếng cười gằn thương minh lão c ẩ u n g ư ơ i muốn giết cứ giết thế nhưng tứ phương quỷ đế lúc trở về tất nhiên đưa ngươi thần hồn ma diệt để ngươi chịu đủ vạn thế d à y vò nỗi khổ tần n g h ệ a vương tàn nhẫn giết ảo nhìn chín đại minh quân mặt không vẻ sợ hãi lục tín khoe miệng phát h ỏ a một k i a mỉm cười chỉ là nụ cười này bên trong nhưng đầy dây vô pháp tưởng tượng tàn bạo tâm ý bản đế có một vạn loại phương pháp để cho các ngươi mở miệng các ngươi đã muốn thử một chút bản đế sẽ t ắ c thành các ngươi lục tín thanh âm cực kỳ bình thản có thể rơi vào chín đại minh quân trong t hai nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt đại biến đáy l ò n g càng là bay lên trước nay chưa từng có lạnh leo tâm ý trong cõi u minh như có cái thanh âm ở nói cho bọn họ biết trước mắt vị này thương minh đế quân thủ đoạn tuyệt đối không phải bọn họ có thể tưởng tượng thôi tử ngọc lục tín lãnh đạm lên tiếng thuộc hạ ở một đạo âm ánh sáng bắn nhanh mà đến thôi tử ngọc thân hình hiển hóa trực tiếp không người đối với lục tín túi đầu cả người tư thái càng là thả cực t h ấ p trong tròng mắt càng là có rất lớn vẻ kính sợ s ẹ t qua đem bọn hắn mang về quỷ môn quan ngồi đợi tứ phương quỷ đế xuất hiện lục tín lãnh đạm lên tiếng bước ra một bước liền biến mất trong hư không xin nghe đế quân phát chỉ thôi tử ngọc không người túi đầu trực tiếp đem hắc cám nhà tù khống chế trong tay mang theo bị giam cầm chín đại minh quân bay thẳng đến lý vô thường mọi người đi tới một màn như thế để lý vô thường cùng vô tận âm binh quỷ tướng dại ra không hề có một tiếng động bọn họ gắt gao nhìn chăm chú trong lao tù chín đại minh quân cho đến đếm rõ số lượng mười tức thời gian như núi kêu biển gầm hưng ơ phấn thanh â m chấn động vô tận thiên địa đế quân vô địch vạn cổ vô cương chín đại minh quân đây chính là trưởng không c ử u hữu c ử u vực chín đại minh quân a ha <cười> ha liền chín đại minh quân cũng bị đế quân giam cầm mà xuống nhìn khắp cả tòa cựu ưu ai là đế quân địch thủ hưng phấn tiếng gầm gư vô tận tiếng gieo họ lý vô thường cùng vô tận âm binh quỷ tướng triệt để điên cuồng cựu ưu thời tiết thay đổi thiên địa kính tượng chiếu dọi hư không chín đại minh quân tất cả đều bị thua trở thành thương minh đế quân tù nhân loại này cảnh tượng toàn bộ rơi vào cựu ưu quỷ thần trong mắt ở cựu ưu quỷ thần trong lòng chín đại minh quân chính là vô địch giống như lưu g i ở có thể hôm nay bọn họ thần thoại vô địch hoàn toàn bị đánh nát điều này cũng làm cho cựu ưu cựu vực quỷ thần rõ ràng từ đây về sau cựu ưu minh vực đem thay đổi triều đại cái gọi là minh quân cũng phải biến mất ở cựu ưu lịch sử ở trong cả thế gian ồ lên cựu ưu đại loạn thương minh đế quân tên truyền khắp cựu ưu mơ hồ dĩ nhiên có nhất giới tri chủ ý thế mà chính đại minh quân bản thân quản lý âm phủ điện càng là hoảng loạn rất sợ lục tín chỉ huy vô tận âm binh quỷ tướng quét ngang mà tới chương ba trăm sáu mươi chín giơ tay chém xu giết Quỷ môn quan khắp nơi đến chầu quỷ thần đ ề n bái càng có không biết rõ bao nhiêu quỷ thánh cấp bậc nhân vật chen chúc mà tới đều muốn bái vào thương minh đế quân muôn hạ lý vô thường gần nhất rất đắc ý bởi vì trừ thôi tử ngọc ở ngoài hắn chính là lục tín thủ hạ số một c a n tương tuy nhiên hắn vẹn vẹn chỉ là một vị bàn thánh thế nhưng rất nhiều quỷ thánh ở trước mặt hắn lại có vẻ không đúng càng là mang theo rất nhiều trọng bảo tặng cho người này vẹn vẹn muốn gặp trên lục tín một mặt đáng tiếc từ khi lục tín trở về quỷ môn quan về sau liền không ở hiển hóa trong mắt mọi người mà thôi tử ngọc thân ảnh cũng rất khó nhìn thấy cựu ưu quỷ thần tất cả đều suy đoán hai người biến mất cùng chín đại minh quân có trực tiếp quan hệ cựu ưu cựu vực nghị luận sôi nổi tất cả đều suy đoán chín đại minh quân xuống sân chỉ là không có người biết rõ chín đại minh quân sống hay chết mà lục tín uy thế như mặt trời giữa trưa cũng nhảy lên tới một cái cực kỳ khủng bố mức độ chín đại minh quân trở thành tù nhân bọn họ trưởng quản âm phủ điện náo loạn không thể tả mà một cái tin tức ngầm cũng thuận theo chuyển ra chín đại âm phủ điện văn v õ phán quan dồn dập đi tới cửu ru phần c u ố i muốn chuyển luân minh quân xuống núi đem chín đại minh quân từ lục tín trong tay cứu ra đáng tiếc chuyển luân minh quân cũng không bất kỳ đáp lại nào cũng làm cho chín đại âm phủ điện văn v õ phán quan bất đắc dĩ mà phản quỷ môn quan thành chủ phủ không gian hư vô âm khí tràn g ngập lục tín lập thân hư vô bên trong trước người hắn chính là một tòa h ắ cám nhà tù chín đại minh quân khí tức vẻ vải cùng lục tín lẫn nhau đối diện cũng làm cho phương này không gian bầu không khí có vẻ ngột ngạt cùng cực thương minh đế quân ngươi nghĩ đến biết rõ tứ phương quỷ đế tam tích không cần mơ m ộ n g háo huyền không tệ chúng ta là sẽ không nói chờ tứ phương quỷ đế trở về cựu đũ tất nhiên đưa ngươi lột ra mang ra sương vạn kiếp không được siêu sinh chín đại minh quân rồn rập lên tiếng trên mặt càng có bất khuất vẻ một tia mỉm cười ở lục tín khỏe miệng phát h ỏ a mà ra hắn hờ hững nhìn trong lao tù chín đại minh quân bình thản giống như thanh niềm tại đây mới trong không gian vang lên con kiến hôi còn sống tạm bỡ h ư ớ n g chi các ngươi chín vị đại thánh h ừ sở giang vương hử lạnh nói thương minh đế quân chúng ta cũng không phải là ba tuổi h ấu đồng bất luận ngươi triển khai loại nào cực hình cũng tất nhiên sẽ không cáo biết rõ ngươi tứ phương quỷ đế t â m tích thà chết chứ không chịu khuất phục không sợ hãi các ngươi rất tốt lục tín hai con mắt hiếp lại thủ trưởng dò ra thời gian trực tiếp đem sở giang vương hốt nhiếp trước người ẩm một tiếng vang trầm thấp hư không v ặ n mẹo lục tín đơn t r ư ờ n g theo đệ ở sở giang vương thiên linh bên trên thần tình trên mặt có chút t à n khốc n g ư ờ i n g ư ờ i muốn làm gì bị lục tín đệ lại thiên linh tự thân tu vi bị phòng sở giang vương sắc mặt tái nhuận nộ hống thời gian càng làm a n g theo một tia tiếng r u n g siêu hồn nhấp khách lục tín quỷ dị lên tiếng cực kỳ khủng bố ưu xương mù từ bàn tay hắn ở trong lan tràn ra trực tiếp đem sở giang vương bao trùm ở bên trong a trói hai d í c đạo thê thảm hét thảm sở giang vương thân thể không ngừng run rẩy phảng phất ở gặp lớn lao thống khổ thương thương minh cầu tặc ta chính là thông thiên đại thánh ngươi muốn tìm lấy ta thần hồn trí nhớ căn bản cũng không khả năng thực hiện sở giang vương n ộ hống từng trận có thể này trói hai hét thảm thanh âm không ngừng từ trong miệng hắn chuyển đến thương minh đế quân ngươi chính là nửa bước trí cường nhìn khắp thiên địa nhân tâm giới cũng chính là tuyệt đại bá chủ cấp lưu giữ ở ngươi như vậy làm việc không cảm thấy làm mất thân phận sao t ầ n nghĩa vương âm trầm lên tiếng thương minh tiền bối ngươi nên biết được làm bước vào đại thánh c h i cảnh chúng ta thần hồn sớm cùng thiên địa tương hợp ngươi là tìm lấy không sở giang vương chi nhớ bình đẳng vương trầm ngưng lên tiếng vụ ưu sương mù tán loạn thủ trưởng bung ô ra sở giang vương như một bãi bùn nhau giống như mềm da trên mặt đất sắc mặt càng là tráng bệnh cùng cực trong miệng không ngừng thở hồn hẹn h i ệ n nhiên vừa nãy lục tín triển khai thuật pháp để hắn gặp rất lớn thống khổ lục tín trầm mặc không hề có một tiếng động hai con mắt có chút thâm thúy chính như bình đ ả n g vương từng nói chín đại minh quân cũng chính là đại thánh tu vi hắn thần hồn cùng thiên địa tương hợp dù cho hắn tu vi có thể quét ngang cổ kim có thể mạnh mẽ tìm lấy đối phương trí nhớ cuối cùng cũng chỉ có thể để bọn hắn thần hồn nứt t o á t mà chết mà hắn cũng không chiếm được một điểm hữu dụng tin tức ta có thể với các ngươi làm một cái giao dịch chỉ muốn các ngươi đem tứ phương quỷ đế tâm tích cáo biết rõ cho ta các ngươi uy nguyên vẫn là k i ể u u minh quân bản đế cũng có thể đem bọn ngươi phóng thích mà ra mà cái này cũng là ngươi sao sau cùng thời cơ theo lục tín thâm thúy phát ra tiếng chín đại minh quân sắc mặt m ậ n ra sau đó liền trầm mặc không hề có một tiếng động lục tín đề nghị rất lợi hại để bọn hắn tâm động nhưng bọn họ lại không thể tiếp thu này bằng với là phản bội bọn họ sư tôn làm tứ phương quỷ đế xuất hiện thời gian bọn họ chín người cũng phải bị tứ phương quỷ đế c h â n sát đầy đủ thời gian một chun t r à quá khứ nhìn chín đại minh quân cũng không há mồm dấu hiệu lục tín tự nhiên thở dài bốn phía cũng hiện ra đen tối không rõ ánh sáng thời cơ đã cho các ngươi là chính các ngươi không biết rõ quý trọng vậy liền không trách ta vụ luyện hồn thiên đao ưu xương ngủ tràn ngập càng ẩn chứa lục tín một tia bổn nguyên tri lực làm lục tín cầm trong tay luyện hồn thiên đao hướng sở giang vương chém xuống thời gian sở giang vương thi thể chia lịa sau đó ngã h o ạ t ở lục tín dưới chân quỷ dị không hề có một tiếng động đại thánh trôn vùi cũng không thiên điệu dị tượng cũng không khủng bố ba động gần giống như phạm nhân giết hại súc vật vẹn vẹn chỉ là nhất đao vung xuống một cái sống sờ sờ sinh mệnh liền như vậy tiêu vong trên thế gian ở trong tĩnh yên tĩnh hết sức giống như yên tĩnh bát đại minh quân nhìn sở giang vương chết không nhắm mắt hai con mắt tám người biến t ĩ n h mịch không hề có một tiếng động hai mắt ở trong càng s ẹ t qua một tia vẻ mê man chết chết t ầ n nghĩa vương rung động hơi lên tiếng không không thể chúng ta đại thánh cựu h ữ quy tắc gia thân dù cho thân tử một tia thần hồn nhưng là bất diệt nhưng là vì sao tống đế vương dĩ nhiên nói không ra lời mê man hai con mắt dần dần hiện ra sợ hãi vẻ nhất đao giết đại thánh cái này chính là cực kỳ thật không thể tin việc bởi vì mỗi một vị thông thiên đại thánh dù cho thân tử một tia thần hồn đều sẽ hòa vào thiên địa quy tắc bên trong tại thiên địa tre chở cho cũng sẽ tìm kiếm thời cơ đầu thai c h u y ể n thế chỉ là ở tám vị minh quân cảm ứng được lục tín nhất đao đem sở giang vương thi thể chia lịa mà sở giang vương bản nguyên thần hồn nhưng cũng diệt vong hư vô hiển nhiên đây là thần hồn câu diện phương pháp từ đây cửu u bên trong lại không sở giang vương người này đông đông đùng lục tín tay cầm luyện hồn thiên đao khi thế quanh người không có một gợn sóng dĩ nhiên đi tới bắt đại minh quân trước người vụ nhà tù mở ra t ầ n n g h i ĩ m vương hút nhiếp mà đến luyện hồn thiên đao hành ở hắn cổ chỗ cực kỳ bình thản thanh âm từ lục tín trong miệng thốt ra bản đế vô ý giết người chỉ cần ngươi nói cho ta biết tứ phương quỷ đế t â m tích người y nguyên vẫn là cửu u minh quân lạnh lùng nghiêm nghị lơi ư đao táng hồn giống như khí t ứ c một luồng cảm giác tử vong từ tần n g h i ĩ m vương trong lòng dâng lên hắn hoàn toàn có thể cảm giác được nếu như lục tín nhất đao chẳng dưới hắn xuống sân đem cùng sở giang vương giống như vậy tuyệt không tái sinh đạo lý thương minh đế quân ta là không lại tay n â n g đao rơi đầu người rơi xuống đất đơn giản như vậy cũng như vậy vô tình tần n g h i ĩ m vương ngay cả cự tuyệt lời nói cũng chưa có nói ra tựa như sở giang vương giống như phơi thây ở lục tín dưới chân chương ba trăm bảy mươi thu phục sáu đại minh quân hai đại minh quân đầu một nơi thân một n ẻ o càng là thần hồn câu diệt mà chết loại này khủng bố tình cảnh nếu là rơi xuống ngoại nhân trong mắt chỉ sợ từ lâu sợ hai giống như rít gào lên tiếng mà còn lại thất đại minh quân giờ khắc này sắc mặt trắng bệnh thân thể không ngừng được run rẩy nhìn về phía lục tín ánh mắt càng phảng phất là đang nhìn má quỷ được thật ác độc thủ đoạn binh đ ẳ n g vương rung động hơi lên tiếng các ngươi trước đã nói nhìn khắp thiên địa nhân tâm giới bản đế cũng chính là tuyệt đại bá chủ cấp lưu giữ ở nếu là dùng cực hình g i ả n v ậ t các ngươi xác thực có vẻ làm mất thân p h ậ n đã như vậy bản đế cũng không muốn cùng ngươi các loại ở đây dây dừa không nghỉ mà các ngươi cũng chỉ có hai cái lựa chọn lục tín lời nói chân thành cũng không bất kỳ hương nguy vẻ hắn ý nghĩ rất đơn giản nếu không thể từ chín đại minh quân trong miệng đến biết rõ tư phương quỷ đế tam t í c h vậy bọn họ chín người liền đối với hắn không có một chút tác dụng nào mà không hề có tác dụng người lục tín lại có thể để bọn hắn sống sót s i s ì tống đế vương đầu lâu bị chém xuống mà xuống luyện hồn thiên đao ở ánh á n h phát sáng nhưng cũng để lục đại minh quân tĩnh mịch không hề có một tiếng động điều này cũng làm cho lục tín trong mắt hiện ra vẻ thất vọng không nghĩ tới lục đại minh quân lại có như vậy quất khí bản đế rất khâm phục không sợ chết người tuy nhiên các ngươi cùng ta thù địch nhưng là có đại thánh tôn nghiêm đã như vậy bản đế sẽ giúp đỡ các ngươi tử vong khí tức ở lục tín quanh thân tỏa ra luyện hồn thiên đao tỏa ra dậy đặc u sương mù làm lục tín lần thứ hai giơ lên thời gian dĩ nhiên lưu giữ đem sáu người diệt s á t chi tâm Chậm. b ì n h đẳng vương đột nhiên mở miệng cũng làm cho lục tín đao thế làm vừa chậm ta có thể cáo biết rõ ngươi tứ phương quỷ đế tam tích chỉ là ngươi cũng phải đáp ứng ta các loại một điều kiện b ì n h đẳng vương chậm ngưng lên tiếng theo bình đẳng vương nói ra lời này lục tín trên mặt hiện ra mỉm cười trong tay luyện hồn thiên đao chậm rãi tiêu tan chỉ là còn lại năm vị minh quân nhưng sắc mặt đại biến dồn dập đối với bình đẳng vương quát mắng lên tiếng bình đẳng vương người điên nếu là bảo hắn biết tứ phương quỷ đế tam tích dù cho chúng ta lưu đến tánh mạng tứ phương quỷ đế xuất hiện thời gian cũng sẽ không bỏ qua chúng ta năm vị minh quân gấp gáp lên tiếng mà bình đẳng vương biểu hiện bất biến chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn năm người sau đó trầm thấp lên tiếng nói chết cũng không sợ chỉ là vì là tứ phương quỷ đế mà chết lại không phải ta bình đẳng vương mong muốn các ngươi phải biết chúng ta tu luyện tới đại thánh tri cảnh đúng là không dễ nếu là tương lai cơ duyên đầy đủ chính là lên cấp nửa bước trí cường nhìn được chân linh cựu chuyển cũng chưa chắc không thể tìm được thành đạo cơ hội hóa thân vạn cổ trí cường giống như lưu giữ ở binh đ ẳ n g vương cũng không phải là sợ chết hắn thân là thông thiên đại thánh không biết rõ trải qua bao nhiêu kiếp nạn hắn có thể tu luyện tới ngày hôm nay cảnh giới cẳng có thể nhìn thấy vạn cổ trí cường liền tại phía trước hắn làm sao sẽ vì tứ phương quỷ đế mà chết chư vị đạo huynh làm người không vì mình thiên chu địa diệt tứ phương quỷ đế mặc dù là chúng ta s ứ tôn có thể cái này năm tháng dài đ ằ n g đang qua đi chúng ta vì là tứ phương quỷ đế đi theo làm tùy tùng dĩ nhiên trả lại bọn họ năm đó vun bón giờ khác này chúng ta tất cả đều chính là đại thánh hoàn toàn có thể bước vào nửa bước trí cường cẳng có thể chờ đợi thiên địa bát biến đến qua cảm ngộ này thần bí chân linh cựu chuyển khó nói các ngươi thật sự cam tâm uổng mạng ở đây sao binh đ ẳ n g vương nói rất nhiều hắn thanh âm cũng rất bình tĩnh hắn chỉ có điều ở tự thuật một sự thật nhưng cũng để năm vị m ì n h quân trầm mặc không nói h i ệ n nhiên trong lòng đã tán đồng bình đẳng vương cách làm bình đẳng vương không tệ không tệ nói một chút đi ngươi cần bản đế đáp ứng ngươi điều kiện gì lục tín yêu thích người thông minh mà bình đẳng vương cũng là một người thông minh hơn nữa cũng không ngu muội cùng loại người thông minh này đánh giao nói để lục tín đáy mắt sát cơ tùy theo chết đi thương minh đế quân bình đẳng vương không người cúi đầu hai con mắt khép mở thời gian một đặt sần lạnh sát cơ ở xa chúng ta không chỉ có thể đem tứ phương quỷ đế hành tung cáo biết rõ cho ngươi càng có thể cáo biết rõ một mình ngươi thiên đại bí mật duy nhất điều kiện chính là ngươi nhất định phải đem tứ phương quỷ đế thần hồn câu diện vĩnh v i ệ n không được siêu sinh theo bình đẳng vương đem hắn điều kiện nói ra năm vị minh quân sắc mặt đại biến nhìn về phía bình đẳng vương ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ hoảng sợ lục tín hai con mắt hiếp lại bình tĩnh nhìn về phía bình đẳng vương trong mắt tất cả đều chính là vẻ hài lòng ngươi rất lợi hại thông minh bản đế yêu thích người thông minh ta đáp ứng ngươi lục tín tan thường nói đa tạ đế quân b ì n h đ ẳ n g vương khẽ mỉm cười nhưng cũng để năm vị minh quân rộng mở tỉnh táo bọn họ ngày hôm nay mới phát hiện vẫn không hiển sơn lậu thủy bình đ ẳ n g vương tại bọn họ thập đại minh quân bên trong mới là một cái chánh thức nhân vật hung ác hiển nhiên nếu lục đại minh quân lựa chọn cùng lục tín hợp tác liền chờ với phản bội tứ phương quỷ đế mà tứ phương quỷ đế cũng sẽ không b u ô n g tha bọn họ như là đã trở thành sinh tử đại địch vậy liền không thể bận tâm tình thầy trò tất nhiên phải đem tứ phương quỷ đế cái này thai h ỏ a ngầm thanh trừ được lục tín hứa hẹn bình đẳng vương cũng không đang d i u dếm cũng chậm rãi nói ra tứ phương quỷ đế tung tích cùng bí mật nửa ngày thời gian trôi qua theo bình đẳng vương không ngừng giảng giải mà ra lục tín hai con mắt hiếp lại quanh thân thỉnh thoảng tỏa ra một tia u minh sắc cơ cho đến bình đẳng chơi tự thuật xong xuôi phương này không gian cũng thay đổi trầm tĩnh cùng cực tứ phương quỷ đế thân ở minh hải thân ở chính ở thu lấy võ tổ trong cơ thể bổn nguyên chi lực lục tín âm trầm lên tiếng không tệ thượng cổ ban đầu võ tổ cùng lục đạo c h i chủ chính là bản thân càng ở cựu l u ở trong lưu lại một k i a võ đạo ơ n ký cũng là dựa vào võ đạo ơ n ký tứ phương quỷ đế mới tìm được võ tổ chuyển thế c h i thân bình đẳng vương khen nói lên tiếng lục đạo c h i chủ hắn cũng là khai sáng cựu l u minh vực vạn cổ trí cường lục tín nghi vấn lên tiếng không tệ từ xưa đến nay đ ạ i thế lục đạo c h i chủ ở rất nhiều vạn cổ trí cường ở trong danh tiếng không h i ệ ra nhưng hắn cũng tuyệt đối có thể ở vạn cổ trí cường ở trong xếp tới vị trí thứ năm chỉ vì lục đạo c h i chủ tìm hiểu chính là sinh tử luân hồi phương pháp càng là diễn hoa ra lục đạo luân hồi lưu giữ ở mà tứ phương quỷ đế chính là lục đạo c h i chủ đệ tử bình đẳng vương t r í kiệt thản lộ ra một cái cựu rú ở trong đại bí mật lục đạo c h i chủ ở phương nào không biết rõ tư thượng cổ sụp đổ đại chiến kết thúc lục đạo c h i chủ bước vào vãng sinh luân hồi từ đây cũng không còn xuất hiện ở cựu rú ở trong hai người một hỏi một đáp sau đó biến t r ầ m mặc không hề có một tiếng động bốn thời gian một nén nhang quá khứ lục tín ống tay háo k h ẽ t vớt một đạo ưu quang s ẹ t qua lục đại minh quân thân thể cũng đem bọn hắn phong cấm tu vi mở ra điều này cũng làm cho lục đại minh quân đ ấ y mắt vui vẻ biết rõ tự thân tánh mạng trùng quy là bảo vệ các ngươi có thể đi theo lục tín thanh âm hạ xuống bình đẳng vương thân hình không động mà còn lại ngũ đại minh quân hiển nhiên đã bình ổn các loại vương vi thủ cũng vì ly mở chỗ này không gian ừng vì sao không đi lục tín khen nói lên tiếng chỉ là hai con mắt ở trong sẹt qua một tia thần quang đế quân tu vi khó lường chúng ta nguyện đầu quân ở đế quân giới trướng vì là ngài ra sức binh đ ẳ n g vương khom người cúi đầu ha ha nhìn binh đ ẳ n g vương cung kính dáng dấp lục tín trên mặt hiện lên thỏa mãn nụ cười nói cùng người thông minh đánh giao đạo chính là một cái rất lợi hại vui vẻ sự tình từ đây về sau các ngươi sáu người an nguy tất cả đều từ bản đế che chở chương ba trăm bảy mươi mốt bước lên hoàng tuyền đa tạ đế quân bình đẳng vương khẽ mỉm cười tất cả đều không nói bên trong bình đẳng vương ý nghĩ rất đơn giản nếu là bọn họ rời đi luôn tuy nhiên vẫn là cựu u minh quân nhưng tứ phương quỷ đế xuất hiện thời gian tất nhiên sẽ đối với bọn họ có chỗ hoài nghi mà ở lục tín không có giết tứ phương quỷ đế trước bọn họ theo ở lục tín bên người mới là an toàn nhất lục tôn đại thánh càng là cựu u minh quân không có ai so với bọn họ càng quen thuộc cựu u bên trong tình hình mà lục tín thu phục lục đại minh quân cũng qi á n tiếp t môn g quan thành chủ phủ hát thủy lầu cát làm lục tín cùng lục đại minh quân xuất hiện ở đình viện bên trong thôi tử ngọc sắc mặt đại biến có thể khi hắn nhìn thấy lục đại minh quân cung kính vẻ mặt cả người khí tức nhất thời cứng lại phảng phất vào thời khắc này rõ ràng cái gì từ ngọc năm xưa ngươi cùng bọn họ oán hận chất chứa liền như vậy bỏ đi đi từ đây về sau lục đại minh quân sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu lục tín khẽ nói lên tiếng nói thôi đạo huynh năm xưa việc còn không được lo lắng kể từ hôm nay chúng ta cùng là đế quân hiệu lực nếu là thôi đạo huynh còn nhớ hận năm đó việc tiểu đệ nguyện quỷ sát dập đầu hướng về đạo huynh bồi tội binh đ ẳ n g vương nói lời ấy liền thật muốn q u ỷ sát mà xuống cũng không chờ hắn q u ỷ sát ở mặt đất thôi tử ngọc biến sát lập tức đỡ ở bình đẳng vương bả vai cũng làm cho bình đẳng vương hạ bái thân thể vợ t r ư ở n bình đẳng vương không cần như vậy nếu đều là đế quân hiệu lực năm xưa cựu đoán liền như vậy bỏ qua thôi tử ngọc chính là một cái cực kỳ kiêu ngạo người nhưng hắn cũng là một người thông minh một tôn thông thiên đại thánh q u ỷ sát dập đầu chính là đối bản thân thể rất lớn sỉ nhục nếu là thôi tử ngọc không biết phân biệt thật làm cho quỳ sát mà xuống không nói lục tín trong lòng có biện pháp nào hay không chính là hắn thôi tử ngọc cùng lục đại minh quân tương lai cũng nhất định phải sinh ra rất nhiều chuyện bưng thất tôn đại thánh triết lập thân bên lục tín dĩ nhiên mơ hồ có nhất giới c h i chủ ý thế sau đó sự tình rất đơn giản ở bình đẳng vương sáu người nhất tâm muốn diệt sát tứ phương quỷ đế tâm tứ dưới một hồi bố cục cũng thuận theo từ bình đẳng vương trong miệng nói tới dựa theo bình đẳng vương ý nghĩ bọn họ chín đại minh quân tất cả đều bị lục tín giam cầm thân ở minh hải ở trong tứ đại quỷ đế tất nhiên biết được việc này chỉ là bọn hắn nhất định sẽ không trở về cựu u chỉ vì bọn họ chín người tánh mạng cùng võ tổ chuyển thế chi thân so ra bất quá hơi không đủ đạo thôi vốn là theo chiếu lục tín ý nghĩ trực tiếp thẳng hướng minh hải nơi sâu xa đi tìm đến tứ phương quỷ đế đem mạc cựu u cứu ra đương nhiên lục tín cũng không có hướng về lục đại minh quân biểu lộ chính mình lục trường sinh thân p h ậ n bởi vì lục tín đi tới giờ phút này một bước nội tâm ở trong cũng sinh sôi ra khác ý nghĩ chúng ta tuy nhiên biết rõ tứ phương quỷ đế thân thể ở minh hải nơi sâu xa nhưng cụ thể vị trí nhưng cũng cũng không biết nếu như mù quáng đi tìm tất nhiên sẽ đả thảo kinh x à để bọn hắn mang theo võ tổ chuyển thế chi thân ẩn độn mà đi không bằng lấy lui làm tiến đem bọn hắn từ minh hải ở trong bức ra bố trí cựu hữu luân hồi đại trợn một lần đem bọn hắn trấn áp như vậy mới là thượng sách bình đẳng vương trầm thấp lên tiếng h i ệ n nhiên trong lòng dĩ nhiên có kế hoạch làm sao bước ra lục tín nói tứ phương quỵ đế chính là mượn dùng huyết hải hoàng tuyền lực lượng mới thăng cấp thành nửa bước trí cường mà bọn họ có thể cường đại như thế cũng là bởi vì huyết hải hoàng tuyền lưu giữ ở nếu là đem huyết hải hoàng tuyền khống chế nơi tay liền dĩ nhiên nắm giữ mạng bọn họ mạch lại đem bọn họ dẫn vào kiểu u luân hồi đại trợ chúng ta nên có sáu thành hy vọng đem bọn hắn chấn áp kiểu u luân hồi trong đại trợ bình đẳng vương âm u lên tiếng ngôn ngữ ở trong sát cơ dày đặc cùng cực huyết hải hoàng tuyền ở phương nào lục tín trầm lưng nói k i u u nơi sâu xa nại hà k i ê u đầu thôi tử ngọc thanh em nghiêm nghị mi đầu cũng níu h chặt không nớt ừng thôi tử ngọc biểu hiện tự nhiên rơi vào lục tín trong mắt điều này cũng làm cho hắn hai con mắt hiếp lại h i ệ n nhiên biển máu này hoàng tuyền cũng không phảng phất biết rõ lục tín trong lòng có nghi vấn bình đẳng vương trầm thấp lên tiếng nói đế quân có chỗ không biết rõ nại hà kiều chính là kiểu h u t r o n g địa vạn cổ tới nay cũng bị chuyển luân minh quân trấn thủ mà cái này chuyển luân minh quân không phải bình thường hắn cũng không phải là ngũ phương quỷ đế đệ tử dù cho ngũ đế thống ngự kiểu u thời gian chuyển luân minh quân cũng đã c h ấ n thủ ở kiểu u nơi sâu xa không có ai biết do hắn lai lịch dù cho năm tháng dài đ ẳ n g đang qua đi chúng ta minh quân cùng hắn cũng chưa quen thuộc cái này cũng là tại sao chúng ta chín đại minh quân cùng ngươi đối chiến mà chỉ có thiếu hụt chuyển luân minh quân nguyên nhân bình đẳng vương chậm rãi tự thuật nói dựa theo ngươi thuyết pháp cái này chuyển luân minh quân tu vi chẳng lẽ có thể có thể so với ngũ phương quỷ đế lục tín nghi v ẫ n lên tiếng hắn là không có thể so với nửa bước trí cường chúng ta cũng không biết nhưng ngũ phương quỷ đế nhưng từng nhắc nhở chúng ta trừ phi cựu h u có b ă n g diện tai nạn bằng không tuyệt đối không thể mời chuyển luân minh quân xuất thế h i ệ n nhiên ngũ phương quỷ đế nên biết được hắn lai lịch còn nếu là muốn lấy đến huyết hải hoàng tuyền bản nguyên liền nhất định phải đi tới lại hà k i ể u tự nhiên sẽ cùng chuyển luân minh quân đối lập chỉ sợ tất nhiên sẽ phát sinh ma sát binh đ ẳ n g vương trầm trọng lên tiếng các ngươi là đang lo lắng như chuyển luân minh quân chính là nửa bước trí cường bản đế hội tay trắng trở về lục tín hai con mắt hiếp lại nói ra bình đẳng vương mọi người ý nghĩ trong lòng đế quân tu vi vô lượng chúng ta tự nhiên không dám đối với ngài có chỗ hoài nghi chỉ là việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng mới lạ thôi tử ngọc nói đáng tiếc thôi tử ngọc mọi người lo lắng ở lục tín xem ra căn bản cũng không giá trị nhấc lên hơn nữa mặc k i ể u h u ở tứ phương quỷ đế trong tay nhiều một ngày chỉ hoãn liền thêm một phần biến số lục tín h a có thể chỉ h o ã n h ắ n hành trình các ngươi chuẩn bị một phen liền có thể khởi hành đi tới loại hà t i ể u lục tín uy nghiêm lên tiếng nhưng cũng để thôi tử ngọc mọi người hơi biến sắc mặt bọn họ muốn nói cái gì nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng nuốt trở về bởi vì bọn họ biết rõ lục tín ý chí không thể làm trái hán định ra sự tình cũng không người nào có thể phản bác cứu ưu náo loạn khắp nơi chú ý lên tới quỷ thánh xuống tới âm hồn tất cả đều đang chăm chú quỷ môn quan hướng đi chỉ là cả tòa quỷ môn quan vắng lặng dị thường cũng không phát binh các vực dự định chỉ là cựu h u quỷ thần không biết là ngày hôm đó lấy lục tín dẫn đầu lục đại minh quân cùng thôi tử ngọc ở bên tám người dĩ nhiên bước vào dịch chuyển tức thời trong hư không bên trong đại t r ư ợ n hướng về cựu h u nơi sâu xa mà đi bọn họ trô đi phương hướng càng là cựu h u to lớn nhất địa phương cấm kỵ vong xuyên hả nước từ đông hướng tây m ê n h m ô n g b u ô n đằng xuyên qua cựu hữu cựu vực cái này đục ngầu dòng sông không biết do khởi điểm không biết rõ phần cối không biết rõ bao nhiêu âm hồn hư ảnh ở vòng xuyên hà bên trong lên tiếng kêu rên này đục ngầu vòng xuyên hà nước đem những này âm hồn mang đi cựu u nơi sâu xa gần giống như muốn đưa bọn họ luân hồi truyền sinh cựu u minh vực có một cái rung động lòng người mà cổ lao truyền thuyết tương truyền người chết rồi linh hồn bị vòng xuyên hà nước rửa soạn theo dòng sông trước tiên quá quỷ môn quan lại quá cựu vực khắp nơi làm vòng xuyên hà thủy tướng linh hồn mang tới cựu u nơi sâu xa liền có thể nhìn thấy một cái mờ nhạt cổ đạo linh hồn cũng đem bước lên đầu này cổ đạo hướng về loại hà kiều đi đến qua trải qua này luân hồi vãng sinh việc mà con đường này cũng gọi là hoàng tuyền lộ trên hoàng tuyền lộ nở rộ vùng lớn bị ngạn hoa xa xa nhìn qua lại như là máu sắc lắt thành thảm hoàng tuyền lộ cũng bởi vì bị ngạn hoa huyết sắc như lửa mà bị nói là hỏa chiếu con đường bị ngạn hoa là mở ở trên hoàng tuyền lộ hoa bởi hoa cùng diệp nở rộ tại khác biệt hai cái mùa vụ cho nên hoa nở lúc không nhìn thấy diệp có diệp lúc không nhìn thấy hoa lẫn nhau miễn cưỡng đan sen vĩnh viễn không được gặp lại điều này cũng chính là hoàng tuyền lộ duy nhất sắc thái cùng phong cảnh mà vong hồn liền đạp lên bị ngạn hoa chỉ dẫn đi tới luân hồi phần cối u một khối mở nhạt cổ bi dài mười trượng bao quát năm trượng loang lổ dạn nước bia thân thể sừng sững ở hoàng tuyền lộ bên bia thân thể khắc họa tám cái đại tự người chết quy tụ người sống tránh lui vong xuyên hả nước mãnh liệt không dứt theo một đạo lật trời sóng lớn từ trên mặt sông bay lên đến không hết trắng bệnh thơm hồn bị đánh lên mờ biểu hiện chất phác thân ảnh hư huyễn trắng bệnh thơm hồn phảng phất đang bị trên hoàng tuyền lộ bị ngạn hoa chỉ dẫn tất cả đều đạp lên chất phác tốc độ dồn dập bước lên đầu này mở nhạt cổ đạo hướng về hoàng tuyền lộ nơi sâu xa đi đến vụ hư không lấp lóe gọn sóng quyết tán một tòa đại trận ở trên hư không tỏa ra âm linh thanh quang theo lục tín bước ra một bước thôi tử ngọc cùng lục đại minh quân cũng xuất hiện ở phía sau hán lúc này lục tín nhìn hoàng tuyền lộ cảnh tượng hắn hai con mắt thâm thúy cùng cực một t i ế n g ngạc nhiên ánh sáng càng là từ đáy mắt xẹt qua nỉ non giống như thanh â m cũng từ trong miệng hắn vang lên cái gọi là luân hồi truyền sinh thật là nhân lực k h ô n g chế bình đẳng vương túi người hành lê nói truyền thuyết thượng cổ ban đầu cũng không thanh minh k i ể u ưu câu chuyện vạn vật từ sinh mà chết vô tận vong hồn đ ồ n g b ề n nhân gian lục đạo c h i chủ cải thiên hoán đ ị a sáng tạo ra k i ể u ưu minh vực càng là diễn hóa lục đạo luân hồi đưa thiên địa chúng sinh luân hồi truyền sinh hắn cũng là bởi vì này thành đạo hóa thân lục à m vạn cường cổ trí cường lưu giữ l ở.、Lục、đạo c h i chủ làm lục tín lần thứ hai nghe được danh tự này tâm thần đột nhiên căng thẳng gần giống như từ nơi sâu xa một cặp thâm thúy hai mắt vào thời khắc này nhỏm ngó hắn giống như vậy nhưng là làm lục tín triển khai thần ma phương pháp lại tìm không tới đôi mắt này chủ nhân có chút ý tứ xem ra nơi này rất là quái lạ lục tín nỉ non tự nói đối với c h ấ n thủ làm sao phần cuối chuyện luân minh quân trong lòng càng là bay lên rất lớn ý tò mò đi lục tín khen nói lên tiếng trước tiên bước lên hoàng tuyệt lộ thôi tử ngọc mọi người bước nhanh tùy tùng chỉ là mấy người cũng không có chú ý tới làm lục tín vừa bước vào hoàng tuyệt lộ này mờ nhạt phong cách cổ xưa trên bia đá đột nhiên s ẹ t qua một đạo âm quang trên bia đá khắc họa tám cái đại tự càng là vỡ vụn vô tung vong hồn quy tụ người sống dừng lại lục tín chính là một cái sống sờ sờ người mà không phải cựu l ữ u ở trong quỷ thần h i ệ n nhiên hắn đến dĩ nhiên để vùng thế giới này phát sinh một tia cực kỳ quỷ dị biến hóa hoàng tuyên lộ bên trong bốn mạng lớn bị ngạn hoa đang tỏa ra nay huyết sắc cánh hoa dường như sinh linh huyết dịch ước vạn vong hồn kêu rên thanh âm càng là từ bị ngạn hoa bên trong truyền đến càng có rất nhiều sợ mặt quỷ hư ảnh ở trên mặt cánh hoa n ẹ qua quỷ dị lạnh leo âm trầm cảnh tượng quả thực làm người tê cả da đầu đế quân cẩn thận bị ngạn hoa chính là kiểu ư u cấm chế đồ vật quỷ thần cũng dễ dàng nhiễm không được không nên bị kỳ vong hồn thanh âm mê hoặc bằng không tự thân sẽ có thần hồn bang diệt nguy hiểm thôi tử ngọc tuy nhiên biết rõ lục tín tu vi khủng bố nhưng vẫn là nhanh chóng nhắc nhở nói không sao chúng ta theo những n à y vong hồn nhìn một chút cái này cựu u phần cuối là có hay không chính là luân hồi vãng sinh chi điện lục tín điềm đạm lên tiếng sắc mặt không sợ hãi đi theo phía trước gâm hồn vong linh không ngừng hướng hoàng tuyển lộ phần cuối đi đến cái này cùng nhau đi tới hai bên đường lớn bị ngạn hoa ở b ánh oanh phát sáng nhiếp hồn đoạt phách khí tức không ngừng hướng lục tín tập kích mà đến chỉ là lục tín vạn pháp bất sâm tự nhiên đối với cái này kỳ dị bị ngạn hoa cũng không quá nhiều cảm giác đi ở trên hoàng tuyệt lộ lục tín tâm tư có chút phật phù năm xưa hắn phát động âm dương luân hồi huyết trận vì là chính là phục sinh vài tên đệ tử mà chỉ có thiếu bị ngạn hoa làm dẫn có thể hôm nay đi tại đây đầu mở nhạt cổ đến trên đường bị ngạn hoa chung quanh đều là nhưng hắn dĩ nhiên đã chưa dùng tới điều này cũng làm cho lục tín khoe miệng phát h ỏ a một k i a tự d ễ vẻ mà sau sẽ trong lòng cảm khái đẻ xuống chương ba trăm bảy mươi hai chuyển luân minh quân bị ngạn hoa chỉ dẫn vong linh tại tới trước đầy đủ nửa ngày thời gian trôi qua hoàng tuyển cổ đạo dĩ nhiên đi tới phần c u ố i một toa hát sắc thạch k i ể u tại phía trước như ẩn như hiện càng có cực kỳ dày đặc mê vụ đem che đậy đế quân phía trước chính là l ạ i hà k i ể u quá l ạ i hà k i ể u cũng là chúng ta phải tìm huyết hải hoàng tuyển binh đẳng vương trầm thấp lên tiếng chỉ là đáy mắt có một k i a vẻ ưu lo xẹt qua chỉ vì l ạ i hà k i ể u phần c u ố i chính là chuyển luân minh quân ở hôm nay quy h ệ châm thấp khăng khàn lại tốt giống như kim thiết ma sát một luồng cực kỳ suy bại thanh âm từ trên cầu nại hà truyền đến cũng làm cho rất nhiều vong linh biểu hiện càng lộ vẻ chất p h á t hướng về thanh âm khởi nguồn leo lên nại hà kiều không giống nhau không chờ lục tín bước lên này cầu bình đẳng vương cùng thôi tử ngọc liếc mắt nhìn nhau hai người bước ra một bước dĩ nhiên hướng nại hà kiều đi đến trên cầu nại hà mặt cầu l o a n g lộ ù xương m g ụ tràn ngập khiến người ta không thể nhìn thấy phần cối thôi tử ngọc cùng bình đẳng vương tại phía trước dẫn đường lục tín mọi người bước chậm tùy tùng thời gian một nén nhang quá khứ một đạo không người thân ảnh thu vào lục tín trong mắt uống x o n g vong h ồ n thang đi qua lại hà tiểu kiếp trước các loại lại không lưu luyến một tên bà láo sợi tóc tái nhợt đem mặt che khuất khiến người ta không thấy rõ dung mạo của nàng là loại nào răng dấp chỉ là mỗi một cái vong linh từ nàng bên cạnh trải qua trong tay nàng đều sẽ xuất hiện một bát đục ngầu nước canh để chất phác linh hồn uống vào mạnh ba đại nhân chúng ta cầu kiến chuyển luân minh quân mong rằng ngài lao tạo thuận lợi bình đẳng vương túi người hành lễ đem tự thân tư thái thả cực thấp đáng tiếc mạnh bà vẫn như cũ bưng vong hồn canh không ngừng đưa cho từ nàng bên người đi qua vong hồn đối với bình đẳng vương lời nói càng không đáp lại điều này cũng làm cho bình đẳng vương cùng thôi tử ngọc hai người có chút l u n g túng lúc này lục tín bước chậm mà đến hắn hờ hững nhìn mạnh bà hai con mắt ở trong hiển lộ hết vẻ đ ạ m mạc sau đó liền trực tiếp hướng lại hà kiểu phần cuối đi đến một màn như thế để lục đại minh quân cùng thôi tử ngọc lần ra bọn họ hơi chút do dự liền đuổi tới lục tín tốc độ hiển nhiên đi tới nơi này có một số việc không phải bọn họ có thể định đoạt hết t h ả đều chỉ có thể dựa vào lục tín vong linh q u ý tụ người sống dừng lại ngươi nếu muốn qua cái này lại hạ k i ể u liền uống xong chén này vong h ồ n canh đột nhiên một con khô bạch móng nuốt đem lục tín thân hình ngăn trở một bát đục ngầu nước canh hiện ra ở lục tín trước mặt cũng là vào lúc này mạnh bà chậm rãi n g n g đầu mặt cũng hiện ra ở lục tín trong mắt như thây khô giống như da thịt c h ố n g rỗng vô thần hai mắt giờ khác này chính ở nhìn chăm chú lục tín cũng cho người một loại cực kỳ sợ hãi giống như cảm giác nếu như ta là ngươi tất nhiên sẽ không làm ngu xuẩn việc nhìn mạnh bà khủng bố m ặ t quỷ lục tín sắc mặt không g ậ n sóng hắn thanh âm càng là bình thản cùng cực nhưng một tia sát cơ nhưng ở lục tín đáy mắt sẽ qua h i ệ n nhiên hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi nếu là cái này mạnh bà không biết phân biệt trực tiếp đưa nàng diện s á t chính là ngươi là người sống q u á không được cái này loại hạc k i ể u lúc này thối lui vẫn tới kịp mạnh bà khàn khàn lên tiếng quanh thân hiện ra đục ngầu quan mang khí tức cũng vào thời khắc này biến cực kỳ quỷ dị a lục tín cười cười rất lợi hại âm u loại này âm u cùng mạnh bà quanh thân tỏa ra âm u khí thế khủng bố hoàn toàn khác nhau đây là một loại tránh thức tử vong khí tức càng là một loại vạn vật câu diệt khí tức phảng phất sau một k h ắ c sắp sửa phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình tinh phách hóa hồn quy tắc gia thân ngươi tự cho là đứng ở thế bất bại đây chính là ngươi tự tin chứ ầm ầm ầm làm lục tín âm trầm thanh âm phun ra thời gian cực kỳ khủng bố ba động ở hắn bốn phía tòa gia trên cầu nại đường, hà rất nhiều vong hồn toàn bộ bị lục tín phóng ra ba động hóa thành cho bụi cầu kia dưới vong xuyên hà nước lật lên vạn trượng sóng lớn ta bình sinh phiền nhất cố lộng huyền hư người người cái này thấp kém con kiến hôi dĩ nhiên ngu xuẩn đến ở trước mặt ta cố lộng huyền hư tiếng như cửu ư vạn vật t h à n h trò, lục tín hai con mắt hiếp lại nhất trưởng dò ra thời gian phương này không gian đột nhiên vỡ vụn một con trống trời cự trưởng hiện hiện ra mang theo d i ệ t sắt vạn vật giống như sức mạnh to lớn bay thẳng đến mạnh bà đánh ra mà đi lục tín nổi lên ra tay đây là dù ai cũng không cách nào dự liệu được thôi tử ngọc cùng bình đ ẳ n g vương có lòng ngắn cản có thể đã tới không kịp mà mạnh bà gặp lục tin cái này diệt s á t nhất kích cả người triệt để ngây người như phóng này còn có chức âm m ư khủng bố cảm giác vạn vật câu diệt diệt s á t tất cả đây cũng là mạnh bà giờ khắc này cảm giác nàng muốn cực lực tranh né có thể quanh thân thật giống như bị ổn định giống như vậy chỉ có thể nhìn trống trời cự trường chém xuống mà xuống tự thân liền muốn triệt để t r ô n vùi tại đây trên cầu đại hà còn đạo hữu cho bản quân một cái mặt liền tha cho nàng cánh mạng đi đột nhiên làm sao p h ầ n c u ố i chuyến đến một đạo khàn khàn thanh âm một đạo hư huyễn thân ảnh ở làm sao phần cuối như ẩn như hiện cũng là vào lúc này lục tín khoe miệng phát h ỏ a một t i ê u mỉm cười trong hư không chống trời cự trưởng đột nhiên biến mất dưới cầu vong xuyên hà nước cũng chậm rãi lắng lại hiển nhiên lục tín cũng không phải là thật muốn đem mạnh bà diệt s á t chỉ là đang ép chuyển luân minh quân xuất hiện mà thôi chính như lục tín suy nghĩ cái này chuyển luân minh quân cuối cùng ngồi không yên mà hắn cũng đặt thành mục đích đương nhiên phải cho chuyển luân minh quân một cái mặt nhớ kỹ bản đề nói một người muốn nhìn rõ chính mình nếu là không thấy rõ tự thân này lại để ngươi chết không có chỗ trôn lục tín lãnh đạm lên tiếng sau đó không đang nhìn mạnh bà liết một chút bước chậm hướng lại hà kiểu phần cuối đi đến chỉ để lại mạnh bà rung động hơi không người thân thể h i ệ n nhiên nàng tâm thần cũng không bình tĩnh mạnh bà đại nhân cáo tử bình đẳng vương chắp tay thi lễ mọi người cũng nhanh chóng hướng lục tín truy tìm mà đi làm sao phần cuối lục tín đi xuống đầu cầu thu vào lục tín mi mắt chính là một tòa cựu tầng đài cao trên đài cao có một rộng lớn thạch kính bên dưới gương đ á có một thanh niên ngồi xếp bằng thanh niên khuôn mặt bình thường trên người mặc một bộ đồ đen quanh thân càng không một chút khí tức h i ể n lộ chỉ là hai mắt khép mở thời gian phảng phất sinh tử ở tại đáy mắt xoay chuyển phảng phất vạn vật sinh tử tất cả đều tích chữ ở trong mắt hán xin chào chuyển luân minh quân làm lục đại minh quân cùng thôi tử ngọc đi xuống lại hà kiều bọn họ tất cả đều ở bên dưới đài cao đối với chuyển luân minh quân túi đầu các vị đạo hưu không cần đa lễ c h u y ể n luân minh quân thân hình không động chỉ là khuôn mặt hiện lên mỉm cười hướng về mọi người gật đầu hỏi thăm sau đó liền nhìn về phía lục tín nói có thể đem lục đại minh quân thu phục ở bên xem ra đạo hưu chính là ngoại giới đồn đại thương minh đế quân lúc này lục tín hai con mắt xoay chuyển nhìn về phía c h u y ể n luân minh quân ánh mắt càng l à xẹt qua một đạo v ẻ kinh ngạc tâm thần ở trong c à n g là nhấc lên vạn trượng giao động mấy ngàn năm qua làm cho lục tín tâm thần ba động việc có thể nói cực nhỏ có thể hôm nay nhìn thấy cái này chuyển luân minh quân lục tín tâm thần ba động kịch liệt như thế nhưng là để hắn cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ cùng cực chương ba trăm bảy mươi ba thần bí cùng cực không gì khác lục tín này đôi pháp nhãn nhưng nhìn phá thiên địa hư vọng nhìn thấy sự vật bản chất có thể khi hắn ngưng thần hướng chuyển luân minh quân quan sát thời khác lại bị một loại không khỏi lực lượng ngăn cản ở ngoài cái này lại làm sao không có thể lục tín cảm thấy kinh ngạc đây chuyển luân minh quân lục tín hai con mắt hiếp lại trực tiếp bước lên cựu tầng đài cao thực sự thực sự thực sự như thần trung mộ cổ đang vang lên giống như hỗn độn sơ khai ở nổ v a n g lục tín mỗi bước ra một bước đều bị phương này không gian rung động cùng cực mà cựu tầng trên đài cao chuyển luân minh quân trên mặt trước sau mang theo một tia mỉm cười đối với lục tín tỏa ra mà ra vì thế cũng không bất cứ rung động gì bước lên cựu tầng đài cao không gian cực kỳ nghiêm nghị lục tín cùng chuyển luân minh quân diêu không đối diện cũng làm cho bên dưới đài cao mới lục đại minh quân cùng thôi tử ngọc hơi biến sắc mặt tâm thần càng là trầm trọng cùng cực ngươi là người phương nào cựu tầng trên đài cao lục tín bước chậm tiến lên cho đến đi tới chuyển luân minh quân ngoài ba trượng bước chân hắn mới dừng lại ta chính là chuyển luân minh quân gặp qua thương minh đạo hữu chuyển luân minh quân ôn hòa mỉm cười ngồi xếp bằng thân hình cũng đứng lên càng là chắp tay hướng lục tín thi lễ nhìn chuyển luân minh quân ôn hòa mỉm cười lục tín chậm rãi lắc đầu hai con mắt ở trong co thần ma ánh sáng lấp lóe hắn thanh âm trầm ngưng nói ngươi không phải chuyển luân minh quân đạo hữu nói dỡn ta nếu không phải chuyển luân minh quân có thể là người phương nào chuyển luân minh quân vẫn như cũ mỉm cười chỉ là đáy mắt nhưng s ẹ t qua một vệ thần quang không tệ ngươi thật là chuyển luân minh quân chỉ có điều đây cũng là ngươi á o ngoài ngươi thân phận chân chính chỉ sợ không hề tầm thường chứ lục tín hai con mắt thâm thúy hắn thanh âm chắc chắc cùng cực ha ha nghe thấy lục tín lời nói chuyển luân minh quân cất tiếng cười to nói đạo hưu nói bản quân có khác thân phận cái này thật là một chuyện cười có thể ở bản quân xem ra cái gọi là thương minh đế quân cũng bất quá là ngươi áo ngoài đạo hưu thân phận chân chính chỉ sợ càng thêm dọa người chứ theo chuyển luân minh quân lời nói hạ xuống lục đại minh quân khí tức cứng lại nhìn về phía lục tín bóng lưng càng là hiện ra rất lớn vẻ kinh ngạc người khác nói bọn họ có thể không tin thế nhưng vị này chuyển luân minh quân có thể không tầm thường sinh hoạt tuế nguyệt so với ngũ phương quỷ đế còn muốn lâu đời tự thân càng là thần bí cùng cực loại này nhân vật nói ra lời nói tuyệt đối không thể không tối tha ta từ nhân gian đến họ lục tên trường sinh cái này không cần che lấp có thể ngươi thì là người nào đây lục tín thẳng thắn căn bản không có bất kỳ dấu diếm gì cái này trái lại để chuyển luân minh quân khí tức cứng lại sau đó biến trầm mặc không hề có một tiếng động chỉ là bên dưới đài cao lục đại minh quân nhưng vẻ mặt đại biến nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ kinh sợ vẻ lục lục trường sinh hắn là nhân gian giới thiên địa đại yêu lục trường sinh cũng là cái kia giết hại nhân gian vô tận nhân tộc lục trường sinh lục đại minh quân kinh hãi lên tiếng bọn họ tuy nhiên thân thể ở k i ử u ưu nhưng đối với nhân gian giới sự tình nhưng cực kỳ hiểu biết càng là đã từng đối với lục tín cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lục trường sinh vậy mà lại xuất hiện ở k i ử u ưu bên trong càng là hóa thân cái gọi là thương minh đế quân cấm k h ẩ u lục đại minh quân biểu hiện biến hóa để thôi tử ngọc hơi nhún g mày hắn đã sớm biết rõ lục tín thân phận tự nhiên cũng không bất kỳ vẻ kinh ngạc giờ khác này trong mắt trái lại có loại trầm trọng vẻ xẹt qua tuy tung lục tín những ngày qua thôi tử ngọc không nói cực kỳ hiểu biết lục tín nhưng cũng có thể biết rõ lục tín đại khái tính nết trời sập cũng không sợ hãi lãnh đạm văn vật đây cũng là lục tín cho thôi tử ngọc c ấn tượng mà làm cho lục t i ế n trịnh trọng như vậy cùng chuyển luân minh quân đối thoại cái này thần bí chuyển luân minh quân chỉ sợ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy thôi tử ngọc ngưng thần khổ tưởng nhưng lại không nghĩ ra cái này chuyển luân minh quân đến tột cùng có gì khủng bố nơi chỉ là hắn không ngừng tìm kiếm năm xưa trí nhớ một cái tiềm tàng ở hắn chỗ sâu trong óc đoạn ngắn cũng bị thôi tử ngọc tìm kiếm mà ra ở này xa xôi quá khứ hắn vẫn là một giới tiểu tiểu q u ỷ tu cùng huynh trưởng quả dạ an tùy tùng ở phong đô đại đế bên cạnh tu luyện thuật pháp hắn đã từng hỏi phong đô đại đế một vấn đề kiểu hữu cựu vực bên trong phong đô đại đế có phải là kiểu h u tối cừng giả làm thôi tử ngọc hỏi ra vấn đề này phong đô đại đế sắc mặt ngần ra sau đó cười khổ lắc đầu càng lan nghỉ non tự nói nói chúng ta ngũ phương quỷ đế nhìn như chính là kiểu h u tối cừng giả có thể cùng nạ nạ làm gì phần cuối so với phong đô đại đế nói đến chỗ này liền giật mình tỉnh lại trong miệng lời nói liền như vậy ngừng lại p h ả n phất có được một loại nào đó k i ê n kỵ giống như vậy sau đó càng giao cho thôi tử ngọc kiểu ưu nơi nào hắn đều có thể đi tới thế nhưng làm sao phần cuối chớ cùng với phát sinh mâu thuẫn năm đó thôi tử ngọc bất quá tiểu tiểu q u ỷ tu nghe lọt vào trong thai cũng không lâu lắm liền quên ở sau g á i hôm nay thôi tử ngọc nhìn thấy lục tín trịnh trọng như vậy đối xử chuyển luân minh vương năm xưa phong đô đại địch cảnh cáo lời nói cũng bị hắn nhớ tới người này tuyệt đối không phải tầm thường thôi tử ngọc nghiêm nghị lên tiếng nói cựu tầng đ à i cao thạch kính bên dưới lục tín cùng chuyển luân minh quân hư không đối diện cũng làm cho phương này không gian bầu không khí trầm trọng không nớt hai người thật lâu không hề có một tiếng động cho đến chuyển luân minh quân đánh vỡ t r ầ mặc m lục đạo hưu tốt tu vi không chỉ có tung hoành nhân g i a n ở cửu u ở trong cũng có thể xưng là cường giả số một chuyển luân tự nhận không phải đạo hưu đối thủ đạo hưu có yêu cầu chuyển luân giúp đỡ địa phương có thể tự mở miệng chỉ cần chuyển luân có thể làm được tất nhiên sẽ không chối từ chuyển luân minh quân khom người cúi đầu dường như thần phục ở lục tín dưới khí thế càng đem tự thân tư thái thả cực thấp ta muốn huyết hải hoàng tuyền bổn nguyên tri lực ngươi có thể cho ta sao lục tín hai con mắt thâm thúy hắn thanh âm trầm ngưng nói vụ bàn tay cuồn cuộn hư không nhất vật một đạo đục ngầu phù văn xuất hiện ở chuyển luân minh quân trong tay không đợi lục tín có phản ứng trực tiếp liền đem huyết hải hoàng tuyền bổn nguyên tri lực hướng lục tín q u ă n g tới hoàng tuyên bản nguyên tới tay lục tín tiện tay ném cho thôi tử ngọc chỉ là nhìn về phía chuyển luân minh quân ánh mắt lại có vẻ thâm thúy không nớt huyết hải hoàng tuyên bản nguyên dĩ nhiên đưa cho đạo h ư u nếu là đạo h ư u lại không việc khác liền về đi c h u y ề n luân minh quân mỉm cười lên tiếng nói đ ô n g nhiên xoay người lục tín khỏe miệng phát h ỏ a một tia quỷ dị mỉm cười trực tiếp đi xuống cựu tầng đài cao hướng về đường cũ trở về mà đi đế quân thôi tử ngọc tay cầm hoàng tuyên bản nguyên trong miệng muốn nói lại thôi đi đơn giản một chữ từ lục tín trong miệng thốt ra hắn một lần nữa bước lên lại hà t i ề u cũng làm cho thôi tử ngọc cùng lục đại minh quân bước nhanh tùy tùng mà đi cựu tầng trên đài cao truyền luân minh quân mỉm cười không ở sắc mặt có chút chầm ngưng hắn nóng nhìn lục tín mọi người biến mất bóng lưng khẽ than thở một tiếng cũng từ trong miệng hắn phát ra vụ đục ngầu tối tam thân ảnh hiền hóa mạnh bà không người chết lập một bên hắn thanh âm khẽ run nói chủ nhân ngài đem hoàng tuyển bản nguyên tiến hắn chẳng phải là buộc tứ phương quỷ đế cùng hắn động thủ cái này cựu h ữ cựu vực chỉ sợ sắp sửa từ hắn xưng bá nghe thấy mạnh bà lo lắng ngữ đ i ệ u chuyển luân minh quân chậm rãi lắc đầu nói chỉ là hoàng tuyền bản nguyên t i ệ n hắn chính là chỉ cần lục đạo luân hồi hoàn hảo không chút tổn hại cái này so cái gì cũng trọng yếu chủ nhân ngày bốn không cần nói nhiều chương ba trăm bảy mươi bốn bốn phương ủy đế không đợi mạnh bà nói tiếp chuyển luân minh quân thân ảnh hư huyễn dĩ nhiên biến mất ở cựu tầng trên đài cao hoàng tuyên lộ ở ngoài lục tín bước chậm tiến lên hai con mắt ở trong có vẻ chầm tư mà lục đại minh quân cùng thôi tử ngọc tùy tùng ở bên chỉ là mấy người không dám phát ra tiếng rất sợ quấy rối đến lục tín tâm tư đông nhiên lục tín cước bộ dừng lại nhìn lại hướng làm sao phần cuối nhìn lại một luồng cực kỳ khủng bố ba động từ quanh người hắn lan tràn ra hắn hai con mắt đang tỏa ra vô lượng kim quang dường như nhìn thấu hư vọng nhìn thấy sự vật bản chất thì ra là như vậy lục tín nỉ non tự nói trên mặt s ẹ t qua lóa mắt thần thái đế quân ngài phát hiện cái gì thôi tử ngọc cuối cùng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hướng về lục tín hỏi ý lên tiếng các ngươi nói ngay cả ta cũng không thấy rõ chân thân lưu giữ ở hắn sẽ là người phương nào đây lục tín quỷ dị mỉm cười nói xong lời ấy liền tiếp tục hướng đường cũ trở về mà đi mà thôi tử ngọc mọi người lơ ngơ hoàn toàn không có cách nào lý giải lục tín trong giọng nói hàm ý chỉ là bọn hắn cũng không biết lần này đi tới làm sao phần cối lục tín phát hiện một cái thiên đại bí mật điều này cũng thúc đẩy hắn phải nhanh một chút đem tứ phương quỷ đế b ư ớ ra Càng lục à là này làm thành muốn đem mạc mang muốn một đem mới môn cửu cuối, điều quỷ quyết Quỷ quan, nhân gian hân phần hắn còn muốn lại tới một lần nữa, cần phương đế được. chỉ cái chỉ có trước chủ sao giới, giải về h lại tới p tứ tín đứng c h ắ p tay cách hắn trở về quỷ môn quan đã đã hơn một tháng cái này thời gian một tháng hắn kiên trì chờ đợi thôi tử ngọc cùng lục đại minh quân tin tức chỉ vì thôi tử ngọc bọn người là đại thánh tu vi càng là c ử u u quỷ thần đối với làm sao vận dụng hoàng tuyền bản nguyên b ư ớ c bách tứ phương quỷ đế trở về k i ể u h u bên trong bọn họ có chính mình kế hoạch tứ phương quỷ đế nửa bước trí cường mặc k i ể u h u càng là tại đây bốn người trong tay chuyện này đối với lục tín rất trọng yếu cái này cũng là tại sao hắn không có ở làm sao phần cuối lưu lại nguyên nhân nếu như không có mặc k i ể u h u việc lục tín ha có thể dễ dàng rời đi tất nhiên muốn tìm rõ chuyện luân minh quân thân phận tuy nhiên cách khác mắt cũng không có nhìn thấu chuyện luân minh quân c h â n thân thế nhưng lục tín trong lòng dĩ nhiên có suy đoán thật biết là người sao lục tín thâm thúy lên tiếng cả người cũng rơi vào tâm tư ở trong vụ âm linh thánh quang g i í t gào không mà đến cũng làm cho lục tín từ trong suy nghĩ tỉnh dậy chỉ thấy thôi tử ngọc cùng lục đại quỷ thánh quang mang tiêu tan xuất hiện ở lục tín trước người đế quân tất cả chuẩn bị sắp xếp dựa theo chúng ta suy đoán tứ phương quỷ đế dùng không nửa tháng thì sẽ từ minh hải bên trong đi ra chỉ là đến lúc đó còn cần đế quân cùng ta các loại phối hợp mới có thể đem bọn họ dụ dỗ tiến vào cựu h u luân hồi đại trận bình đẳng vương hưng phấn lên tiếng có hoàng tuyền bản nguyên nơi tay chúng ta liền dĩ nhiên bắt bí lấy tứ phương quỷ đế m ệ n h mạnh càng có cựu rũ luân hồi đại trận mở ra tứ phương quỷ đế dù cho bất tử cũng phải vĩnh viễn bị chấn áp ở trong đại trận không tệ tứ phương quỷ đế bị chấn áp đế quân ngài cũng là cựu rũ tránh thức chi phối mấy cái đại minh quân cực kỳ hưng phấn h i ệ n nhiên bọn họ hoàn toàn tự tin càng là chuẩn bị ở lục tín dưới trướng đại triển quyền cước đáng tiếc đối với cái gọi là cựu r chúa tể lục tín căn bản là không có đặt ở trong mắt trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì vẻ hưng phấn đế quân ngài còn đang suy nghĩ chuyện luân minh quân người này phảng phất biết rõ lục tín suy nghĩ trong lòng thôi tử ngọc cẩn thận hỏi ý nói việc này cùng các ngươi không quan hệ an tâm đem trong tay các ngươi việc làm tốt lục tín bình tĩnh lên tiếng sau đó bước chậm trở về hát thủy lầu các ở trong theo lục tín rời đi lục đại minh quân biểu hiện quái dị bình đẳng vương hai con mắt chuyển động hướng thôi tử ngọc chắp tay thi lễ nói còn thôi đạo huynh chỉ giáo cái này chuyển luân minh quân chính là người phương nào vì sao đế quân trịnh trọng như vậy đối xử không tệ tứ phương quỷ đế mới là chúng ta đại địch có thể đế quân dường như cũng không thể đem bọn hắn để vào trong mắt một vị k h á c minh quân nghi vấn lên tiếng hoàn toàn có thể cảm nhận được lục đại minh quân vẻ nghi hoặc thôi tử ngọc cười khổ lắc đầu nói đều là thập đại minh quân liền các ngươi cũng không biết do chuyển luân minh quân là loại nào lưu giữ ở ta thôi tử ngọc thì lại làm sao biết được theo thôi tử ngọc lời nói hạ xuống lục đại minh quân có chút l u n g túng bọn họ cũng bất đắc d ì đem nghi vấn đề xuống giờ khác này tứ phương quỷ đế trở về cửu ưu cái này mới là trọng yếu nhất cửu đu ồ lên não loạn lại nổi lên tứ phương quỷ đế từ minh hải đi ra tin tức truyền khắp cửu ưu càng có chín đại âm phủ điện rất nhiều quỷ thánh đi tới đ ó lấy cả tòa cửu ưu bố cục lần thứ hai phát sinh biến hóa vốn là tranh nhau nhờ v à lục tín cửu ưu quỷ thần tất cả đều đi vòng vèo mà quay về toàn bộ nên tiếp tứ phương quỷ đế trở về cũng không trách cựu h u quỷ thần như vậy làm việc chỉ vì tự có cựu h u minh vực tới nay trừ trong truyền thuyết khai sáng cựu h u minh vực lục đạo c h i chủ cựu h u ở trong tối cường giả chính là tứ phương quỷ đế nửa bước trí cường thủy thiên diệt địa chỉ là một cái thương minh đế quân làm sao sẽ là bốn vị nửa bước trí cường đối thủ cái này dĩ nhiên không cần đi suy nghĩ cái này cũng là tại sao cựu h u quỷ thần tranh nhau nên tiếp tứ phương quỷ đế nguyên nhân ở cũng trong lúc đó một cái trấn hám nhân tâm tin tức truyền ra chín đại minh quân chết thảm thứ ba còn lại lục đại minh quân bị thương minh đế quân chấn áp thương minh đế quân càng là chuyển xuống pháp trị hắn ở ưu minh độ ngồi đợi tứ phương quỷ đế đến bái nếu là không thấy được tứ phương quỷ đế còn lại lục đại minh quân tất nhiên muốn hồi phi lên i ê n d i ệ t cả thế gian ổ lên quỷ thần phải sợ hãi ở cựu ưu quỷ thần ý nghĩ bên trong thương minh đế quân biết được tứ phương quỷ đế trở về tất nhiên muốn thẳng thốt thoát đi quỷ môn quan càng là hội ngủ đông không ra không nghĩ tới thương minh đế quân vậy mà như thế lớn mật môn chính diện cùng tứ phương quỷ đế nhất chiến khó nói cái này thương minh đế quân không biết đối phương chính là bốn vị nửa bước t r í cường sao khó nói thương minh đế quân muốn muốn chết phải không cựu ưu cựu vực nghị luận sôi nổi không có quỷ thần xem trọng lục tín càng có rất nhiều quỷ thánh phát ra cười nhạo ngữ điệu nhận định lục tín nhất định phải chết ở tứ phương quỷ đế trong tay minh hải bên bờ đếm không hết quỷ thần lít nha lít nhít tụ tập ở chỗ này càng có mấy trăm tên quỷ thánh với bên bờ chờ đợi bọn họ tất cả đều mang theo vẻ ước ao hướng minh hải thân ở nhìn lại trong mắt càng là hiện ra rất lớn vẻ chờ đợi đến không biết rõ người phương nào hưng phấn lên tiếng cũng làm cho đếm không hết quỷ thần hướng mặt biển nhìn lại bốn tôn thân ảnh chống trời đ ấ p đất chư thiên hư không ở rung động ầm ầm chính là ngay cả trên bầu trời c ử u h u hát nhật vào thời khắc này cũng lờ mờ tối tăm phảng phất bên trong thiên địa chỉ có từ minh hải mà đến bốn bóng người mới là thế gian duy nhất vĩnh hằng tham kiến tứ phương quỷ đế núi kêu biển gầm bầu trời đong đưa làm tứ phương quỷ đế bước lên cựu u đại địa vô tận quỷ thần lễ bái mà xuống hán thanh âm rung động ở trong gầm trời mỗi người trong mắt đều có rất lớn vẻ kính sợ từ nơi này cũng có thể nhìn ra tứ phương quỷ đế ở k i ự u lũ ở trong có cỡ nào khủng bố uy thế tứ lại nửa bước trí cường đừng nói ở k i ự u lũ minh vực bên trong chính là ở thiên địa nhân tâm giới cũng là sừng sững cực đỉnh lưu giữ ở tuy nhiên bọn họ biến mất năm tháng dài đằng đẵng có thể đắp đợi uy danh nhưng chưa bao giờ khiến người ta lăn g quên chương ba trăm bảy mươi lăm quỷ đế đột kích minh hải giang giặc thiên ủ y t r ề u dâng l lôi đỉnh c ắ tuyệt phá phải phương thiên không trời trong tứ cao, cũng địa vang, bên nổ đây ẩm ẩm là q ỷ đế đến mang u thế, thân trí trong tối cứng, giả, nhất cử nhất động phía dưới, tự nhiên ẩn chứa thiên Thiên chỉ hắn chính phía nhiên chứa chi huy. bước cường, cứng, cử là là là lũ bọn nửa động ẩn địa dưới, giả, kiểu u ở y quỷ đế một bộ hát bảo phiêu giật tóc đen dối tung bả vai màu da bạch như mỡ đông phảng phất chính là một vị tuấn tú thư sinh chỉ là hắn hai con mắt khép mở thời gian quỷ dị hồn quang ở tại đáy mắt lưu chuyển khiến người ta phóng tầm mắt nhìn lòng sinh kính nể cảm giác c à n nguyên quỷ đế trên người mặc kim sắc đế bảo ngũ s ắ c minh h ỏ a ở tại bên ngoài thân như ẩn như hiện càng l à k h á c bốn phía hư không không ngừng sụp xuống hợp lại sự khủng bố uy năng khiến người ta không thể tưởng tượng xâm la quỷ đế rộng lớn hắc bảo đem toàn thân che đậy khiến người ta không thấy rõ mặt chỉ là xuyên thấu qua dưới hắc bảo ưu minh hai con mắt phảng phất có thể mang người linh hồn h ú t nhiếp trong đó nhật nguyện quỷ đế gần giống như một viên nhỏ bé ngôi sao giờ khác này chính ở từ từ phát sáng chỉ là loại này q u a n mang nhưng là một loại diện tuyệt ánh sáng khí thế quanh người càng là cùng trên bầu trời cựu h u hát nhật liên kết làm cho người ta một loại cực kỳ áp bách cảm giác tứ phương quỷ đế cựu h u chúa tể khi bọn họ đạp lên sóng biển đi tới bên bờ nhìn vô tận quỷ thần quỷ bái trên mặt đất bốn người sắc mặt không đau khổ không vui phảng phất cựu h u quỷ thần này đến lễ bái cuối đầu cũng không có thả ở trong lòng bọn họ cũng dẫn không tầm thường bọn họ nửa điểm tâm tình trên ba đậu tứ phương quỷ đế ngóng nhìn phương xa phía chân trời bốn song pháp nhãn dường như nhìn thấu hư vọng không đợi cựu u quỷ thần có phản ứng tứ phương quỷ đế bước ra một bước triển khai càn khôn chuyển rời phương pháp mang theo thương thiên dung chuyển giống như khí tước hướng u minh độ ẩm ẩm mà đi tứ phương quỷ đế rời đi để quỳ sát ở mặt đất cựu u quỷ thần nhóm dại ra không nớt cho đến có người rộng mở tỉnh táo kết luận tứ phương quỷ đế khẳng định là đi tới u minh độ đi gặp một hồi cái này cái gọi là thương minh đế quân này mới khiến mọi người toàn bộ đứng dậy tất cả đều hướng về ưu minh độ phương hướng bắn nhanh mà đi dưới bầu trời trong hư không chỉ xích thiên n g a i càng k h ô n chuyển rời tứ phương quỷ đế mỗi bước ra một bước đều là bách ngàn dậm lộ trình gào thét cương phong nào tới trước mặt lại làm cho bốn người cũng không chút nào cảm giác chỉ là bọn hắn sắc mặt có chút t âm t r ầ m bốn phía khi tức càng là gồ lên không nghỉ thiên tuyệt sư huynh chúng ta chính là huyết hải hoàng tuyển thai ngén mà sinh có thể cái này hoàng tuyển bản nguyên vẫn lưu tồn ở làm sao phần cuối tại sao lại bị cái này thương minh đế quân được càn nguyên quỷ đế âm trầm lên tiếng võ tổ chuyển thế chi thân chuyện rất quan trọng giờ khác này chúng ta chính ở ngàn cân treo sợi tóc nhưng hết lần này tới lần khác huyết hải hoàng tuyền bản nguyên bị người sờ đ o ạ n chẳng lẽ là này chuyển luân bốn nhật n g u y ệ t quỷ đế thanh â m nghiêm nghị trong miệng lời nói muốn nói lại thôi tuyệt đối không thể chuyển luân minh quân c h ấ n thủ lục đạo luân hồi nếu là cái này cái gọi là thương minh đế quân hướng hắn đòi hỏi lấy chuyển luân minh quân tính tình tất nhiên sẽ đem hắn chấn sát hư không thiên tuyệt quỷ đế chắc chắc lên tiếng thiên tuyệt sư huynh nói không tệ chỉ là ta còn có một nghi vấn chúng ta tứ phương quỷ đế chính là huyết hải hoàng tuyển thai ngén m à sinh bí mật này biết rõ người cực kỳ thưa thớt cái này thương minh đế quân không nói hắn có lai lịch gì nhưng ta các loại bí ẩn hắn tại sao lại biết được đây càn nguyên quỷ đế nghi vấn lên tiếng cựu đại đệ tử bị kỳ chấn áp người này tất nhiên chính là nửa bước chi cường không thể nghi ngờ bất luận hắn có gì loại mục đích lần này chúng ta bốn người trở về trực tiếp đem bóp chết với cái nôi bên trong như vậy mới có thể tiếp tục thôn phệ võ tổ bản nguyên mà đây mới là chúng ta hạng nhất đại sự thiên tuyệt quỷ đế nói h ừ chỉ là một vị nửa bước trí cường làm sao sẽ là chúng ta đối thủ chỉ cần đem võ tổ bản nguyên thôn phệ khi thiên đ ị a bắt biến đến thời gian chúng ta hóa thân chân linh cựu truyền lại đi tìm vậy được đạo cơ hội dù cho vạn cổ trí cường cũng không phải chúng ta đối thủ sâm la quỷ đế cười lạnh thành tiếng thông minh vực ưu minh độ u minh độ là một cái minh hà đầu này minh hà xuyên qua hai vực nơi từ thông minh vực đông bộ mở đầu hướng âm minh vực tây bộ kết thúc mê ngông n minh hà chi thủy quần quận không thôi cẳng có một tòa âm sơn ở minh hà bên trong chìm nổi tòa này âm sơn gọi là vạn hồn núi chính là chín đại minh quân nghị sự nơi mỗi năm ngàn năm bọn họ đều muốn ở đây tập hợp cũng coi như là cộng đồng thương nghị cựu hữu ở trong rất nhiều đại sự địa phương vạn hồn đỉnh núi nguy nga trong mây sơn phong liên miên cực kỳ dày đặc gâm khí di thiên mạn địa lục đại quỷ thánh cùng thôi tử ngọc không người trích l ở một tòa â m quang đại trận tại bọn họ dưới chân thành hình dưới nền đất càng mơ hồ có ác quỷ dít gào thành âm chuyển đến lục tín ngồi xếp bằng hư không thân tình trên mặt không có một gọn sóng đối với mấy người bố trí xuống k i ể u ru luân hồi đại trận hắn cũng không có quá nhiều muốn hỏi bởi vì ở lục tín trong lòng mặc kệ có hay không cái này cái gọi là k i ể u ru đại trận chỉ cần tứ phương quỷ đế đến đó liền tuyệt đối sẽ không để bọn hắn dễ dàng rời đi đế quân cái này vạn quỷ núi chính là một cái c ử u hữu trí bảo trong đó càng là ẩn chứa c ử u hữu luân hồi đại trận chỉ cần tư phương quỷ đề đế đến cái này c ử u hữu luân hồi đại trận nhất định có thể đem bọn hắn chấn áp mà xuống vĩnh viễn phong ấn ở vạn quỷ trong núi bình đẳng vương trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói đáng tiếc lục tín trên mặt cũng không ba động chỉ là bình thản thanh âm ở từ từ vang lên nửa bước trí cường thân hóa thiên địa nhất cử nhất động bên dưới cũng dẫn dắt thiên địa lực lượng cái gọi là âm mưu quỷ kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối tất cả đều bất quá là là phù vân các ngươi cũng không nên đối với cái này cựu u luân hồi đại trận chờ đợi quá dứt theo lục tín thanh âm hạ xuống lục đại minh quân cùng bình đẳng vương hơi biến sắc mặt đế quân khó nói ngài căn bản là không có hy vọng cái này cựu u luân hồi đại trận bốn bình đẳng vương cười lớn lên tiếng trên mặt có vẻ kinh hãi né qua đến lục tín vẫn chưa trả lời chắc chắn bình đẳng vương vấn đề chỉ là hai con mắt hiếp lại thời gian đơn giản hai chữ từ trong miệng thoát ra ầm ầm ầm tuy r ờ i liệt t địa, h nhiên g t lục đại minh quân vô cùng muốn đem tứ phương quỷ đế diệt s á c càng là ở đây bố trí ra cựu hữu luân hồi đại trận thật là làm tứ phương quỷ đế đi tới thời gian vẫn còn sót lại ở trong lòng bọn họ kính nể nỗi lòng cũng vào thời khắc này biểu lộ mà ra ầm ầm ầm khắp nơi thiên địa quân âm thanh ồn ào vô tận k i ể u hữu quỷ thần mãnh liệt mà đến khi bọn họ nhìn thấy trong hư không ngồi xếp bằng lục tín cùng lục đại minh quân mỗi người khí tức tất cả đều cứng lại nhìn về phía lục đại minh quân ánh mắt càng là s ẹ t qua vẻ hoảng sợ sáu lục đại minh quân không Không phải là bị giam giữ ở hắc cám nhà tù ở trong sao ngu ngốc cái này căn bản là một cái bẫy lục đại minh quân chỉ sợ từ lâu thần phục thương minh đế quân đây là đang dẫn dụ tứ phương quỷ đế đến đó các loại ổ lên nghị luận thanh âm không ngừng vang lên cũng làm cho lục đại minh quân hơi nhúng mày chỉ là bọn hắn dĩ nhiên đi đến một bước này tất nhiên sẽ không lùi bước hôm nay không phải tứ phương quỷ đế bị c h ấ n áp ở đây chính là bọn họ lục đại minh quân cùng lục tín táng hồn nơi đây chương ba trăm bảy mươi sáu đối lập hư không dưới bầu trời cách không đối diện cực kỳ khủng bố uy áp hướng lục tín tập kích mà đến càng làm cho khắp nơi thiên địa rung động ầm ầm đối mặt tứ phương quỷ đế tỏa ra huy năng lục tín hơi nhún mày xác thực cảm nhận được đại thánh cùng nửa bước trí cường không giống rất mạnh thật rất mạnh thông thiên đại thánh cùng nửa bước trí cường so ra gần giống như một đứa bé cùng thành niên tráng hán trinh lệch chính là lục tín cũng cảm nhận được một loại trầm trọng áp lực chỉ là lục tín khẽ mỉm cười trong cơ thể bổn nguyên chi lực câu động thời gian trực tiếp đem tứ phương quỷ đế uy áp đổ nát vô tung hay là các ngươi làm cho ta phóng ra ba phần bổn nguyên chi lực lục tín từ trong hư không đứng dậy trong miệng hắn thanh âm có chút n ỉ non nhưng lại để tứ phương quỷ đế hơi biến sắc mặt vốn là bình thản biểu hiện cũng vào thời khắc này ngưng trọng lên không gì khác lần đầu gặp gỡ lục tín tứ phương quỷ đế dĩ nhiên không nhìn thấu hắn tu vi chuyện này căn bản là chính là không thể tưởng tượng nổi việc tứ phương quỷ đế trong lòng không bình thường rõ ràng ở thiên địa thất biến bên trong nhìn khắp thiên địa nhân tâm giới bốn người ở nửa bước trí cường bên trong tuy không phải tối cường giả nhưng cũng là sừng sững đỉnh phong giống như lưu giữ ở làm cho bọn họ nhìn không thấu tu vi người trừ phi là cái kia thật linh cựu chuyển nhân vật kinh khủng nhưng là bọn họ cũng không tin tưởng lục tín dĩ nhiên bước vào chân linh cựu chuyển chỉ vì thiên địa quy tắc ở đây chân linh cựu chuyển nhân vật kinh khủng từ lâu rời đi vùng thế giới này ngao du ở thái hạo tinh không bên trong chỉ có khi thiên địa bắt biến buông xuống thời gian những người nhân vật kinh khủng mới có thể trở về vùng thế giới này mà bước vào chân linh cựu chuyển nhân vật kinh khủng còn có một cái k h á c tên gọi là kẻ tầm đạo từ mặt chữ trên ý tứ có thể lý giải bọn họ tất cả đều chính là có hy vọng trở thành vạn cổ trí cường lưu giữ ở tu vi tuyệt đối không phải thiên địa chúng sinh có thể tưởng tượng tứ phương q u ỷ đế đem ba động nỗi lòng đẻ xuống chỉ cho là lục tín chính là tu luyện bí pháp nào đó có thể đem tự thân tu vi che đậy bất quá đang cùng bọn họ cố lộng huyền h ư thôi mà tứ phương q u ỷ đế nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng giống như là nhìn người chết bởi vì bọn họ không bình thường tự tin bọn họ chính là tứ đại nửa bước trí cường liên thủ lại có thể không sợ trong thiên địa bất kỳ đại địch ta đệ tử giỏi nhìn thấy sư tôn không vấn ăn sao vạn vật im tiếng thiên địa không hề có một tiếng động cho đến thiên tuyệt quỷ đế đánh vỡ nặng nề hán thanh â m ở trên hư không khắp nơi chậm rãi vang lên cũng làm cho lục đại minh quân hơi biến sắc mặt liếc mắt nhìn nhau liền đi đều bước ra không người đối với tứ phương quỷ đế cúi đầu nói đệ tử gặp qua sư tôn n i ệ m ở nhiều năm tình thầy trò đem huyết hải hoàng tuyền bản nguyên giao ra sư tôn có thể cho các ngươi lưu lại toàn t h ờ i sâm la quỷ đế bước ra một bước xuyên thấu qua g i ớ i hắc bảo ưu minh hai con mắt chính đang tỏa ra sâm la ánh sáng hoàn toàn có thể cảm thụ tứ phương quỷ đế tỏa ra khủng bố huy năng lục đại minh quân sắc mặt tái nhợt có thể bình đẳng vương trong mắt nhưng là s ẹ t qua một đạo v ẻ ngân lệ sau đó bước chậm đi tới lục tín bên cạnh nhìn về phía tứ phương quỷ đế ánh mắt càng là biểu lộ lạnh leo âm trầm sắc ơ sư tôn nói dỡn nếu là không có hoàng tuyền bản nguyên nơi tay chúng ta làm sao dám xuất hiện ở trước mặt các ngươi bình đẳng vương không sợ lên tiếng lớn mật thiên tuyệt quỷ đế nhất trưởng dò ra thiên địa phong vân biến ảo một đạo che trời cự trưởng hiện ra bầu trời bên trong bay thẳng đến bình đẳng vương chém xuống mà xuống phảng phất cái này đánh xuống một đòn trực tiếp thì sẽ đem vùng thế giới này trôn vùi đáng tiếc đối mặt cái này dung chuyển trời đất nhất kích bình đẳng vương sắc mặt không hề thay đổi căn bản liên thiểm trốn cử động đều không có bởi vì hắn biết rõ chính mình liền ở lục tín bên cạnh mà lục tín cũng sẽ không nhìn hắn luồng mạng thiên tuyệt quỷ đế trong tay đúng âm phong phun trào tán loạn khắp nơi làm lục tín ống tay háo khẽ vuốt thời gian rừng rực quang mang đột nhiên nổ ra cũng đem thiên tuyệt quỷ đế chấn sát đại thuật tiêu tan di trong vô hình ở trong sư tôn ngài lao nhân ra là g i ế t không ta mà n g à i hôm nay nhưng phải bị chấn áp ở đây binh đẳng vương quỷ tiếu lạnh lẽo âm trầm thần tình trên mặt đột nhiên biến đổi càng là hiện ra trước nay chưa từng có sắc cơ động thủ bầu trời nổ vang hư không bạo động theo bình đẳng vương n ổ hống lên tiếng còn lại ngũ đại minh quân đột nhiên đánh ra đầy trời âm quang phù văn cũng làm cho cả tòa vạn quỷ núi rung động ầm ầm một tòa già thiền cái địa âm quang đại trận đột nhiên bay lên cũng đem tứ phương quỷ đế bao phủ trong đó âm quang rừng rực sắc ý ngút trời cựu h u luân hồi đại trận có thể bị tiêu diệt thần hồn táng diệt thiên địa giờ khác này bị lục đại minh quân phát động cũng làm cho khắp nơi mãnh liệt mà đến quỷ thần bắn ngược mà quay về trong lòng càng là bay lên hết sức sợ hãi cảm giác c ử u u luân hồi đại trận xâm la quỷ đế quỷ tiếu lên tiếng thân ở ở trong đại trận càng là không có một chút nào khiếp đảm tâm ý ta đồ nhi ngoan các ngươi thật có thể nói là cơ quan tính toán tường tận dĩ nhiên đem lục đạo c h i chủ lưu lại c ử u u luân hồi đại trận phát động có thể các ngươi khó nói quên dù cho cái này c ử u u luân hồi đại trận chính là lục đạo c h i chủ sáng chế có thể truyền thụ cho các ngươi trận này người nhưng là chúng ta sao thiên tuyệt quỷ đế cười gần không thôi vẫn là thiên tuyệt sư huynh cao minh năm đó giữ miếng bằng không hôm nay chúng ta thật muốn lật thuyền trong mương nhật nguyệt quỷ đế mỉm cười nói thu phát hành thiên địa h ư không n h ấ t vật không đợi lục đại minh quân có phản ứng chỉ thấy thiên tuyệt quỷ đế nhất trưởng r ò ra trực tiếp đem bình đảng vương ẩn giấu ở linh khí trong không gian hoàng tuyển bản nguyên h ú t nhiếp mà ra càng là nhất trưởng nổ ra thời gian đem cựu h u luân hồi đại trận tăng ăn dã toàn bộ quá trình càng là có vẻ không có chút rung động nào một màn như thế để lục đại minh quân sắc mặt trắng bệnh cùng cực đáy mắt càng là hiện ra vẻ tuyệt vọng bọn họ vẫn là đánh giá quá thấp tứ phương quỷ đế có thể bước vào nửa bước trí cường trở thành bọn họ sư tôn tứ phương quỷ đế há có thể là hạng đơn giản giờ khác này không chỉ có dùng thế lực bắt ép tứ phương quỷ đế hoàng tuyền bản nguyên bị đoạn chính là liền bọn họ dựa dẫm c ử u u luân hồi đại trận cũng tán loạn vô tung bọn họ sáu người bất quá chỉ là đại thánh tu vi làm sao cùng bốn vị nửa bước trí cường đối kháng lùi ra đi làm lục đạo minh quân tâm thần sợ rung động thời gian lục tín từ trong hư không đứng dậy bước chậm hướng tứ phương quỷ đế đi đến bình thản thanh â m cũng làm cho lục đại minh quân rộng mở tỉnh táo nhìn về phía lục tín bóng lưng càng là hiện ra một tia rất lớn vẻ chờ đợi bọn họ làm sao quên vị này nhân gian giới mà đến lục trường sinh càng là một vị cực kỳ khủng bố nhân vật hay là hắn thật có thể chống lại tứ phương quỷ đế đây thương minh đế quân không thể không nói ngươi thật rất lợi hại ngu xuẩn ngươi cho rằng đem hoàng tuyển bản nguyên cầm vào tay càng là sâu độc mê hoặc bản đế vài tên đệ tử liền có thể đem ta các loại c h ấ n áp vạn quỷ trong núi trở thành cựu hữu t r á n h thức chi phối sao sâm la quỷ đế c h à o phung nói đáng tiếc đối với sâm la quỷ đế c ư ờ i nhạo ngữ điệu lục tín cũng không chút nào ba động h ắ n chỉ là bước chậm tại triệu bốn người đi đến quanh thân càng là tỏa ra một loại mê được trùng sáng ngàn tỷ d ằ m thiên địa cũng vào thời khắc này đen xuống càng có huyết sắc điện quang trên vòm trời bên trong xe qua làm cho người ta một loại cực kỳ khủng bố áp lực nhìn lục tín thể hiện ra huy năng tứ phương quỷ đế lạnh lùng nợ nụ cười căn bản là không để ý chút nào thiên tuyệt quỷ đế trầm n g ư n g nói đều là nửa bước trí cường ngươi bất quá một người mà thôi nếu là ngươi đồng ý thần phục chúng ta chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống chương ba trăm bảy mươi bảy bốn thành b u ồ n nguyên chi thiên tuyệt quỷ đế cũng không phải là ngưng cuồng hắn nói chính là sự thực tứ đ ạ i nửa bước trí cường ở đây cả tòa c ử u u ai là địch thủ thần phục các ngươi cái này cũng là bản đế muốn nói với các ngươi lục tín bước chậm tiến lên hắn thanh âm cực kỳ bình thản chư thiên hư không rung động ầm ầm ngôi sao đầy trời ở trong bầu trời chuyển động sương mù mờ mịt ở lục tín quanh thân bốc hơi một luồng cực kỳ khủng bố khí c h ẳ n g lấy lục tín làm trung tâm hướng về khắp nơi thiên địa khuyết tán mà đi ba phần buồn nguyên chi lực nên đầy đủ lục tín khen nói lên tiếng dĩ nhiên chuẩn bị đem tứ phương quỷ đế chấn áp ở đây lục tín thanh âm tuy nhẹ có thể tứ phương quỷ đế nhưng hoàn toàn có thể nghe lọt vào trong thai điều này cũng làm cho bọn họ khẽ nhũ mày nhìn về phía lục tín ánh mắt hiện ra một loại vẻ kỳ quái chỉ vì bọn họ phát hiện lục tín trên mặt cũng không vẻ sợ hãi khó nói hắn không biết rõ đối mặt chính là bốn vị nửa bước trí cường sao chúng ta chỉ có một vấn đề hoàng tuyền bản nguyên ở làm sao phần cuối muốn có được v ậ t ấy tất nhiên muốn thông qua chuyển luân minh quân ngươi cùng chuyển luân minh quân là gì quan hệ thiên tuyệt quỷ đế trầm ngưng nói tứ đ ạ i quỷ đế đến hiện đang không có đối với lục tín ra tay cũng không phải là đối với lục tín kiên kỵ mà chính là bởi vì làm sao phần cuối chuyển luân minh quân nếu không phải nguyên nhân này bọn họ không cần cùng lục tín ở đây phí lời đã sớm trực tiếp đối với hắn ra tay đem lục tín chấn sát giữa hư không tứ phương quỷ đế tuy nhiên lời nói bình thản dường như khi theo ý hỏi ra một vấn đề có thể lục tín nhưng có thể cảm giác được tứ phương quỷ đế nhắc tới chuyện luân minh quân thời gian tiếng nói ở trong lại có một k i a tiếng r u n g điều này cũng làm cho lục tín trong lòng càng thêm khẳng định cái này chuyện luân minh quân c h â n thân hay là chính là mình suy đoán người kia các ngươi rất sợ hắn lục tín hai con mắt h i ế p lại nói chuyện cười chỉ là một vị minh quân sao lại thả ở chúng ta trong mắt chỉ có điều chuyển luân minh quân c h ấ n thủ k i ể u u nơi sâu xa năm tháng dài đằng đắng càng là duy trì lấy sinh tử luân hồi vận chuyển chúng ta bất quá trong lòng đối với hắn có chút kính nể mà thôi thiên tuyệt quỷ đế lạnh lùng lên tiếng thiên tuyệt quỷ đế giả bộ bình tĩnh chỉ là bộ này tư thái càng thêm để lục tín nhận định cái này tứ phương quỷ đế đối với chuyển luân minh quân kiêng kỵ cùng cực hay là bọn họ cũng đoán được cái này chuyển luân minh quân chấn thân chỉ là nhưng không dám nói ra nếu như nói ra về sau chỉ sợ đem gợi ra trong thiên địa dung chuyển con kiến hôi trung quy chỉ là con kiến hôi nên kết thúc ẩm chống trời nổ tung ma quyền kinh thiên động địa lục tín lại không bất kỳ phí lời trực tiếp nhất quyền hướng tứ phương quỷ đế nổ ra này không gì địch nổi ma quang trôn vùi thiên địa càng làm cho sơn hà hủy diệt sạch cồn u g bạo hướng tứ đại quỷ đế nghiền ép mà xuống giết b o n g bong bong đao mang thiếu thiên quyền mang c h ấ n địa tứ phương quỷ đế cồn u g bạo ra tay này nửa bước trí cường giống như vi năng trực tiếp đem vùng thế giới này nổ ra bốn người như lưu tinh giống như vẫn thạch c ù n g bạo hướng lục tín đánh g i ế t mà tới ầm ầm ầm ầm quang bay ngang ma quang tàn phá bừa bãi năm người triệt để chiến đến đồng thời này khủng bố năng lượng ba động tàn phá bừa bãi mà ra cũng làm cho cả tòa vạn quỷ núi ở trong khoảnh khắc hóa thành bụi trận mà lục đại quỷ thánh cùng cựu h ữ quỷ thần từ lâu tránh lui mà đi ở phương xa thiên địa quan sát trận này khoáng thế lại chiến sợi tóc côn loạn ma khí bốc hơi lục tín s o n g quyền vung mạnh thời gian gần giống như trong truyền thuyết ma tổ có nổ nát vạn cổ thanh thiên giống như khủng bố huy năng quanh người hắn ma khí nồng nặc cùng cực nhưng cũng để tứ phương quỷ đế lên tiếng điên cuồng hét lên các loại vạn cổ đại thuật cuồng bạo đánh ra muốn đem lục tín chấn sắt trong hư không thương thiên vỡ vụn khắp nơi sụp đổ vùng thế giới này thời gian dường như ở hỗn loạn đến không hết vết nước không gian phơi bày ra theo lục tín nhất quyền cùng tứ phương quỷ đế đụng thẳng vào nhau năm người thân hình tất cả đều rút lui mà quay về cương phong gào thét lệ khí di thiên lục tín đứng chắp tay tứ phương quỷ đế hai tay khẽ run bọn họ vạn lý cách không đối diện cũng làm cho vùng thế giới này ngắn ngủi yên tĩnh lại thương minh đế quân không thể không nói ngươi thật rất mạnh nếu là ta cùng ngươi đơn độc nhất chiến tất nhiên không phải đối thủ của ngươi thiên tuyệt quỷ đế sắc mặt tâm trầm hán thanh âm trầm ngưng nói theo thiên tuyệt quỷ đế lời nói hạ xuống ở khắp nơi thiên địa cửu l ưu quỷ thần tất cả đều tĩnh mịch không hề có một tiếng động đáy mắt càng là có vẻ hoảng sợ x ẹ qua đáng tiếc ngươi cũng không phải là chân linh cựu chuyện kẻ tâm đạo cuối cùng rồi sẽ bị ta bốn người diệt s á t ở này thiên tuyệt quỷ đế lạnh leo âm c h ầ m phát ra tiếng lúc này lục tín khẽ nhữ mày hai con mắt ở trong có một k i a vẻ kinh ngạc x ạ c qua hắn vốn tưởng rằng điều động ba phần bổn nguyên chi lực liền có thể đem tứ phương quỷ đế chấn áp có thể vừa nãy này kịch liệt đại chiến lại cũng chỉ là đánh hòa nhau xem ra là chính mình khinh thường nửa bước trí cường vụ hư không c ò n đốn thiên địa treo ngược lục tín triển khai hai tay cực kỳ khủng bố tuế nguyệt chi lực ở hắn bốn phía lưu c h u y ể n âm dương phảng phất vào thời khắc này n ị c h loạn trong thiên địa sự vật dường như cũng không chân thực cẳng có đầy trời hắc liên khai biến hư không một luồng đánh nát ngôi sao giống như khí tức từ lục tín trong cơ thể bắn ra hạch a như quần ma khiếu thiên giống như vạn ma lai triều ngàn tỷ dặm thiên địa bên trong vô tận ma ảnh tàn phá hư không một cái dòng sông màu đỏ ngòm n g a n g qua ở trong gầm trời này dòng sông màu đỏ ngòm bên trong cẳng có đếm không hết vong hồn ở kêu rên đông đông đùng như giết chóc c h ố n g trận ở gióng lên giống như hắn hủy ổ sóng ở kéo tới làm lục tín phóng ra bốn phần mười bốn nguyên t r i lực cả người hắn phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa thân thể như lưu ly chế tạo tỏa ra trói mắt huyết quang hắn mỗi một cọng tóc tia vóng ánh lưu chuyển dường như có thể áp sập đồi núi giống như vậy hai con mắt khép mở thời gian tinh thần vũ trụ ở tại đáy mắt xoay chuyển cẳng có thần ma ánh sáng ở tại bên ngoài thân như ẩn như hiện chư thiên tụng kinh hắc liên ngang trời một tôn người tí hon màu vàng ở lục tín chỗ mi tâm ngồi xếp bằng cái này tụng kinh thanh âm cũng là từ đây truyền ra c à n g có t r ô n vùi thiên địa khí cơ ở lục tín chỗ mi tâm khuyết tán mà ra chuyện này chuyện này bốn tứ phương quỷ đế không cảm thấy đang lùi lại thanh âm c à n g là run dậy cùng cực không không thể thiên địa nhân tam giới căn bản không thể có kẻ tầm đạo xuất hiện không đúng hắn không phải kẻ tầm đạo đây là võ đạo nguyên thần hắn cũng không phải là cửu hữu quỷ thần chính là nhân gian giới người sống tứ phương quỷ đế run rẩy lên tiếng dĩ nhiên mơ hồ đoán đến lục tín thân phận bởi vì bọn họ biết rõ mặc cửu hữu cũng là lục trường sinh đ ệ tử mà lục trường sinh sở hữu sự tích bọn hắn cũng đều từ mặc cửu hữu trong miệng đến biết rõ chỉ vì mặc cửu hữu từng đối với bọn họ đã nói sớm muộn có một ngày hắn sư tôn lục trường sinh sẽ đến đến cửu hữu đem hắn cứu ra càng biết đem bọn hắn tứ phương quỷ đế tất cả đều diệt sát lúc trước b ọ ngươi họ chỉ cho r ằ n là một chuyện c ờ giờ i gian giới một cái nhỏ sinh linh, đối hiện cái cái gọi chỉ của Chỉ Lục chết nhân nho nhỏ thủ họ. khắp thể thần, hắn vì võ bọn này Tín nguyên bọn ràng, này sao ra một làm t đạo sẽ là là là để để rõ ư n g m n quân,、tất、nhiên cũng h đế tất là nhân gian giới lục, sinh không thể nghi ngờ. Người là lục. thôn r ư n n g s i k h g tiên h h ể n g ngờ. phệ địa đại pháp không đợi thiên tuyệt quỷ đế lên tiếng lục tín song trưởng chống trời đầy trời huyết quang phủ văn bị hắn đánh ra ngày đó khung bên trong huyết sắc trường hà c h ú t xuống trực tiếp liền đem tứ phương quỷ đế bao phủ mà xuống huyết lãng cuồn cuộn t r ô n vùi thiên địa để sinh linh vô tồn để người chết bi ca đây là lục tín phóng ra bốn phần mười bốn nguyên chi lực sử dụng tới cấm chế đại thuật cái gọi là nửa bước trí cường ở đây loại đại thuật phía dưới cũng phải t r ô n vùi vào hư vô chương ba trăm bảy mươi tám sư đồ gặp lại liễu a têu lên thê lương t h ẳ n g thiết lên tiếng hét thảm tứ phương quỷ đế ở dòng sông màu đỏ ngòm ở trong chìm nổi chỉ là này huyết quang không ngừng thôn phệ lấy bọn hắn thân thể càng làm cho bọn họ tỏa ra âm linh thánh quang đang cực lực tới bước c h ậ m hư không đứng c h ắ p tay lục tín hờ hững nhìn dòng sông màu đỏ ngòm bên trong tứ phương q u ỷ đế thanh âm trầm thấp cũng vào thời khắc này vang lên nghĩ đến các ngươi đã biết rõ ta là người phương nào đem võ tổ chuyển thế chi thân giao ra ta có thể cho các ngươi chuyển thế đầu thai thời cơ vọng tưởng tứ phương q u ỷ đế giận dữ hét lên căn bản không thể tiếp thu lục tín điều kiện vậy các ngươi sẽ chết đi lục tín dày đặc lên tiếng hắn nhất trưởng do g a một đạo con sóng lớn màu đỏ ngòm hóa thành thủ trưởng đ ỗ n g nhiên đem thiên tuyệt quỷ đế vổ vào trong tay không gian nhăn c h ặ t thiên địa đổ nát chết lãnh đạo vô tình giết chóc thiên địa chỉ thấy bàn tay lớn màu đỏ ngòm hiện lên mê được q u a n mang một luồng vô pháp tưởng tượng lực lượng đang tỏa ra theo lục tín thanh âm hạ xuống thiên tuyệt quỷ đế dĩ nhiên bị bóp nát huyết hạ ở trong ầm ầm ầm một vị nửa b ư ớ c trí cường tử vong để thiên địa xúc động càng làm cho hư không khắp nơi chuyển đến vong hồn hét thảm thanh âm c ử u ưu quỷ thần chất p h á t nhìn nhau tự thân thân thể càng là run dày đến cực điểm thương minh đế quân vạn cổ vô địch lục đại quỷ thánh hưng ơ phấn giống to bọn họ biết rõ tứ phương quỷ đế hôm nay chắc chắn phải chết mà bọn họ cũng không cần tiếp tục phải lo lắng tứ phương quỷ đế đối với bọn họ trả thù từ nay về sau bọn họ cũng có thể tránh thức trưởng k h ô n g c ử u ưu huyết s á c trường hà g i a o động bay khắp ẩn chứa trong đó diệt s á t chúng sinh chi lực càng có thể đem thiên địa quy tắc bài xích ở bên ngoài còn lại ba vị quỷ đế Nhìn lên bọn nhợt, trong mắt có hết sức vẻ không cam lòng lấp lẻ. Bản ngươi người, ba người mới tức cân nhắc thời gian, nếu ngươi người còn chưa giao ra võ tổ chuyển thế chi thân, ngươi xuống sân chỉ có thể giống như hắn.、Lục、tín đạm lên tiếng, trong nhưng bọn đến chết thảm, họ hết chỉ thời chưa thế chi chỉ thể thể thai, cho họ khó chịu lấp lẻ. là Lục lại làm trời tuyệt mặt tái mắt tức tổ mặt ra rơi mới giao điềm quỷ quỷ đế đế đạm đế điểm. sắc có sức cam cấp cấp có có sắc cực ba ba ba vào vẻ võ vị ba vị quỷ đế cũng không phải là không muốn cùng lục tín liều mạng nhất chiến chỉ là tại đây huyết sắc trường hà bên trong Thiên đã ị thịt vị định a hóa giao gian qua nhanh, ba gian, thanh lực lượng căn bản là lục làm lục lại lên. dự căn có cách cá, chỉ có thể mặc cho tức còn dường như Mười bản không động, bọn thành nhân, thành trên tín không tín bình thán văng bài bố. họ phạm thất thể thời thời trôi điều đế đ quỷ quyết do trở rất âm lại vang lên. Đã đến giờ xem ra các ngươi thật muốn thần hồn câu diện vĩnh viễn không được siêu sinh huyết s á c trường hà cuồng bạo run lên ngập trời huyết lãng c u ầ n c u ậ n không dứt phảng phất sau một khắc liền muốn đem ba vị quỷ đế trôn vùi mà xuống、Châm. chúng ta giao người sâm la quỷ đế không cam lòng n ộ hống vu hư không lưu truyền huyết hà biến mất theo lục tín tản ra huyết sắc trường hà ba vị quỷ đế cũng từ trong hư không rơi xuống mà xuống quanh thân quang mang cực kỳ phai mở này còn có chiếc v i n h váo hung hăng giống như h uy thế lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt nếu như ngay cả tự thân t á n h mạng cũng ném mất vậy coi như thật vạn sự đều không điều này cũng làm cho ba vị quỷ đế cấp tốc làm ra quyết đoán hướng về lục tín thỏa hiệp vu hư không run run gợn sóng h u y ế t tán ba vị quỷ đế đồng loạt ra tay trực tiếp đánh nát một phương không gian mà để lục tín quen thuộc một bóng người cũng từ nơi này nơi thần bí không gian ở trong bước chậm đi ra người trung quy là tới hơn một trăm năm không thấy mặc kiểu ưu biên hóa rất lớn không chỉ có từ một vị thiếu niên trưởng thành lên thành thanh niên hắn cũng không ở xưng hô lục tín vì sư tôn biểu hiện trên mặt cũng cực kỳ bình tĩnh càng là hờ hững cùng lục tín cách không đối diện đối với ba vị quỷ đế nằm dạp trên mặt đất chưa từng nhìn nhiều võ đạo trường tồn khi tức lưu c h u y ể n càng mơ hồ có một k i a không khỏi uy áp ở mạc cửu u bốn phía t ỏ a r a đây cũng là mạc cửu u bày ra cho lục tín tư thái đại thánh tu vi n g ư ờ i rất tốt lục tín than thở lên tiếng kỳ thực dù cho không có ngươi khi đó ma luyện ta cũng sẽ theo thiên địa biến hóa tự nhiên tăng t i ế n tu vi nhưng ta xác thực hay là muốn sưng hâu ngươi một tiếng sư tôn mạc cửu u điềm đạm mỉm cười nói lúc này lục tín hai con mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên mạc cửu hắn không biết rõ trước mắt mạc k i ử u ru có hay không giác tỉnh võ tổ trí nhớ nhưng là từ mạc k i ử u ru phóng ra võ đạo ba động đến xem hắn chính ở từ từ phát sinh không thể dự đoán biến hóa vụ một căn liêu sắc trường tiên hiện lên ở lục tín trong tay không đợi mạc k i ử u ru có phản ứng hư không xẹt qua bóng roi đột nhiên kéo tới cũng làm cho mạc k i ử u ru sắc mặt lạnh lùng bước ra một bước thời gian liền tránh thoát lục tín quật năm xưa đánh đập ghi nhớ trong lòng báo đáp ta tìm về toàn bộ trí nhớ tất nhiên muốn hướng về n g ư ờ i lính giáo một phen mạc cửu u l ạ n h ngữ lên tiếng bước ra một bước thời gian liền hướng cửu u nơi sâu xa bỏ chạy đồ nhi người muốn đi đâu hư không khổn đốn bàn tay như thiên không đợi mạc cửu u thoát đi mà ra lục tín nhất trưởng dò ra cực kỳ khủng bố giam cầm lực lượng đem mạc cửu u định ở trên hư không sau đó cực tốc bị lục tín hút n h ế p mà tới một ngày là thầy cả đ ờ i là cha dung túng ngươi đã biết mình chân thân là người phương nào có có cuồng thể t khắp không lĩnh. h ngươi này vẫn không có ngông bản giờ â một trầm thanh âm ở mạc bên thai vang vọng, nhưng cũng để mạc trong mắt ru ru âm mạc mạc m nhưng vang ra bên vọng, cũng hiện ở kiểu kiểu để tia lửa giận, sau đó trong mắt tỉnh táo lại. Đúng. Một giận, lại. lửa sau Đúng. nháy đó cái liêu tiên quật mà xuống t ẩn chứa cực kỳ khủng bố sức mạnh to lớn dù cho mạc k i ử u h u dĩ nhiên chính là đại thánh tu vi có thể gặp cái này nhất liêu roi cũng làm cho hắn đau đến không muốn sống khuôn mặt cũng có vẻ có chút dữ tợn cái này một roi là để cho ngươi biết nhìn thấy sư phụ muốn gọi ta là sư tôn Đúng. Hư k bóng roi ngang trời ngơ ngác cùng cực ở ba vị quỷ đế dại ra trong ánh mắt lục tín huy động roi không ngừng hướng mạc k i ử u ru quật mà đi cũng làm cho mạc k i ử u ru trong miệng thỉnh thoảng phát ra kêu rên thanh âm người người người khác không biết rõ mạc k i ử u ru thân phận ba vị quỷ đế làm sao không biết rõ bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này lục trưởng sinh lại dám đối với võ tổ chuyển thế chi thân như vậy ngược đãi điều này cũng làm cho bọn họ nhìn về phía lục tín ánh mắt như xem người điên hán hán quả thực là đang tìm cái chết xâm la quỷ đế rung động ngữ lên tiếng không nên nhiều lời Tính mạng của bọn ta còn nắm giữ tại đây yêu nhân trong tay. mạng bọn còn nắm nhân Nhật Nguyệt quỷ đế cảnh giữ của cáo đây đế yêu quỷ lúc ê n tiếng. l này khắp nơi thiên địa cựu ưu quỷ thần tất cả đều ngơ ngác giống như nhìn về phía lục tín bọn họ cũng không biết rõ mặc cựu ưu là người phương nào nhưng thiên tuyệt quỷ đế chết vào lục tín bàn tay tam đại quỷ đế hướng về hắn thỏa hiệp cái này dĩ nhiên chính là khiếp sợ cựu ưu đại sự từ đó cựu ưu quỷ thần cuối cùng đã rõ ràng rồi chỉ sợ từ nay về sau cựu ưu chúa tể chính là cái này thương minh đế quân không thể nghi ngờ Sư tôn, chương kiểu, U biết sai. Mạc kiểu U cuối cùng túi đu đầu, cùng i nhiên n hắn cũng không bình h t ba trăm bảy mươi chín rời đi trước liêu tiên tử trong tay biến mất lục tín bình thản lên tiếng nói nhớ kỹ ngươi là đệ tử ta liền muốn dựa theo ta n g o ạ i ý muốn trí làm việc cho đến ngươi hóa thân vạn cổ trí c ư ờ n g ngươi có thể thoát khỏi ta trường khống đệ tử rõ ràng mặc kiểu h u diện mạo buông xuống chỉ là trong mắt lửa giận đang thiếu đốt nhưng lại không dám phát tác mà ra hơn một trăm năm thời gian trôi qua mặc kiểu h u trí nhớ chính đang không ngừng thức tỉnh hắn càng là từ tứ phương quỷ đế trong miệng đến biết rõ chính mình chân thân chính là người phương nào điều này cũng làm cho hắn có chút hiểu ra lục tín vì sao phải thu hắn làm đệ tử nguyên nhân mấu chốt nhất là mặc kiểu h u không trí nhớ không ngừng thức tỉnh trong đầu có một thanh âm ở nói cho hắn biết để hắn tuyệt đối không nên vào thời khắc này cùng lục tín phát sinh xung đột chỉ vì không tới thiên địa c ử u biến tính mạng hắn sẽ từ lục tín che chở nếu là hắn không có lục tín cái này chỗ dựa chỉ sợ không giống nhau không chờ thiên địa c ử u biến đến hắn liền muốn luồng mạng ở bên trong trời đất dù cho hắn là võ tổ chuyển thế chi thân cũng không tác dụng lớn mặc cựu ưu từ tự thân trong ký ức đến biết rõ mỗi một cái vạn cổ trí cường chuyển thế chi thân cũng cực điểm che giấu mình không tới thiên địa c ử u biến thời gian chắc chắn sẽ không hiện hiện ra trong này liên quan đến thiên địa quy tắc cả tay càng có rất nhiều kẻ tầm đạo cũng ở mơ ước bọn họ chuyển thế chi thân mà hắn thân là võ tổ cũng đã bại lộ bằng không tứ phương quỷ đế cũng sẽ không đem hắn giam cầm bên người chỉ vì mưu được thành vì là vạn cổ trí cường cơ hội nếu như không phải lục tín đi tới cửu ưu đem hắn cứu ra hắn cũng đem tao nộ rất lớn nguy hiểm mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu khi thiên địa bắt biến đến thời gian rất nhiều kẻ tầm đạo trở về vùng thế giới này hắn sẽ trở thành những này kẻ tầm đạo trong mắt cựu non bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn mà ở tình huống như vậy chỉ có lục tín là hắn dựa vào mà cái này cũng là mạc cựu u như vậy nhẫn lại nguyên nhân dù cho hắn thân là võ tổ chuyển thế c h i thân có thể khi hắn lúc nhỏ yếu cũng chỉ có thể tạm thời hướng về lục tín túi đầu cũng đúng như lục tín từng nói cho đến hắn hóa thành vạn cổ trí cường mới có tư cách thoát ly lục tín trường khống vì lẽ đó mạc cựu u chỉ có thể chờ đợi chúng ta dĩ nhiên theo hứa hẹn đem hắn thả ra hiện ở có được hay không đi sâm la quỷ đế c h ầ m ngưng lên tiếng nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra một tia vẻ thận trọng đương nhiên có thể chỉ là các ngươi còn cần trả lời ta một vấn đề tự nhiên có thể rời đi nơi đây lục tín hai con mắt h i ế p lại nói theo lục tín thanh âm hạ xuống ba vị quỷ đế trong lòng đại thạch rơi xuống đất biết rõ lục tín cũng sẽ không đem bọn hắn diệt s á t có thể cái này lại làm cho lục đại minh quân cùng thôi tử ngọc hơi biến sắc mặt thôi tử ngọc càng là gấp gáp nói đế quân tuyệt không thể bỏ qua bọn họ à, bằng không đáng tiếc không đợi thôi tử ngọc nói xong lục tín sắc mặt nhất thời nham hiểm cũng làm cho thôi tử ngọc cùng lục đại minh quân rộng mở thức tỉnh trong miệng thanh âm im bật đi hiển nhiên bọn họ lúc này mới nhớ tới lục tín quyết định sự t ì n h cũng không phải là bọn họ có thể thay đổi vấn đề gì hoàn toàn có thể cảm giác thôi tử ngọc cùng lục đại minh quân sát tâm xâm la quỷ đế rất sợ lục tín đổi ý trực tiếp nhanh chóng đối với lục tín lên tiếng chuyện luân minh quân có lai、like、lịch gì lục tín thâm thúy lên tiếng hỏi ra trong lòng t r ô n giấu đã lâu nghi vấn theo lục tín thanh âm hạ xuống ba vị quỷ đế sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đáy mắt càng là s ẹ t qua một k i a vẻ kiên g rẻ có thể không đơn độc nói chuyện sâm la quỷ đế trầm t h ấ p nói được lục tín phất tay thời gian một màn ánh sáng đem hắn cùng ba vị quỷ đế che đậy cũng không có người biết rõ lục tín cùng ba vị quỷ đế nói những gì cho đến thời gian một nén nhang quá khứ màn ánh sáng mới từ từ tàn đi chúng ta biết rõ cư như vậy nhiều như hắn thật là chúng ta suy đoán người kia khuyên ngươi không nên lại đi làm sao phần cuối bằng không ngươi tất nhiên muốn táng thân lục đạo luân hồi bên trong sâm la quỷ đế chắp tay thi lễ mang theo còn lại hai vị quỷ đế trực tiếp cản khôn chuyển rời hướng minh hải phương hướng bắn nhanh mà đi lục tín nói lời giữ lời đương nhiên sẽ không ngăn cản ba người rời đi giờ khác này hắn hai con mắt h o à n g hốt phảng phất rơi vào tự thân tâm tư bên trong trong mắt thỉnh thoảng có thần ma ánh sáng quá h i ệ n nhiên tâm hắn tự cũng không bình tĩnh trong bầu trời cương phong gào thét tam đại quỷ đế thân ảnh hư huyễn không ngừng hướng vệ minh hải chuyển rời mà đi hai vị sư m i n h các ngươi đoán cái này lục trường sinh liệu sẽ có lần thứ hai đi tới làm sao p h ầ n cối u càn nguyên quỷ đế trầm t h ấ p nói lục trường sinh cái này yêu nhân tuy nhiên tu vi khủng bố nhưng chuyển luân minh quân có lục đạo luân hồi nơi tay ai thắng ai thua nhưng khó nói nhật nguyệt quỷ đế cười gần nói hai vị sư đệ các ngươi cũng sai lục trường sinh có thể mang tới hoàng t u y ể n bản nguyên tất nhiên là chuyển luân minh quân ban tặng hiển nhiên chuyển luân minh quân cũng không muốn đắc tội cho h ắ n như chuyển luân minh quân thực sự là người kia điều này cũng hoàn toàn có thể thuyết phục theo sâm la quỷ đế thanh âm hạ xuống hai vị quỷ đế gật ngủ có thể trong mắt nhưng s ẹ t qua vẻ sợ hãi giờ khác này cựu ưu không thể lại ở lại cái này lục trường sinh hóa thân thương minh đế quân chỉ sợ mục đích cũng không phải đơn giản chúng ta cứ vậy rời đi cựu ưu đi tới nhân gian thanh minh yên lặng nhìn tình thế phát triển lục tín ngồi ngay ngắn đình viện bên trong mặc cửu hữu chết đứng bên cạnh hắn lục đại minh quân cùng thôi tử ngọc biểu hiện khó chịu hiển nhiên còn tại vị tam đại quỷ đế rời đi việc mà lo lắng đế quân ba vị quỷ đế rời đi đây là một loại cực lớn mầm họa thuộc hạ thực tại không biết rõ ngài vì sao bình đẳng vương lo lắng lên tiếng có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng muốn nói lại thôi hiển nhiên rất sợ lục tín đối với hắn bất mãn nghe thấy bình đẳng vương lời nói lục tín chậm rãi lắc đầu hắn thanh âm lanh đạm nói các ngươi không cần lo lắng ba vị này quỷ đế muốn đồ vật cũng không phải là trưởng quản cựu ưu bọn họ bước vào nửa bước trí c ư ờ n g muốn truy tìm chỉ có thành đạo cơ hội mà chỉ cần ta một ngày bất tử các ngươi liền không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng theo lục tín thanh âm hạ xuống lục đại minh quân sắc mặt an tâm một chút hiển nhiên bọn họ cũng biết rõ nếu là bọn họ chết lại có gì người thay lục tín trưởng quản cả tòa cửu ưu bọn họ còn có giá cực kỳ cao trị đế quân ngươi từng đáp ứng ta thay ta tìm về sư tôn phong đô đại đế chuyển thế chi thần hiện ở ngài đã có thể nói là cửu ưu chúa tể có hay không có thể thực hiện lúc trước lời hứa thôi tử ngọc có chút thấp thỏm nói nghe thấy thôi tử ngọc lời nói lục tín khẽ mỉm cười hai con mắt ở trong co thần quang s t qua hắn thanh âm khó lường nói ngươi có thể yên tâm phong đô đại đế chuyển thế chi thân dùng không bao lâu thì sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi chỉ là trước đó bạn đế nhưng phải rời đi cửu hữu trở về nhân gian giới bên trong từ đây về sau cửu hữu cựu vực cũng để cho các ngươi bảy người t à i quản nghe thấy lục tín lời nói lục đại minh quân sắc mặt đại biến thôi tử ngọc càng là khí tức hỗn loạn bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra lục tín giờ khắc này dĩ nhiên chính là cửu hữu chúa tể dĩ nhiên từ bỏ cái này vô thượng quyền lợi muốn trở về nhân gian giới bên trong đế quân không thể à lại có thêm ba trăm năm chính là tam giới đại hội nếu là ngài không ở cựu đủ chờ tam giới đại hội mở ra thời gian chúng ta làm sao đối mặt nhân gian thanh minh rất nhiều đế quân cấp nhân vật bình đẳng vương lo lắng lên tiếng chương ba trăm tám mươi lại tới làm sao phần không trách bình đẳng vương d á n g dấp như thế tam giới đại hội chính là trọng yếu nhất ngũ phương quỷ đế dĩ nhiên không ở Bọn họ tam giới đại hội nghe được bốn chữ này lục tín hai con mắt nghi mê hoặc nói nhìn lục tín nghi mê hoặc khuôn mặt bình đẳng vương nhanh chóng giải thích nói tam giới đại hội mỗi vạn năm tổ chức một lần lại quá ba trăm năm chính là vạn năm kỳ trình đến lúc đó tam giới đại thánh rất nhiều nửa bước trí cường đều sẽ đích thân tới trận này thịnh hội nói là ngồi mà luận đạo kỳ thực chính là lợi ích phân phối vấn đề càng bởi vì thiên điệu bắt biến bất cứ lúc nào cũng sẽ đến cũng làm cho lần này tam giới đại hội thêm ra một ít biến số nếu là ngài không thống lĩnh chúng ta đi tới chỉ sợ ở tam giới đại hội bên trong ta cựu ưu minh vực sẽ bị sẽ bị người thanh minh lưỡng g i ớ i từng bước xâm chiếm a nhìn binh đ ẳ n g vương lo lắng khuôn mặt lục tín chậm rãi gật đầu dĩ nhiên có chút rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng theo lục tín biết rõ thanh minh cựu u từ xưa bất hòa k i ể u ưu quỷ thần chính là linh thể tu luyện truy tìm chính là sinh tử luân hồi để cầu vĩnh hằng bất hủ thanh minh người tìm hiểu thiên địa c h i đạo để cầu thọ giữ thiên tề có người phương tiện có phân tranh húng chi thanh minh k i ể u ưu cái này lưỡng đại thế lực nếu là k i ể u ưu minh vực không có nửa bước trí cường tọa c h ấ n chỉ sợ thanh minh pháp giới tất nhiên sẽ đem thôn phệ mà xuống dù sao k i ể u ưu ở trong nhưng là có rất nhiều thanh minh pháp giới không sở hữu tư nguyên càng bị thanh minh pháp giới mơ ước đạo lý giống vậy ưu quỷ thần cũng mơ ước thanh minh pháp giới trung tư ngọn nguồn cái này lưỡng đại thế lực vạn cổ tới nay có thể nói có rất lớn cửu toán không sao chờ đến tam giới đại hội mở ra ta tự nhiên thì sẽ xuất hiện lục tín đ i ể m đạm lên tiếng được lục tín hứa hẹn bình đẳng vương thở một hơi h ắ n vẫn đúng là sợ lục tín vừa đi chi đến lúc đó tam giới đại hội mở ra bọn họ chẳng phải là muốn tùy ý những người nửa bước chi cường tùy ý sâu xé chỉ trước mắt một năm thời gian trôi qua rất nhanh từ lục tín đi tới cựu h u đã qua thời gian ba năm mà thông qua bình đẳng vương mọi người tự thuật lục tín lúc này mới biết rõ thanh minh cựu h u tranh lệch thời gian chính là nhân gian giới gấp ba nói cách khác lục tín ngốc ở cựu h u cái này thời gian ba năm nhân gian giới đã qua nhanh thời gian mười năm điều này cũng làm cho lục tín nghe được tin tức này có chút ngạc nhiên sau đó trong mắt có hiểu ra vẻ sẽ qua thanh minh cựu h u từ xưa lưu giữ ở càng là vạn cổ trí cường khai sáng tuy nhiên cái này lượng giới rất mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là bị người lực sáng tạo mà ra chỉ có nhân gian giới mới thật sự là thế giới trong đó tốc độ thời gian trôi qua tự nhiên cùng thanh minh cửu ru không giống trong núi không biết rõ ngày trên đời đã ngàn năm lục tín có thể nói tràn đầy cảm thụ chiếm được tin tức này lục tín cũng không ở trì hoãn ngày hôm đó hắn mang theo mạc cửu ru đã chuẩn bị trở về trở lại nhân gian giới bên trong quỷ môn quan ở ngoài mạc cửu ru chết lập lục tín bên cạnh lục đại minh quân cùng thôi tử ngọc không người đưa tiễn lục tín muốn trở về nhân gian giới đương nhiên phải ra quỷ môn quan dọc theo vong xuyên hà trở về c ử u hữu huyên bên trong mà đó cũng là duy nhất đi tới nhân gian giới thông đạo các ngươi có thể đi trở về lục tín bình thản lên tiếng bước ra một bước thời gian dĩ nhiên mang theo mạc c ử u hữu biến mất ở thôi tử ngọc mọi người trong mắt càn k h ô n chuyển rời chỉ xích thiên ngai bên hai cương phong ở gào thét hư không không ngừng từ lục tín hai bên vỡ vụn hắn triển khai chính là không gian na di phương pháp mỗi bước ra một bước đều là bách ngàn bách ậ mặc lộ trình, căn bản là lẽ là trình, thần phát tung tích. tôn, trở căn bản hiện không hắn tung tích. Sư tôn, ngài chẳng lẽ đi nhầm, trở về nhân gian giới hẳn là ở đồng phương, ngài bốn. hưu để đi kiểu giới quỷ Sư Ừm. ở về cựu u ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng chỉ vì lục tín mang theo hắn đi phương hướng căn bản cùng trở về nhân gian giới đường tuyệt nhiên ngược lại mà chính là đang hướng cựu u nơi sâu xa chuyển rời mà đi nếu là không cùng hắn lại gặp mặt một lần ta làm sao có thể an tâm trở về nhân gian giới mà ngươi cùng ta đi tới nơi đây hay là ngươi có thể nhận ra người bạn cũ này đây lục tín thâm thúy lên tiếng hắn thanh â m có vẻ quỷ dị khó lường càng làm cho mạc cửu ru trong lòng căng thẳng phảng phất có được cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh có thể gây nên lục tín nỗi lòng ba động đủ để nhìn ra lục tín là cỡ nào không bình tĩnh mà hắn chỗ đi phương hướng chính là cửu ru nơi sâu xa làm sao phần cuối hắn đi vào tìm kiếm cũng chính là chuyện luân minh quân hôm nay vong xuyên hà bình tĩnh cùng cực hoàng tuyên lộ khâu bại tối tam nay huyết sắc bị ngạn hoa hỏa càng là lấp loe không yên một luồng cực kỳ tối nghĩa khí tức càng là từ vùng thế giới này từ từ chuyển đến đ ạ p lên hoàng t u y ê n lộ nhìn thấy mại hà k i ể u chỉ là hôm nay mại hà k i ể u u sương mù cực kỳ dày đặc trên cầu đá càng không một cái âm hồn chính là liền này mạnh bà cũng biến mất không còn t ă m hơi một loại không nói được hiểu rõ trầm trọng bầu không khí càng là từ từ lan tràn mà ra bước lên mại hà k i ể u lục tín trên mặt trước sau mang theo mỉm cười cho đến hắn mang theo mạc k i ử u u đi tới mại hà kiều phân cối phía trước cựu tầng đ à i cao lần thứ hai thu vào hắn mi mắt chỉ là cựu tầng trên đ à i cao cũng không có chuyện luân minh quân thân ảnh tránh mà không gặp xem ra quả thật là người a lục tín mỉm cười lên tiếng ở mạc cửu u nghi mê hoặc hai con mắt dưới lục tín bước ra một bước liền đi dưới mại hà k i ể u cũng làm cho mạc cửu u bước nhanh tùy tùng cựu tầng đ à i cao tên là vọng hương thai vong hồn đi xuống mại hà k i ể u liền có thể trong tầm mắt hương đài nhìn thấy hắn kiếp trước kiếp này kết trong lòng sau cùng chấp n i ệ m mà sau khi được quá tam sinh thạch bia cùng huyết hải hoàng tuyển liền có thể tiến vào trong truyền thuyết lục đạo luân hồi tiến hành chuyển thế đầu thai cựu tầng bậc thang thang thương loan g lộ đông đông đùng trầm trọng tiếng bước chân từ trên bậc thang truyền đến lục tín chính đang từng bước hướng về cựu tầng đài cao đi đến chỉ là cái này cự đại tiếng bước chân lại làm cho cựu tầng đài cao không ngừng rung động phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn sụt xuống mặc cựu ưu theo sát hắn phía sau trong mắt càng là có vẻ kinh ngạc xẻ qua cựu ù n tín đi qua hoàng tuyển lộn cũng là trong truyền trọng cũng truyền sinh luân không tín dẫn hắn tới chỗ này, càng không biết rõ lục tín có loại nào mục đích, nhưng hắn nhưng trong lòng mơ hồ bay lên g lục loại là là lục lục loại mục mặc Mặc chỗ có đích, c biết thuyết biết tới biết đi đã đây địa, kiểu, kiểu kiểu hồi kiểu phải loại qua ru ru ru sao bay hạ hồ một mơ rõ, rõ rõ ở. vì c cảm giác. kỳ không k tốt i tầng trên đài cao một tòa rộng lớn thạch kính sừng sững ở đây mặt kính bên trên loang lổ phong cách cổ xưa càng có giống mạng nhện vết rách thế nhưng một luồng tang thương cẩn trọng cảm giác khí lại không ngừng từ trong gương đá truyền đến vũ thạch kính rung động huyết quang mê được trong mặt gương hiện ra rất nhiều hình ảnh tất cả đều chính là lục tín bình sinh chuyện làm từ lục tín buông xuống thế giới này đến kiếp này thiên địa linh khí t h ứ c tỉnh một đường biển máu ngập trời một đường hài cốt chất như núi trong mặt gương cảnh tượng cực tốc né qua nhưng hoàn toàn bị lục tín đặt ở trong mắt chỉ là lục tín biểu hiện cũng không bất cứ rung động gì chỉ là hờ hững nhìn trong gương đá cảnh tượng một vệ v ẻ miệt thị càng là từ hắn đáy mắt xẹt qua vọng hương thai có thể nhìn thấy một người kiếp trước kiếp này đáng tiếc cái này vọng hương thai chỉ có ta đời này việc trước thế các loại hắn nhưng tham dò không lục tín cười gần nói ngươi là thiên ngoại chi nhân không bị thiên địa quy tắc ràng buộc cái này vọng hương thai tuy nhiên chính là một cái trí bảo nhưng cũng không nhìn thấy ngươi kiếp trước việc tang thương khàn khàn cẩn trọng c h ầ m ngưng chỉ thấy chuyện luân minh quân t ử trong hư vô đi tới thẳng đến hắn lập thân thạch kính bên cạnh trong mặt gương liên quan với lục tín hình ảnh cũng biến mất theo c h u y ể n luân minh quân nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ ta cho là ngươi không dám xuất hiện lục tín nhẹ giọng nói ta biết rõ ngươi còn có thể trở lại chỉ là không nghĩ tới ngươi biết đem hắn cũng mang đến c h u y ể n luân minh quân bình thản lên tiếng sau đó mỉm cười đối với mạc cửu lưu gật gù khuôn mặt cũng cùng thiện cùng cực chương ba trăm tám mươi mốt sáu đạo c h i chủ cựu tầng đ à i cao không khí ngột ngạt có một việc ta rất khó hiểu ngươi cùng võ tổ nếu là nhiều năm bạn cũ vì sao hắn chuyển thế chi thân bị tứ phương quỷ đế giam c ầ m mà ngưng nhưng ngồi yên không quan tâm lục tín bình thản lên tiếng lại làm cho mạc cửu ưu biến sắc sau đó đ ỗ n g nhiên nhìn về phía chuyển luân minh quân đáy mắt có vẻ kinh hại xét qua đường đường võ tổ c h ấ n áp cổ kim há có thể bị ta mấy cái kia vô dụng đệ tử đoạt thành đạo bản nguyên chuyển luân minh quân mỉm cười nói theo chuyển luân minh quân thanh âm hạ xuống vùng thế giới này đột nhiên ngưng trệ lục tín sắc mặt cũng có chút trầm trọng chỉ vì từ nơi này mới đối thoại bên trong cái này chuyển luân minh quân rốt cục thừa nhận thân phận mình quả nhiên là ngươi trong truyền thuyết lục đạo c h i chủ lục tín khí thế quanh người ba động cùng cực lương thương hướng chuyển luân minh quân đi đến nhìn về phía người này ánh mắt càng là ẩn chứa một tia v ẻ kích động lục đạo c h i chủ truyền thuyết sáng tạo kiểu ưu minh vực lưu giữ ở càng là vạn cổ trí cường chi nhất cũng là trong thiên địa lớn nhất thần bí nhân vật lục tín không nghĩ tới đối phương dễ dàng như thế thừa nhận thân phận của h ắ n cái này cũng là lục tín lần thứ nhất nhìn thấy vạn cổ trí cường làm sao có thể không để hắn cảm thấy kích động chỉ là để lục tín cảm thấy không rõ là thiên địa cựu biến còn chưa tới đến vì sao lục đạo c h i chủ hội hiện hiện ra đây là một điều bí ẩn đ ề nhưng cần lục đạo c h i chủ đến giải đáp đáng tiếc không đợi lục tín đi tới lục đạo c h i chủ trước mặt lục đạo c h i chủ quanh thân hư huyễn khó lường trực tiếp liền biến mất ở lục tín trong mắt chỉ là bình thản thanh âm nhưng vào thời khắc này chậm rãi vang lên lục trương sinh giờ k h ắ c này còn không phải ngươi và ta nhất chiến thời gian chờ đợi được thiên địa cửu biến đến bản chủ sẽ thật sự trở về tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi suy nghĩ trong lòng giờ khác này mà cửu hữu là nhất kinh hãi hai người đối thoại hoàn toàn rơi vào hắn trong thai hắn có chút không dám tin tưởng hiện ở là thiên địa thất biến lục đạo c h i chủ sao có thể có thể hiện hiện ra lục đạo c h i chủ ta hôm nay trở về ở đây chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút lục tín đứng chắp tay hắn thanh âm có chút bình tĩnh theo lục tín thanh âm hạ xuống vùng thế giới này có chút vắng lặng đầy đủ quá mười mấy tức thời gian trong hư vô chuyển đến lục đạo chi chủ tiếng thở dài nên đến trung quy muốn tới ầm ầm ầm cựu tầng đài cao rung động ầm ầm một đạo mở nhạt bậc thang từ trong hư vô kéo dài tới mà đến làm lục tín bước lên bậc thang cũng làm cho mạc cựu u bước nhanh đổi tới hai người dọc theo bậc thang trực tiếp tiến vào hư vô trống rông ở trong hào hào một vũng đục ngầu nước suối chính đang không ngừng cuộn cuộn màu xác tôi tăm đục n ầ u thỉnh thoảng phóng ra tuế nguyệt khô bại khí tức cẳng có một khối phong cách cổ xưa bia đá sừng sững bên bờ trên tấm bia đá khắc dấu ba chữ lớn tam sinh thạch tam sinh thạch bên lục đạo c h i chủ quay lưng lục tín hai người mà đứng hắn nóng nhìn hoàng thuyền nơi sâu xa hai con mắt tang thương mà thâm thúy cho đến lục tín hai người tới trước người hắn hắn mới chậm rãi quay đầu lại hướng lục tín nhìn lại lục trương sinh ngươi có thể biết rõ ngươi xuất hiện cho thiên địa mang đến một hồi biến đổi lớn nếu như ta là ngươi có lẽ sẽ ẩn độn hậu thế là một cái trần thế trung trích tiên cũng coi như các loại bất hủ với bên trong thiên địa lục đạo c h i chủ bình thản lên tiếng trích tiên lục tín cùng lục đạo c h i chủ đứng s o n g vai thanh âm hắn nỉ non sau đó tự dễu n ở nụ cười nói cái gọi là trích tiên chưa bao giờ thả ở trong mắt ta hay là các ngươi rất lợi hại lưu ý danh s ư n g này nhưng ta với các ngươi cũng không giống nhau thế nhân cũng cho rằng chúng ta vạn cổ trí cường nếu như này vĩnh hằng bất hủ c h i đạo xem ra ngươi cũng là như vậy cho rằng lục đạo c h i chủ điểm đ ạ m mỉm cười nói chẳng lẽ không đúng sao lục tín mỉm cười mỉm cười nói vũ lục đạo luân chuyển hư không biến ả o lục đạo chi chủ bàn tay đánh ra thời gian huyết hải hoàng tuyền lật lên ngập trời bọc nước lục đạo đục ngầu môn hộ hiển hiện ra không đợi lục tín có phản ứng lục đạo chi chủ một bước bước ra trực tiếp ngồi xếp bằng ở lục đạo môn hộ trước nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng có vẻ thâm thúy cùng cực lục trương sinh ngươi nói có đúng hay không ta xác thực đang đuổi tìm vĩnh hằng bất hủ chi đạo nhưng cuối cùng mục đích vẹn vẹn chỉ là siêu thoát thiên địa không bị thiên địa c ả n tay thôi hư không lưu truyền quang ảnh hiện ra một cái lay động đất trời giống như ở lục tín trong mắt phơi bày ra tiên đơn giản một cái lại làm cho lục tín hai con mắt co rút nhanh trong lòng cũng nhấc lên rất lớn ba đậu vạn cổ luyện khí phân c ử u cảnh đánh vỡ c ử u cảnh chính là thiên câu nói này từ xưa truyền lưu cũng không phải là không t ố i tha chỉ có đột phá vạn cổ trí cường có thể phá tan này vô thượng tiên môn nhìn thấy đại tự tại đại tiêu giao trở thành này trong truyền thuyết tiên tranh thức nhìn thấy vĩnh hằng bất hủ chi đạo lục đạo c h i chủ thanh e m khẽ r u n h i ệ n nhiên nội tâm hắn cũng không bình tĩnh ngươi có thể biết rõ vì sao ngươi biết trường sinh bất tử vì sao ngươi biết đi tới thế giới này lục đạo c h i chủ hai con mắt thâm thúy cùng lục tín hư không đối diện này đạo tử sắc thiên lôi lục tín trầm ngưng lên tiếng lục đạo c h i chủ trầm g ã i gật đầu nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng càng ngày càng rừng rực nói năm đó tiên môn mở ra từ tiên môn ở trong hạ x u â n cái này đạo tử tiêu tiên lôi vì là tranh cướp vậy được tiên cơ duyên rất nhiều vạn cổ trí cường ra tay đánh nhau nhưng lại nổ nát thiên địa giới bích để cái này tử tiêu tiên lôi bỏ chạy vô tung lục đạo chi chủ lời nói cũng không có tiếp tục nói hết có thể lục tín đã biết phía sau xảy ra chuyện gì cái này đạo thiên lôi đem hắn mang tới thế giới này càng là ban tặng hắn trường sinh bất tử thân tư chất tu luyện càng là khủng bố đến cực đ ỉ n h ngươi là bán tiên thân cũng có thể xưng là trần thế trung trích tiên càng hấp thu tử tiêu tiên lôi toàn bộ lực lượng nếu có thể đợi được tiên môn xuất hiện lần nữa ngươi nếu có thể nổ nát tiên phạm giới bích kéo lên này thần bí tiên l ê n giới ngươi là có thể trở thành này trong truyền thuyết tiên lục đạo c h i chủ nói đến chỗ này hai con mắt cũng đang phát sáng nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra cực kỳ thâm thúy vẻ tiên lục tín tự dễ ế u n ở nụ cười hiển nhiên cũng không phải là rất lợi hại lưu ý danh x ư n g này ta chỉ muốn biết rõ ta làm sao trở lại ta nguyên bản thế giới mà cái này cũng là ta tới tìm n g ư ơ i nguyên nhân lục tín hư không ngồi xếp bằng nhìn về phía lục đạo c h i chủ ánh mắt cũng hiện ra một tia vẻ chờ đợi hồi không đi thật không thể quay về n ă m đó nếu không phải rất nhiều vạn cổ trí cường đánh nát thiên địa giới bích n g ư ơ i căn bản cũng không khả năng được tử tiêu tiên lôi cũng căn bản đến không tới thế giới này lục đạo c h i chủ chắc chắc lên tiếng nghe thấy lục đạo c h i chủ lời nói lục tín khí tức ba động cùng cực sắc mặt cũng có chút âm trầm nói ngươi là ý nói trừ phi năm đó cảnh tượng tái hiện rất nhiều vạn cổ trí cường đồng loạt ra tay phá tan thiên địa giới bích ta có thể tìm được về nhà đường về trận đó sụp đổ đại chiến chỉ là một cái trùng hợp căn bản liền sẽ không lại có thêm cơ hội lần thứ hai phá tan thiên địa giới bích hướng h ồ ngươi tương lai cũng chỉ là thân tử đạo tiêu kết quả lục đạo c h i chủ bình thản lên tiếng dường như ở kể ra một sự thật thân tử đạo tiêu lục tín hai con mắt hiếp lại dĩ nhiên mơ hồ đoán được lục đạo c h i chủ sau đó phải nói sự tình t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai chân tướng rõ ràng nhìn lục tín âm trầm khuôn mặt lục đạo c h i chủ thanh âm thâm thủy nói lục trường sinh ngươi giờ khắc này dường như vô địch thiên hạ bất luận thiên địa nhân tâm giới cũng không có người là đối thủ của ngươi kỳ thực ngươi lại làm sao biết rõ ở chúng ta vạn cổ trí cường trong mắt ngươi chính là này t ử tiêu tiên lôi chỉ cần đưa ngươi thôn p h ệ chúng ta tự nhiên có thể t h a m dò này thời cơ thành tiên theo lục đạo tri chủ lời nói hạ xuống mặc cựu u trong đầu mơ hồ truyền đến đau đớn cảm giác cũng làm cho hắn khuôn mặt có chút v ạ n mẹo càng có cực kỳ khủng bố võ đạo khí ở quanh người hắn cuồng bạo l ư ợ n vòng ẩm chống trời đắp đất chân áp vạt cổ một tôn vĩ đại thân ảnh đột nhiên từ mạc cựu ưu phía sau phơi bày ra bóng người này t ă n g thương bao la càng có một loại có ta vô địch giống như phong thái hắn bước tràn ngập luật động tốc độ đi tới lục đạo c h i chủ trước người cực kỳ khủng bố võ đạo thần uy chính ở từ từ tỏa ra võ tổ ngươi trung quy là không nhịn được lục đạo tri chủ mỉm cười nói thời gian chưa tới ngươi nói cho hắn biết quá nhiều võ tổ hư ảnh uy nghiêm lên tiếng lời nói ở trong càng là mơ hồ có trách cứ tâm ý năm đó sụp đổ đại chiến ta thân tử đạo tiêu ở bên trong trời đất một t i ê u tàn hồn trở về cựu u hóa thành chuyển luân minh quân trưởng khống lục đạo luân hồi không ngừng chữa trị tự thân bổn nguyên t r i lực cũng là trong thiên địa duy nhất không dùng chuyển thế luân hồi vạn cổ trí cường giờ khác này hắn phát hiện thân phận ta muốn biết rõ lúc trước bí ẩn ta tự nhiên vô pháp ẩn giấu cho hắn theo lục đạo c h i chủ thanh âm hạ xuống võ tổ hư ảnh trầm ngưng không hề có một tiếng động hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía lục tín khí thế quanh người trầm ngưng cùng cực lục c h ư ơ n g sinh ngươi và ta cuối cùng cũng coi như có co tình thầy trò ta khuyên nhủ ngươi một câu từ đó trốn vào hư không không nên tái hiện thế gian bằng không chúng ta trí cường trở về ngươi bất quá là là g i a o thất trên thịt cá thôi nhìn hai người quanh thân phóng ra khí tức lục tín khẽ mỉm cười nói một cái tàn hồn một cái không có giác tỉnh võ tổ nếu là ta đưa ngươi hai người diệt s á t ở này không biết rõ tương lai các ngươi còn có thể không xuất hiện ở bên trong trời đất theo lục tín thanh âm hạ xuống phương này không gian dường như ở ngưng trệ hai đại vạn cổ trí cường khí tức chập chúng bất định hiển nhiên bởi vì lục tín lời nói mà ba động n g ư ơ i giết không ta lục đạo luân hồi trưởng quản sinh tử luân chuyển ta nếu muốn đi bên trong thiên địa không ai có thể ngăn được ta lục đạo môn hộ từ từ phát sáng lục đạo c h i chủ quanh thân càng lộ vẻ hư huyễn hiển nhiên hắn dám hướng về lục tín thản lộ thân phận chân thật tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh bằng không hắn làm thế nào có thể cùng lục tín nói nhiều như vậy bí ẩn lúc này lục tín sắc mặt không có một gọn sóng chỉ là thần ma ánh sáng càng ngày càng rừng rực một luồng cực kỳ khủng bố ba động ở lan tràn g ra không đợi lục đạo c h i chủ có phản ứng lục tín nhất trưởng hướng đánh ra cũng làm cho huyết hải hoàng tuyền lật lên vạn trượng sóng lớn vũ lục đạo môn u hộ xoay chuyển không nghỉ lục tín công phạt trực tiếp bị diệt vô tùng lục đạo c h i chủ càng là chậm dại đứng dậy quanh thân này tuế nguyệt c h i lực lan tràn ra lục trương sinh ngươi chỉ có một thân lực lượng nhưng không biết rõ làm sao vận dụng càng là đối với vùng thế giới này quy tắc không một chút hiểu biết đây cũng là ngươi nhược điểm lớn nhất ngươi muốn giam cầm cho ta bất quá là là vọng tưởng thôi lục đạo c h i chủ điểm đạm nói thật sao lúc này lục tín sắc mặt tâm t r ầ m hắn đang t r ầ m t r ầ m đứng dậy hư không đang tỏa ra gợn sóng linh khí không gian tải đánh mở m ộ t c h i ế c ánh sáng dị t h ả i cựu u h y ề n căn ầ m phơi bày ra, này ra, c dây đàn đang lên khủng lẽ cực kỳ khủng bố ánh sáng, càng có b oanh n bong, bong kiếm minh g kiếm h t âm đang tới. Thứ 7 căn dây đang đàn, chuyển căn ánh ánh Thứ tới. ở phát sáng sinh tử nhị khí cuồng bạo lưu chuyển lục tín khỏe miệng phát h ỏ a một tia tàn khốc mỉm cười phảng phất sau một k h ắ c hắn đem thả ra một thanh g i ế t chóc thiên địa khủng bố kiếm khí luân hồi c h i lực nhìn lục tín bốn phía phóng ra khí tức vốn là điềm đạm yên ổn lục đạo tri chủ sắc mặt hơi đổi nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ v ẻ kinh ngạc h i ệ n nhiên lục tín trên thân luân hồi chi lực để hắn trong lòng dâng lên một luồng bất an cảm giác Chậm! không đợi lục tín thả ra thanh thứ bảy kiếm khí võ tổ hư ảnh đột nhiên lên tiếng cũng làm cho lục tín hai con mắt hiếp lại cựu huyền cầm ở trong kiếm minh thanh â m có chút tức dừng lục trương sinh chúng ta đối với ngươi không có ác ý hắn chỉ là muốn nói cho ngươi một sự thật bản thân ngươi chính là tử tiêu tiên lôi nhất định tương lai chính là vạn cổ trí cường trong mắt trí bảo cũng sẽ phát sinh một hồi vô pháp tưởng tượng đại chiến hôm nay ta hai người cùng ngươi đối thoại chỉ là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch võ tổ hư ảnh trầm ngưng nói cựu huyền cầm lơ lửng ở lục tín bên cạnh người bong bong kiếm minh thanh em không ở lục tín hai con mắt h i ế p lại nói giao dịch gì chờ thiên địa cựu biến đến lục đạo tàn hồn bù đắp ta thức tỉnh trở về lấy ngươi và ta ba người lực lượng có thể phá tan tiên môn trở thành này trong truyền thuyết tiên chính là ngươi muốn tìm về đến nhà đường về cũng không phải không có khả năng võ tổ hư ảnh nói ha ha nghe võ tổ hư ảnh lời nói lục tín cất tiếng cười to trong mắt tất cả đều là vẻ đùa cợt nói ngươi còn đại biểu không võ tổ ngươi bất quá là là một đạo linh hồn ấn ký t r á n h thức võ tổ vẫn không có giác tỉnh huống hồ chờ võ tổ giác tỉnh thời gian ta giữa hai người tất có nhất chiến lục tín nói lời ấy nhìn về phía đang ngủ mê man mạc k i ử u u bởi vì hắn biết rõ mạc k i ử u u mới thật sự là võ tổ chính mình đối với hắn nhiều năm ma luyện từ lâu để mạc cửu ru sâu thực trong lòng làm như vạn cổ trí cường làm sao có thể không cùng hắn thanh tẩy cái này nhân qua đây mà trước mắt đạo hư ảnh này bất quá là một đạo võ tổ toái phiến mà thôi càng là võ tổ thành tiên này một tia chấp nghiệm hắn mấy lời nói này còn đại biểu không võ tổ tránh thức ý nghĩ nếu như hôm nay không phải lục đạo c h i chủ tàn hồn đem hắn dẫn ra cái này võ tổ hư ảnh hội theo mạc cửu ru rất tỉnh mà dần dần hòa vào mạc cửu ru trong cơ thể lục trương sinh hy vọng ngươi có thể rõ ràng dù cho chúng ta chính là tàn hồn đại biểu không hai đại trí cường ý chí nhưng chúng ta nhưng lại có trí cường trí nhớ mà ngươi giờ khắc này tu vi đừng nói vạn cổ trí cường chính là thiên địa bắt biến đến những người kẻ tầm đạo xuất hiện ngươi cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của bọn họ lục đạo c h i chủ không phải nói là lục đạo c h i chủ tàn hồn chính ở đối với lục tín khuyên nhủ lên tiếng đáng tiếc lục tín đối với hai đạo tàn hồn thuyết pháp cũng không có để ở trong lòng lục tín hôm nay nghe được nhiều như vậy bí mật trong lòng dĩ nhiên biết được tương lai chính mình muốn đối mặt là cái gì điều này cũng làm cho hắn cũng không nửa điểm vẻ sợ hãi đối với hai người nói tới hợp tác cũng bất quá cười bỏ qua thôi nếu hắn là tử tiêu tiên lôi hóa thân chờ thiên địa c ử u biến đến rất nhiều vạn cổ trí cường tuyệt đối sẽ không bông tha cho hắn lục tín cũng muốn nhìn một chút hắn cùng những n à y vạn cổ trí cường đến cùng người nào càng hơn một bậc hơn nữa lục tín có vô địch tự tin cho dù vạn cổ trí cường hắn cũng tuyệt đối có sức đánh một trận bởi vì hắn chương a bao giờ t r ba trăm tám mươi ba trở về nhân gian giới lục đạo c h i chủ trong mày hắn giờ khắc này tuyệt không muốn cùng lục tín phát sinh xung đột chỉ vì hắn bất quá là một k i a tàn hồn mà cái này lục t r ư ờ n g sinh nhưng là bán tiên c h i thể nếu là đi sai bước nhầm phía dưới hắn cũng có được thân tử đạo tiêu mạo hiểm lục t r ư ờ n g sinh ta đối với ngươi cũng không ác ý hy vọng ngươi đừng muốn quay nhiễu lục đạo c h i chủ khuyên nhủ lên tiếng nhìn lục đạo c h i chủ trên mặt vẻ kiên rẻ lục tín c h à o phúng nở nụ cười nói ngươi yên tâm đã ngươi cũng không phải là tránh thức lục đạo c h i chủ ta còn không có hứng thú ra tay với ngươi chỉ là có hai chuyện cần ngươi hỗ trợ có thể không có bất kỳ cái gì từ chối lục đạo c h i chủ trực tiếp đồng ý h i ệ n nhiên trước hắn đều có thể đem hoàng t u y ể n bản nguyên giao cho lục tín chính là không muốn cùng phát sinh xung đột nhìn khắp vạn cổ trí cường tất cả đều luân hồi c h u y ể n thế mặc cửu hữu thân phận đã bại lộ không thích hợp ở lại bên cạnh ta ta nghĩ để hắn tùy tùng ở bên cạnh ngươi chờ thiên địa c ử u biến đến thời gian ta tự nhiên sẽ đến đây tìm kiếm hai người ngươi lục tín đứng chắp tay nói võ tổ kết bạn với ta thượng cổ việc này ta đáp ứng ngươi lục đạo c h i chủ gật đầu nói một chuyện khác ta từng đáp ứng thôi tử ngọc phải giúp hắn tìm kiếm phong đô đại đế chuyển thế chi thân lục trường sinh là một cái giữ lời h ứ a n g ư ờ i đương nhiên sẽ không thất tín với hắn mà phong đô đại đế cũng coi như là ngươi đ ệ tử ngươi trưởng quản lục đạo luân hồi nói vậy tìm kiếm ra hắn chuyển thế chi thân nên cũng không khó lục tín tiếp tục nói hai chuyện này ta đều có thể đáp ứng ngươi chỉ là ngươi trước khi đi thời gian ta muốn khuyên ngươi một câu nói lục đạo chi chủ trầm thấp lên tiếng nói nói lục tín hai con mắt hiếp lại lục đạo c h i chủ trầm ngâm nửa ngày cuối cùng mở miệng nói bản thân ngươi chính là tử tiêu tiên lôi chính là trong thiên địa to lớn nhất cơ duyên không chỉ có chúng ta vạn cổ trí cường đối với ngươi thèm nhỏ nước rút ã i chính là kẻ tầm đạo trở về vùng thế giới này cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi ta hy vọng ngươi có thể ẩn độn mà đi không nên ở hiển hóa thế gian cái này cũng là ở cứu ngươi tính mạng mình a nhìn lục đạo tri chủ nghiêm nghị biểu hiện lục tín khỏe miệng phát họa một tia trào phúng nụ cười cũng không thấy hắn có gì trả lời xoay người liền hướng đường cũ trở về mà đi chỉ là hờ hưng thanh â m lại rơi vào lục đạo c h i chủ trong t hai hy vọng lời ngươi nói kẻ tầm đạo có thể cho ta mang đến một ít kinh hỷ nhìn lục tín thân ảnh đã đi xa lục đạo c h i chủ bất đắc dĩ lắc đầu h ắ n thanh â m nỉ non nói bán tiên chi thể vạn kiếp bất diệt chỉ biết rõ lấy lực ép người có thể ngươi lại có hay không biết rõ làm những người kẻ tầm đạo lúc trở về ngươi cái gọi là lực lượng ở trước mặt bọn họ bất quá là là một chuyện cười a trở về làm sao đi qua vong xuyên lục tín quanh thân hư huyễn mỗi bước ra một bước cũng là bách ngàn dậm lộ trình lần này cùng lục đạo tản hồn đối thoại để trong lòng hắn cũng không bình tĩnh cũng làm cho hắn biết rõ rất nhiều bí mật đầu tiên hắn đi tới thế giới này nguyên nhân đã tìm tới chính là năm đó sụp đổ đại chiến rất nhiều vạn cổ trí cường vì là tranh cướp tử tiêu tiên lôi phá tan thiên địa giới bích hắn mới lây xuất hiện ở cái thế giới này càng đem tử tiêu tiên lôi hòa vào bản thân thành cựu cái gọi là bán tiên trí thể mà lục tín chú ý về nhà đường về nhưng là xa xa khó vời dựa theo lục đạo tản hồn thuyết pháp cái gọi là đường về chỉ là một cái trùng hợp trừ phi rất nhiều vạn cổ trí cường lần thứ hai phát sinh một hồi sụp đổ đại chiến đem thiên địa giới bích đánh vỡ hắn hay là có thể tìm được đường về ngự thiên mà đi cương phong gào thét lục tín vẫn chìm đắm ở tự thân tâm tư bên trong hắn muốn rất nhiều trong mắt càng mơ hồ có không c a m lòng ta không tin dù cho không có vạn cổ trí cường dựa vào ta lực lượng chẳng lẽ còn không phá ra được thiên địa giới bích sao lục tín thâm thúy lên tiếng cựu u minh vực minh hải cựu u minh vực bên trong to lớn nhất cương vực cũng không phải là cựu vực khắp nơi mà chính là vừa nhìn vô tận minh hải mà minh hải có thể được gọi là cựu u cấm địa chỉ vì hắn cương vực vô biên vô hạn dù cho nửa bước trí cường tiến vào bên trong nếu là không có hải đồ nơi tay cũng phải mất tích ở minh hải ở trong hát nhật treo lơ lửng giữa trời minhải h g i a o động hôm nay minh hải cũng không bình tĩnh Mánh lục i biển cùng nhật liên kết, nhưng cũng khiến người cối. ệ t bọt bắt ngát hát nhật kết, ta thấy bao nước đang phồng, nước cùng nhưng cũng không nhìn thấy nó phân mực la phập l tín ngồi xếp bằng trên mặt biển, hắn quần không ngàn đen cuồng loạn quanh thân càng là tỏa ra chưa bao giờ có khủng bố ba động, gọn sóng này phản phất có thể đem vạn vật băng gió giờ lưới xếp phất ba bạo bao bố ba mặt tỏa thể vật ra mà đem chưa áo có có là lay, ở vũ, dĩ i ệ t tín Lục d nhiên ở đây ngồi xếp bằng một năm lâu dài một năm này bên trong hắn vẫn chưa trở về nhân g i a n d ư ớ i không ngừng đang điều chỉnh tự thân trạng thái hắn muốn chấm dứt cường lực đo đánh vỡ cái gọi là thiên địa hàng rào tìm được về nhà đường về ẩy ga n g ử a mặt lên trời gào thét hai con mắt như điện lục tín chậm rãi đứng dậy hai cánh tay hắn ở cực điểm triển khai chưa bao giờ có tử sắc điện quang cuồng bạo ở quanh người hắn đùng đùng vang vọng cái gọi là minh hải đột nhiên biến hư huyễn sau đó lây cực nhanh tốc độ ở bốp hơi lên ầm ầm ầm thiên địa trôn vùi vạn vật thành không cũng trong lúc đó một hồi rất lớn thai nạn từ minh hải hướng về cựu ưu đại địa khuyết tán mà đi thế giới này cuồng bạo run lên lôi điện nổ vang thanh â m ở vô tận trong vòm trời chuyển đến phảng phất toàn bộ thế giới muốn hoàn toàn tan vỡ quỷ thần kinh vì sợ mà tâm rung động vong hồn kêu khóc cả tòa c ử u u triệt để đại loạn không biết rõ bao nhiêu địa vực sụp đổ vạn trượng thiên khung tất cả đều nứt ra thỉnh thoảng hạ xuống cương phong minh hỏa dường như cả tòa c ử u u lập tức liền muốn hóa thành bụi mủ làm sao phần c u ố i lục đạo c h i chủ sắc mặt đại biến hai tay hắn bắt p h á t quyết phía sau lục đạo luân hồi h o n g long chuyển động hắn muốn ổn định phía thế giới này nhưng để lục đạo c h i chủ hoảng sợ sự tình xuất hiện phía sau hắn lục đạo môn hộ dĩ nhiên mơ hồ có vỡ vụn tâm ý điều này cũng làm cho hắn tâm thần nôn nóng đến cực điểm chẳng lẽ là hắn không thể tuyệt đối không thể loại sức mạnh này quá mức khủng bố trừ phi vạn cổ trí cường đích thân tới bằng không tuyệt đối không thể có băng diệt một giới tư thế lục đạo tri chủ run rẩy giống to tâm thần động đáng đến cực điểm cả toa cựu ưu tiêu chơi trách đất loại này khủng bố ba động kéo dài bảy ngày cuối cùng dần dần yên tĩnh lại chỉ là để cựu ưu quỷ thần ngơ ngác dại ra là cựu ưu minh hải dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi dường như căn bản cũng không lưu giữ cựu ưu mà loại này thần bí mà chuyện kinh khủng xuất hiện các loại lời đồn truyền khắp cựu ưu có người nói chính là thiên đạo hạ xuống tiếp phạt cũng có người nói chính là vạn cổ trí cường xuất thế cũng không luận loại nào thuyết pháp loại này trong chớp mắt xuất hiện khủng bố sự tình lại làm cho cựu ưu quỷ thần lòng người bàng hoàng Vong xuyên hạ Hác bờ Hắc thạch thổ nói, lục tín bước chậm tiến lên hắn sát mặt có chút tái nhợt khí thế quanh người cũng có chút hỗn loạn chỉ là cái này cũng không tính là gì trên mặt hắn giờ khắc này hiện ra một loại chán trường v ẻ càng có một loại thất bại cảm giác tám thành bùn nguyên chi lực cũng không cách nào phá tan thiên địa giới bích dù cho ta phóng thích toàn bộ tu vi trừ sẽ đem cửu u đổ nát thiên địa giới bích cũng vẫn là không phá ra được lục tín nỉ non tự nói trong mắt hiện ra cực kỳ v ẻ không cam lòng quá hoàng tuyền khách sạn đi qua vong xuyên hai bờ sông lục tín trực tiếp tiến vào cựu lữ huyên bên trong chỉ đợi hắn từ cựu lữ huyên đi ra hắn liền trở lại nhân gian giới chương ba trăm tám mươi bốn kinh biến nhân gian giới thiên đoạn sơn mạch cựu lữ huyên âm khí tràn ngập trừ một ít tu sĩ không ngừng ở đây tuân thủ cả tòa sơn mạch ở trong lại không bất kỳ sinh linh cựu lữ huyên là nhân gian giới cùng cựu lữ minh vực thông đạo trừ chúng thánh cho phép bằng không không ai dám tiến vào cựu lữ huyên bên trong trừ mười năm trước vị kia thần bí ma thánh tiến vào cựu lữ minh vực thiên đoạn sơn mạch có thể nói là dị thường bình tĩnh vụ hư không lấp lóe gợn sóng k h u ế t tán làm lục tín bước ra một bước thời gian hắn t ử k i ự u h u uyên bên trong bắn nhanh ra chỉ là hắn khí tức không hiện ra cũng làm cho rất nhiều ở đây tuần thủ nhân gian tu sĩ không cảm giác được hắn lưu giữ ở xuyên tấu h qua che trời cổ thụ ngước nhìn thiên khung kim dương trói mắt ánh mặt trời chiếu ở lục tín trên gương mặt hắn hai con mắt có chút hoảng hốt cái này thời gian bốn năm cựu u chuyến đi gần giống như giống như nằm mơ mà nhân gian nhưng đã qua hơn mười năm vụ bước ra một bước càng khôn chuyển rời lục tín vẫn chưa đối với tuần thủ ở đây nhân gian tu sĩ nhìn nhiều hắn trực tiếp liền hướng quy vân sơn mà đi chỉ vì bạch hổ còn tại quy vân sơn chờ hắn cần hắn mở ra phong sơn đại trượn mới có thể làm cho bạch hổ thiếu niên từ trong núi đi ra cựu h u không biết rõ ngày nhân gian mười hai năm ở cựu h u minh vực cái này thời gian bốn năm nhân gian giới đã qua mười hai năm lượng giới tốc độ thời gian trôi qua chính là gấp ba t r i n h lệ h dựa theo lục tín suy đoán này thanh minh cựu trọng thiên tốc độ thời gian trôi qua nên cùng cựu u minh vực tượng đồng nhân gian giới trừ vũ thanh tuyển dĩ nhiên không còn để lục tín lưu lại luyến đồ vật hắn nên chém đoạn cũng đã chặt đước giờ khác này có thể nói nhất tâm đang đợi thiên địa cựu biến đến chờ đợi vạn cổ trí cường xuất hiện bởi vì bọn họ có thể giúp lục tín tìm được về nhà đường về Xoạn! hoán ảo, thiên không gian biến ảo, làm lục tín từ trong hư không Cải lục cả đi ra, đập vào mi từ mắt hư địa, đập ra, làm vào để hắn sắc mặt nhất thời âm t r ầ m hai con mắt ở trong cẳng có một tia hung quang s x t qua quy vân sơn sinh cơ câu diệt tàn tạ khắp nơi đã từng cành lá tre trời cổ thụ từ lâu sụp đổ ở trong dây núi cẳng có đếm không hết sơn phong biến mất không còn tăm hơi đừng nói lục tín trước khi rời đi bày xuống phong sơn đại trượn chính là liên sơn bên trong lưu giữ ở một ít yêu thú cũng biến mất không còn tăm hơi bạch hổ thiếu niên càng là không hề hình bóng thật can đảm nham hiểm thanh âm từ lục tín trong miệng thốt ra hắn hai con mắt âm trầm nhìn chung quanh cả tòa quy vân sơn quanh thân tràn ngập sát cơ mà ra càng làm cho thiên địa khắp nơi truyền đến ầm ầm nổ vang thanh âm căn bản không cần lục tín suy nghĩ sâu sắc hắn liền dĩ nhiên rõ ràng h i ệ n nhiên có người đi tới quy vân sơn đem hắn bày xuống phong sơn đại trận loại bỏ càng đem bạch hổ thiếu niên bắt qua mà có thể loại bỏ trận này người tất nhiên chính là đại thánh tu vì không thể nghi ngờ h i ệ n nhiên đây là nhân gian thánh nhân làm ra sự tình bước ra một bước hư không lưu chuyển lục tín dĩ nhiên biến mất tại quy vân sơn bầu trời chỉ là này sợi phá tan trời cao sắc cơ nhưng ở vùng thế giới này c u ộ n cuộn không thôi cũng dấu hiệu nhân gian giới sắp sửa phát sinh một hồi rất lớn tai nạn quy vân sơn chính là lục tín nơi ẩn cư hắn từng tại quy vân sơn bên trong sinh hoạt ngàn năm điều này cũng có thể nói là hắn ở trên thế giới này nhà cũng là hắn có thể lưu luyến đồ vật nhưng hắn lần này từ cựu hữu trở về không chỉ có quy vân sơn bị hủy liền bạch hổ thiếu niên cũng biến mất không còn t â m hơi cái này dĩ nhiên xúc phạm hắn phòng tuyến cuối cùng mà xúc phạm lục tín phòng tuyến cuối cùng người bất luận hắn là người phương nào kết quả duy nhất chỉ có chết cương phong gào thét hư không b ư ớ c chậm lục tín ở ngự thiên mà đi hắn hai con mắt thâm thúy nham hiểm trong lòng càng có một tia lửa giận đang thiêu đốt t ử quy vân sơn bị hủy dấu vết đến xem rõ ràng đã mất rất nhiều năm thời gian hắn không chi bạch hổ còn sống hay không cũng chỉ có thể mau trong thám thính ra là người phương nào gây nên đan hà sơn đan đình tông khoảng cách quy vân sơn bất quá xa vạn dặm cũng là thống ngự phương viên mười vạn dặm một cái đại hình tông môn trong đó càng là có hoàng đạo tu sĩ toa c h ấ n tuy nhiên không phải thiên địa đại giáo nhưng tại đây một ngẫu nơi cũng coi như hơi có thực lực n g à y hôm đó đan hà sơn rất là bình tĩnh chỉ là làm một vệ sáng đắp xuống thời gian cực kỳ khủng bố uy năng đem chọn tòa đan hà sơn che đậy càng làm cho đan đỉnh tông rất nhiều đệ tử sắc mặt đại biến thẳng cho là có đại địch đột kích ẩm hư không nổ vang thân ảnh hiện ra lục tín trực tiếp buông xuống trong đạo trường cũng làm cho rất nhiều đan đ ỉ n h tông đệ tử cấp tốc x u ố n g lại mà lên các loại quát lớn thanh âm không dứt bên h a i ngươi là người phương nào tự tiện xông vào ta đan đ ỉ n h tông lớn mật tự tiện xông vào ta tông người giết không tha gọi các ngươi tông chủ đi ra t h ờ i ta lục tín sắc mặt không gọn sóng hắn thanh âm phun ra thời gian làm cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác phảng phất có một tòa thượng cổ thần sơn ép xuống tại bọn họ trái tim cũng làm cho để mấy trăm tên đan đỉnh tông đệ tử sắc mặt tái nhợt cái chán cẳng có đại lượng mồ hôi lạnh hiện lên x o á t soát soát tỏa ra ánh sáng lung linh âm thanh phá không không dứt bên thai chỉ thấy mấy bóng người từ ở giữa lòng núi bắn nhanh mà đến khi bọn họ quanh thân quang mang tiêu tan dẫn đầu một tên trên người mặc đạo bảo trung niên nam tử t r a o mày nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ không biết rõ tiền bối người phương nào giá lâm ta đan đỉnh tông có chuyện gì quan trọng đan đỉnh tông chủ không lên tiếng không tý nói n lục tín bình thản lên tiếng nói ta tới hỏi n g ư ơ i đến đáp nếu là ngươi trả lời không thể để cho ta thỏa mãn hôm nay cũng là ngươi tông cả nhà bị tiêu diệt thời gian lớn mật ngông cuồng làm càn theo lục tín thanh âm hạ xuống các loại tức giận mắng thanh âm vang lên theo càng có đao kiếm tranh minh thanh âm đang chuyển đến hiển nhiên đối với lục tín vô lý cử động đan đỉnh tông đệ tử trong lòng dâng lên rất lớn sắc ý các ngươi ba ngày nhiệt đô cũng cho lão phu dừng tay người nào nếu dám đối với tiền bối vô lực lao phu cái thứ nhất giết hắn đột nhiên một tên tuổi tác sáu mươi tuổi lão giả run r i ọ n g nộ hống nhất thời để đan đỉnh tông đệ tử sắc mặt lần g ầ n ra không biết rõ đại trưởng l a o vì sao đối với bọn họ như vậy quở trách khó nói hắn không biết rõ người đến vô lý như thế dĩ nhiên xâm phạm đan đỉnh tông tôn nghiêm sao nhưng là đại trưởng lão lên tiếng đan đỉnh tông đệ tử không dám không nghe theo trực tiếp đem đao kiếm trở vào bao sau đó liền trầm mặc không hề có một tiếng động tiên lặng nhìn tình thế phát triển không biết rõ tiền bối có gì vấn đề vạn bối định làm biết gì đều nói hết không giấu giếm ở đan đỉnh tông chủ ánh mắt nghi ngờ bên trong đại trưởng lao tư thái cực kỳ thấp kém trên mặt càng là mạnh mẽ bỏ ra nụ cười không người đối với lục tín túi lầu nói ta tới hỏi ngươi bên ngoài vạn giảm quy vân sơn chính là bị người phương nào hủy trong núi càng có một vị bạch hồ yêu tộc hắn là không còn sinh hoạt ở nhân â n gian lục tín trầm thấp lên tiếng nói nghe tới lục tín vấn đề đại trưởng lao sắc mặt cuồng biến không ngừng trong lòng càng thêm xác định lục tín thân phận sau đó vội vàng không người túi lầu nói tiền bối minh giám mười năm trước nhân tộc thương hải đại thánh cùng yêu tộc phần thiên đại thánh tự mình đem quy vân sơn phá hủy càng đem trong đó một vị bạch hổ yêu tộc bắt qua mà không chỉ là vị này bạch hổ thiếu niên năm xưa thiên địa đại giáo thai âm thần tông cùng trời sách phủ càng bị chúng thánh tiêu diệt hai giáo mở ngàn t ỷ dăm cương v ự c càng bị hai tộc tu sĩ chia cắt theo đại trưởng lão lời nói hạ xuống lục tín hai con mắt hiếp lại một luồng bạo lệ sát cơ ở tại trong mắt lan tràn chỉ là hắn cũng không có đem sát cơ tiết ra ngoài hắn thanh âm bình t ĩ n h nói n à y thương hải đại thánh cùng phần thiên đại thánh ở nơi nào chương ba trăm tám mươi lăm vọng nguyệt núi hồi tiên bối nói hai vị này đại thánh chính là siêu phàm thoát tục lưu giữ ở vạn bối cũng không thể đến biết rõ bọn họ ở nơi nào có thể sau ba tháng hai tộc chúng thánh đem trong tầm mắt tháng đạo tràng mời chào môn đồ chỉ cần tư chất tuyệt đỉnh người tất cả đều có thể bái vào chúng thánh môn tường bên trong nói vậy hai vị này đại thánh cũng không ngoại lệ đại trưởng lão nhanh chóng đáp lại không có một chút nào bảo lưu đa t ạ đơn giản hai chữ từ lục tín trong miệng thốt ra hắn cũng lại không dừng lại bước ra một bước thời gian cũng biến mất ở đan hà sơn bên trong mà giờ khắc này đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt không ngừng hai chân cẳng là đang phát run nếu như không phải cực lực ổn định chính mình thân hình chỉ sợ hắn từ lâu ngã xuống đất sư m i n h ngươi vì sao như vậy hoa nước cầu toàn đan đỉnh tông chủ trao mày nói suýt nghe thấy đan đỉnh tông chủ lời nói đại trưởng lao sắc mặt trắng bệnh vội vàng đối với hắn làm ra cấm khẩu thủ thế trên gương mặt mồ hôi lạnh càng là không ngừng được chạy ra hôm nay cũng còn tốt sư huynh ở đây nếu là ngươi ngôn ngữ không thận tất nhiên phải cho ta đan đỉnh tông đưa tới diện tông chi kiếp đại trưởng lão run r i n g không thôi sư huynh hắn là người phương nào nhìn đại trưởng lao sắc mặt đan đỉnh tông chủ cũng là tâm thần run lên biết rõ vừa nãy rời đi người lai lịch của nó tuyệt đối không phải tầm thường lục trường sinh đại trưởng lão từng chữ từng chữ cực kỳ gian nan phun ra ba chữ này có thể khi hắn nói ra lục tín tên chỉ nhìn đan đỉnh tông c h ủ hai chân mềm n ũ n trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất cả người thật giống như bị nước lạnh ngứt nhẹp hắn hắn là hắn là lục trường sinh đan đỉnh tông chỉ rung động hơi lên tiếng không sai theo bức họa bên trong giống như lúc hơn nữa hắn vừa nãy yêu cầu vấn đề đúng là hắn trổ ẩn cư quy vân sơn chỉ có điều ta không dám nói ra hắn chấn thân có thể tưởng tượng tất hắn cũng biết rõ ta nhận ra là hắn điều này có thể để ta đan đỉnh tông thoát được nhất mệnh cái này có thể chính là rất may à đại trưởng lão lòng vẫn còn sợ hay nói sư sư minh ngươi đem việc này bảo hắn biết nếu là truyền tới ngoại giới vậy ta đan đỉnh tông chẳng phải là bốn đan đỉnh tông chủ kinh sợ nói ngu xuẩn chỉ cần chúng ta không nói người nào biết là ta đan hà tông để lộ bí mật đại trưởng lão quát nạt nói có thể có thể những đệ tử này bốn đan đỉnh tông chủ do dự nói h ừ chỉ có người chết có thể bảo thủ bí mật vì ta đan đỉnh tông thiên thu đại nghiệp cái này khu khu mấy trăm tên đệ tử cũng chỉ có thể với hy sinh đại trưởng lão nham hiểm lên tiếng không đợi mấy trăm tên đệ tử có phản ứng một đạo khủng bố sát phạt đại thuật trực tiếp bị kỳ đánh ra cái này mấy trăm tên đệ tử liền đều thảm thiết cũng không kịp phát ra liền dĩ nhiên hóa thành cho bụi biến mất ở bên trong trời đất nhìn đại trưởng lão thủ đoạn tàn khốc đan đ ỉ n h tông chủ ngơ ngác không hề có một tiếng động trong lòng càng là bay lên không đành lòng tâm ý sư đệ người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết lục trường sinh không phải chuyện nhỏ việc này ngươi và ta muốn t r ô n ở đáy l ò n g tuyệt không thể để ngoại nhân đến biết do hắn từng tới ta đan đ ỉ n h tông nhớ kỹ sao đại trưởng lão âm trầm nói vâng sư minh đan đỉnh trung ô n g chủ run rộng đáp lời. Nóng nhìn lục thổ n biến ư ư ơ n n g h đại địa võ nguyệt núi võ nguyệt núi mặc dù là một ngọn núi nhưng lại là trong mắt thế nhân nhất đại thánh địa chỉ vì ngọn núi này phản phu tục tử không thể vào chỉ có tiến nhập thánh người cảnh hoặc là bị thánh nhân đồng ý tu sĩ mới có thể tiến vào ngọn núi này thánh nhân siêu phàm thoát tục đứng ngạo nghệ thiên địa lưu giữ ở nhìn khắp cổ kim đại thế có thể trở thành là thánh nhân người có thể nói đã ít lại càng ít bọn họ không để ý tới thế tục siêu thoát ra khỏi trần thế quan sát thương sinh tất cả đều chính là trong mắt thế nhân nhân vật thần tiên chúng thánh hiền hóa quảng nạp đệ tử đây là một việc lớn cũng là thế gian sinh linh về vui khi tin tức kia truyền khắp trung thổ không biết rõ bao nhiêu hai tộc tuổi trẻ tuấn kiệt tất cả đều mừng rỡ như điên hướng vọng nguyệt núi tới rồi dòng người mãnh liệt nối liền không dứt bên trong lòng đất trên bầu trời đủ loại ánh sáng khoái động không dứt không biết rõ bao nhiêu thiên địa đại giáo thần tử thánh nữ từ bốn phương tám hướng hướng vọng nguyệt núi tới rồi c à n g có rất nhiều nhỏ yếu tu sĩ cùng người phàm ở trên mặt đất buôn đẳng tất cả đều muốn liều một phen tự thân cơ duyên chỉ vì có thể bị chúng thánh thu làm đệ tử hư không lưu truyền quang ảnh biến ảo một bộ áo trắng không dính một hạt bụi lục tín bốn phía đang tỏa ra mê được ánh sáng đem thân hình che đậy mà xuống cũng làm cho người không thấy rõ hắn dung mạo làm sao lục tín trong hư không tiến lên bốn phía thỉnh thoảng có đủ loại chiến xa x e qua xem hắn như vậy độc đi tới vọng nguyệt núi người có thể nói đã ít lại càng ít chỉ vì đi tới vọng nguyệt núi hai tộc tu sĩ tất cả đều cũng chính là hai tộc ở trong kiệt xuất không phải thiên địa đại giáo thần tử t h á n h nữ chính là tư chất tuyệt đỉnh thiên tiêu bọn họ tất cả đều có chiến xa linh bảo che chở bên người càng là đi theo mấy vị hộ đạo giả kỷ uy thế tuyệt đối không phải lục tín có thể so sánh chỉ là lục tín khí thế quanh người đen tối không rõ tuy nhiên để trải qua bên cạnh hắn hai tộc thiên kiêu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không người lưu lại tới thăm dò lục tín thân phận dù sao bọn họ tới rồi vọng nguyệt núi chính là hành hương mà đến há có thời gian làm thêm lưu lại đứng yên hư không nóng nhìn thiên địa lục tín hai con mắt khép mở thời gian trong mắt lãnh đạm mà vô tình phía trước vọng nguyệt núi đã rơi vào trong mắt lại làm cho hắn tâm thần cũng không nửa địa ba động có vẹn vẹn chính là tĩnh mịch v ẻ thời gian mười hai năm quá khứ làm lục tín trở về nhân giang n a giới hắn phát hiện thiên địa thất biến đến lại để cho thế giới này phát sinh rất lớn biến hóa không chỉ có địa vực càng thêm mênh mông rất nhiều thần sơn cổ địa cũng như măng mọc sau mưa rồn rập bốc lên vị huynh đài này cũng là đến bái thấy trung thanh chứ đông nhiên một đạo ôn hòa thanh â m rơi vào lục tín trong t hai chỉ thấy một tên thanh niên nam tử từ lục tín hậu phương bắn nhanh mà đến nếu như không phải người này quanh thân tỏa ra tu sĩ khí tước tất nhiên sẽ khiến người ta cho rằng chàng thanh niên này bất quá là là một giới thư sinh yếu đuối đáng tiếc đối với vị thanh niên này nam tử bắt chuyện lục tín vẫn chưa có chỗ đáp lại điều này cũng làm cho thanh niên sắc mặt mần ra trong lòng không trải qua nghĩ đến xem ra đây cũng là một vị hạng người tâm cao khí ngạo tại hạ đông quách hạ b ù i không biết rõ tên họ đại danh thanh niên nam tử nghỉ chân lục tín bên cạnh càng là c h ấ p tay thi lễ nói lục tín khẽ to mày chậm rãi hướng người này nhìn lại hắn thanh âm lanh đạm nói ngươi biết ta theo lục tín thanh âm phun ra đông quách hạo bụi sắc mặt lúng túng không biết nên trả lời thế nào lục tín vấn đề này càng kinh ngạc lục tín dĩ nhiên chưa từng nghe tới hắn đông quách hạo bụi tên đông quách hạo bụi tu vi chính là hoàng đạo tầng ba lưu giữ ở ở hai tộc thanh niên đệ nhất ở trong có thể nói hơi có chút danh mỏng ở hai tộc đấu tranh bên trong hắn có thể du tẩu cùng hai tộc thanh niên thiên kiêu trong lúc đó chương ũ n g có t ể thấy đ ợ i này ba t tâm luận trí cổ trăm u Quách y nguyện n nhất. Đông vọng núi, nhiên cũng tốt tới tự Hạo đuổi đi tám mươi sáu nhân gian chúng thánh đoạn đường này đi tới đông quách hạ o đuổi chú ý lục tín một lúc lâu hắn phát hiện lục tín tuy nhiên cũng không hộ đạo giả cùng chiến xa linh bảo ở bên nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cao thâm khó lường càng làm cho hắn không nhìn ra lục tín tu vi làm sao điều này cũng làm cho trong lòng hắn có một phen kết giao tâm ý tại hạ cũng không quen biết huynh đài chỉ là quan huynh đài khí vũ bất phàm muốn cùng huynh đài kết bạn cùng chạy tới vọng n g u y ệ n núi ngươi và ta trong lúc đó lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau đông quách hạo đùi ôn hòa lên tiếng nói nhìn đông quách hạo đùi nho nhã lễ độ g á n g dấp lục tín cười một tiếng hắn thanh â m có chút trầm thấp nói cùng ta kết bạn mà đi ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao â chuyện này bốn đông quách hạo đuổi biến sắc sắc mặt trướng hồng cùng cực không nghĩ tới lục tín vậy mà như thế không thức thời điều này cũng làm cho tâm hắn có l ử a giận càng là trong lòng thầm mắng mình dĩ nhiên gặp phải một người điên cáo tử đông quách hạo đuổi vung một cái ống tay háo trực tiếp liền hướng phía trước vọng nguyệt núi bắn nhanh mà đi rõ ràng đã đoạn cùng lục tín kết bạn dự định dù sao hắn mặc dù là cái người hiền lành nhưng cũng không phải cái gì quái nhân đều muốn kết giao đáng tiếc không đợi đông quách hạo đùi đi xa thân hình hắn đ ố n g nhiên ngưng trệ một luồng cực kỳ khủng bố hấp xả lực lượng ở phía sau hắn hiện ra không thể đợi khi hắn phản ứng kịp hắn thân thể dĩ nhiên bắn ngược mà quay về quan ngươi tâm trí khá cao nói vậy cũng là một cái tinh thông tính kế nhân vật ngươi liền theo ở bên cạnh ta cũng coi như là giới thiệu cho ta một hồi vọng nguyệt trong núi tình huống lục tín bình tĩnh lên tiếng nói bị lục tín giam cầm bên người đông quách hạo đuổi sắc mặt cuồng biến không ngừng trong mắt càng có vẻ kinh hoàng lấp lóe hắn điều động toàn thân tu vi nhưng cũng chút nào tránh thoát không được điều này cũng làm cho hắn nhất thời rõ ràng chỉ sợ người bí ẩn này vượt ấ t nhiên chính là hoàng đạo tầng sáu trở lên đại năng giả bằng không chính mình chắc chắn sẽ không liền sức phản kháng đều không có h u y n đại ngươi đây là ý gì dù cho ngươi tu vi cao hơn quá mức ta có thể ngươi phải biết ta đông quách hạo đuổi tuy nhiên tu vi không bằng ngươi có thể hai tộc hảo hữu đông đảo ta khuyên ngươi đừng muốn chọc thị phi đông quách hạo đùi sắc lệ nội tra nói đáng tiếc đối với đông quách hạo đùi uy hiếp ngữ điệu lục tín vẫn chưa lưu ý hắn nóng nhìn phía trước vọng n g u y ệ n núi hắn thanh âm trầm thấp nói lần này nhân gian t r u n g thánh mời chào đệ tử n à y thương hải đại thánh cùng phần thiên đại t h á n h c ó thể ở trong đó nghe thấy lục tín lời nói đông quách hạo đùi biến sắc dám gọi thẳng hai vị đại thánh danh hảo người này là gan lớn bao nhiêu tử huynh đ à ta cũng không biết rõ ngươi là người phương nào cũng có lịch、gì. chỉ chi chỉ không rằng ngươi thánh nhân chi mệnh không nhẹ, mong rằng huynh gì, giới thể thở hạ biết lai tại tiểu tiểu một tu là là sĩ, đông ạ i k h được Đông cho liên lụy cho ta.、Đông、quách hạo đ u ổ i rất lợi hại thông minh hắn cũng không muốn cùng như thế một cái tính tình quái lạ người đồng hành vạn nhất tiến vào vọng nguyệt phía sau núi đừng nói người này đắc tội thánh nhân chính là một ít thiên địa tôn giả cùng hai tộc thiên tiêu chỉ sợ cũng không thể tha cho hắn vạn nhất đem hắn coi là quái nhân một nhóm vậy hắn chẳng phải là gặp thai bay vạ gió ta đang tra hỏi ngươi nếu ngươi không trả lời cho ta vậy ta cũng chỉ có thể tìm ngươi thần hồn trí nhớ lục tín thanh âm bình thản có thể rơi vào đông quách hạo đ u ổ i trong thai lại làm cho hắn cả người đánh giật mình từ nơi sâu xa như có cái thanh âm ở nói cho hắn biết trước mắt vị quái nhân này nói chuyện có thể cũng không phải là lời nói đùa đông quách hạo đ u ổ i hai con mắt nhanh chóng chuyển động bất quá mấy tức thời gian liền cấp tốc mở miệng nói thương hải đại thánh cùng phần thiên đại thánh chính là trí cao vô thượng lưu giữ ở cũng là bát đại thánh nhân trí nhất lần này vọng n g u y ệ t đạo tràng bên trong nếu có thể bái vào hai vị đại thánh m u ô n hạ chính là chúng ta tu sĩ tiền sinh đã tu luyện phúc đức nghe đông quách hạo đùi lời nói lục tín c h ầ m rãi gật đầu đã xác định hai vị này đại thánh liền trong tầm mắt tháng trong núi điều này cũng làm cho lục tín biết rõ chính mình lần này cũng không có đến không ngươi rất lợi hại thức thời vụ tạm thời hãy cùng ở bên cạnh ta đi lục tín nói xong lời ấy bước ra một bước thời gian liền dẫn đông quách hạo đùi hóa thành lưu quang hướng vọng n g u y ệ t núi bắn nhanh mà đi vọng n g u y ệ t núi sơn mạch liên miên cao vút trong mây này to lớn trên đỉnh núi một vòng vầng trăng cô độc treo lơ lửng thái hạo bầu trời bên trong này đầy trời ánh trăng vương vại xuống thời gian cũng đem chọn tòa vọng n g u y ệ t núi chiếu g i ỏ i không dính một hạt bụi leo núi cổ đạo trầm tĩnh dị thường đến không hết hai tộc tu sĩ nhiều như cá giết sang sông tất cả đều đi ở leo núi cổ đạo bên trong chỉ là bọn hắn cũng không bất kỳ thanh âm gì truyền ra trên mặt mỗi người đều mang thành kính vẽ lên núi đỉnh leo mà đi to lớn vọng nguyện trong núi trừ chim sâu kêu to thanh âm lại không bất kỳ thanh âm gì truyền ra một luồng trang nghiêm túc mục giống như khí tước càng là từ mỗi cá nhân trên người truyền đến không gì khác hai tộc thiên kiêu tuấn kiệt hoàn toàn có thể bay lướt trên đỉnh núi chỉ là bọn hắn nhưng cũng không dám như thế làm việc chỉ vì này trên đỉnh núi chính là vọng nguyện đạo tràng nhân gian chúng thánh càng là ở trong đó bất luận chính là đối với chúng thánh tôn kính cũng hoặc chính là kính nghệ bọn họ cũng không dám như vậy làm việc trừ phi bọn họ thật là sống với mới có thể làm ra như vậy ngu xuẩn việc vụ làm hai tộc tu sĩ một mặt thành kính lên núi đỉnh bước đi thời gian chỉ nghe phương xa phía chân trời truyền đến một đạo nổ vang thanh âm mà điều này cũng làm cho hai tộc thiên kiêu tuấn kiệt tất cả đều ngạc nhiên hướng thanh âm khởi nguồn nhìn lại h i ệ n nhiên còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì hư không lưu truyền thân hình hiện ra lục tín bước ra một bước thời gian mang theo đông quách hạo đ ủ i dĩ nhiên xuất hiện trong tầm mắt tháng trong núi chỉ là hai người chân không chạm đất chính ở trong hư không chìm nổi một màn như thế cũng làm cho hai tộc thiên n i ê u dại ra không hề có một tiếng động huynh đại mau mau hạ xuống thân hình tuyệt đối không thể trong tầm mắt tháng trong núi bay lượn mà đi đông quách hạo đuổi sắc mặt trắng bệnh cấp tốc lên tiếng đối với lục tín nhắc nhở nói đáng tiếc đối với đông quách hạo đuổi cảnh cáo ngữ điệu lục tín mắt điếc thai ngơ hắn nóng nhìn đỉnh núi trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất lớn mật vọng nguyệt núi chính là chúng thánh đạo tràng người ha có thể hư không mà đi nơi nào đến sơn dã tu sĩ dám vô lý như thế mau mau hạ xuống thân hình không nên liên lụy chúng ta các loại quát mắng gầm nhẹ thanh âm từ hai tộc thiên kiêu trong miệng thốt ra hiển nhiên lục tín hành động để bọn hắn lòng sinh ngơ ngác tức giận điều này cũng làm cho bọn họ dồn dập đối với lục tín trách cứ lên tiếng ồn ào đơn giản hai chữ từ lục tín trong miệng thốt ra nhưng cũng dường như một tòa thượng cổ thần sơn ép xuống ở hai tộc thiên kiêu trái tim càng làm cho cả tòa vọng nguyện sơn mạch rung động không thể tả này trong hư không càng là bởi vì lục tín thanh âm nổ bể ra đến sự khủng bố uy năng để hai tộc thiên h kiêu ngơ ngác không hề có một tiếng động thiên địa không hề có một tiếng động vạn vật im tiếng chẳng biết lúc nào một đạo mây đen đem vầng trăng cô độc che đậy cũng làm cho vùng thế giới này dần dần đen xuống trừ lục tín quanh thân tỏa ra quan mang cả tòa vọng nguyệt sơn mạch dường như không còn chút nào nữa ánh sáng phương nào đạo hưu giá lâm vọng nguyệt núi đột nhiên mười mấy đạo thánh ánh sáng ở đỉnh núi bay lên rất có khủng bố ba động mãnh liệt mà đến này trên trời cao mây đen đột nhiên bị đổ nát đầy trời ánh trăng lần thứ hai chút xuống cũng làm cho cả tòa vọng nguyệt núi tỏa ra thần thánh mê được v ẻ đặt bầu trời mà lên nghịch không mà lên lục tín khỏe miệng phát h ỏ a tàn khốc ý cười bước ra một bước thời gian dĩ nhiên mang theo đông quách hạo đùi xuất hiện ở trên đỉnh núi chương ba trăm tám mươi bảy bàn tay chân sát vọng nguyệt đỉnh núi đạo trang to lớn ba tầng ngũ sắc hà vân ở trong hư không phun trào đệ nhất tầng hà vân bên trong có sáu vị thánh nhân mặt ngậm mỉm cười làm cho người ta xuân phong hóa vũ giống như khí tức tầng thứ hai bốn vị chân thánh bốn vị này chân thánh đạo ẩn vẩn quanh làm cho người ta điểm đạm yên ổn cảm giác tầng thứ ba hai vị đại thánh hai người quanh thân cũng không khí tức t r i ể n lộ chỉ là hai con mắt khép mở thời gian có âm dương nhị khí ở tại đáy mắt lưu c h u y ể n càng làm cho vùng thế giới này có chút v ạ n mẹo nhưng cũng có vẻ khủng bố c u n g cực mười hai vị sinh linh cao tọa đám mây năm hầu hà vân ở dưới người bọn họ phun trào quanh thân tỏa ra không gì địch nổi thánh quang khiến người ta phóng tầm mắt nhìn phảng phất cảm giác bọn họ chính là người trong chốn thần tiên lòng sinh rất lớn kính nể cảm giác mười hai vị thánh nhân bên dưới vọng nguyệt trong đạo trường ngồi xếp bằng rất nhiều hai tộc thiên tiêu bọn họ cùng những người chính ở leo núi hai tộc thanh niên cũng không cùng bọn họ không phải thiên địa đại giáo thần tử thần nữ chính là một phương thánh nhân hậu nhân mỗi người thân phận cũng có thể nói cực kỳ tôn quý nhìn cảnh tượng trước mắt đông quách hạo đuổi rung động như run cầm cập khi hắn bị lục tín mang tới nơi đây cả người đã mất hồn mất vía phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sủi lơ trong đất đáng tiếc ở lục tín trong mắt bất luận những ngày hai tộc thiên kiêu cũng tốt vẫn là cái này mười hai vị thánh nhân cũng được ở trong mắt hắn bất quá đều là con kiến hôi chỉ cần hắn một trưởng vô dưới liền có thể đem toàn bộ diện sắt thành tạt bã lớn mật chúng thánh ở đây giảng đạo ngươi chỗ này dám cắn q u á y nhiễu chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao một vị đại giáo thần tử đứng dậy quát mắng trên mặt lập lòe lóa mắt quan hoa hiển nhiên muốn ở mười hai vị thánh nhân trước mặt lưu lại một anh dũng vô ý ấn như lục tín hai con mắt h i ế p lại nói ngươi là người phương nào là ở nói chuyện cùng ta đại giáo thần tử đứng chắp tay sắc mặt lãnh n ạ o nói gia sư thông thiên thánh nhân ta chính là thông thiên giáo làm đời thần tử lý như long ẩm hư không pha thoái không gian nổ vang chỉ thấy lục tín con ngón tay búng một cái một điểm ma quang bắn mạnh mà ra trực tiếp đem lý như long đổ nát một đám m ư a máu càng làm cho người này liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra cũng đã thần hồn câu diệt mà chết vùng thế giới này biến hết sức k i ế n tĩnh cả tòa vọng nguyệt đạo c h ẳ n g nghe được cả tiếng kim rơi chính là mười hai vị thánh nhân m i đầu cũng là vừa nhữ nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra một chút nghiêm túc người cái này c ầ u tặc người dám giết ta sư huynh ta thông thiên giáo sẽ không bỏ qua ngươi một tên tư thái thức than nữ tử giận dữ đứng dậy trong tay thu thủy kiếm chỉ về lục tín tuyệt mỹ mặt càng là hiện ra rất lớn sắc cơ thông thiên giáo thông thiên thánh nhân lục tín hai con mắt hiếp lại trong đầu hiện lên một bóng người nếu là lục tín không có đ o á n sai cái này cái gọi là thông thiên thánh nhân cũng là ngày xưa vị kia thông thiên giáo chủ nếu không phải năm đó hắn thả người tộc tam đại giáo người tánh h mạng chỉ sợ cái gọi là thông thiên giáo cũng không còn nữa lưu dự ở chứ không nghĩ tới bất quá chỉ là mười thời gian mấy năm năm đó thiên địa trí tôn dĩ nhiên tiến nhập thánh người cảnh lục tín khen nói lên tiếng trong lòng không trải qua cảm khái tuế nguyệt quả nhiên có thể thay đổi rất nhiều chuyện ta nếu là ngươi hiện ở liền quỳ xuống đất túi đầu hay là sư tôn ta biết được còn có thể lưu lại cho ngươi một tia thần hồn thông thiên giáo thánh nữ cười lạnh thành tiếng vù hư không phun trào không gian ngưng trệ lục tín nhất trưởng dò ra một luồng cực kỳ khủng bố hấp xả lực lượng đem nữ tử này ra hướng về bên người không đợi thông thiên giáo thánh nữ có phản ứng một con trắng đoán như ngọc thủ trưởng dĩ nhiên bấm ở nàng cổ chỗ ngươi ngươi muốn làm gì Cảm nhận được lục sắc có chết. giác. mặt em nhận tín trên bàn tay nhiệt độ, thông thiên giáo thánh nữ sắc mặt trắng bệnh, hán thanh em run nói. Nên nói ngươi đã nói xong, hiện ở ngươi có thể độ, đã tay Giang dậy giáo ở không đợi nữ tử này phản ứng lại lục tín thủ trưởng căng thẳng hầu cốt g â y vỡ thanh e m dị thường trói thai lại nhìn thông thiên giáo thánh nữ cái cổ lại đi trực tiếp liền bị lục tín bóp chết ở trong tay mà một màn như thế cũng làm cho toàn trường tĩnh mịch không hề có một tiếng động ẩm tiện tay đem thông thiên giáo thánh nữ thi thể vứt bỏ trên mặt đất lục tín nhìn chung quanh ở đây hai tộc thiên tiêu h ắ n thanh âm lạnh nhạt vô tình nói hôm nay ta không muốn đại khai sát giới ta cho các ngươi mười tức thời gian rời đi nơi đây nếu là mười tức về sau các ngươi còn lưu lại ở đây vậy liền đem bọn ngươi mệnh cũng lưu lại đi ngông cuồng không biết rõ người điên chúng thánh ở trên còn ra tay đem cái này hung đổ diệt s á t một viên đá dây lên ngàn cơn sóng các loại quát mắng thanh âm không ngừng truyền đến càng có người quỳ xuống đất dập đầu không ngừng khẩn m ờ i hai vị thánh nhân ra tay đem lục tín diệt s á t người người cái người điên này người muốn chết cũng đừng liên lụy ta đông quách hạo đuổi đối với lục tín run dậy gào thét trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng muốn biết rõ hắn nhưng là bị quái nhân này mang đến chờ quái nhân này bị chúng thánh diệt s á t chính mình cũng định làm bị xem là kỳ đồng băng xuống sân tuyệt đối phải vô cùng thê thảm đáng tiếc lục tín mắt điếc hai ngơ hắn hờ hững nhìn vọng nguyệt trong đạo trường hai tộc thiên tiêu trong mắt ánh mắt cũng càng ngày càng băng lãnh hiển nhiên lục tín cũng không phải là nói một chút mà thôi các loại mười tức qua đi nếu là hai tộc thiên hữu kiêu còn chưa tẳng ly qua bọn họ xuống sân chỉ có một con đường chết đạo hữu bọn họ bất quá là là một ít tiểu bối ngươi vừa lại không cần chấp nhận với bọn họ đây trục nguyện thánh nhân sợi tóc ngân bạch sắc mặt càng là hường hào làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác h ắ n ở mười hai vị thánh nhân bên trong bất quá là là tu vi yếu nhất lưu giữ ở có thể bàn về biết người phân biệt người bản lĩnh tại đây chút thánh nhân bên trong nhưng đứng m u ô i chịu x à o chúng ta vẫn chưa ngăn cản đạo hữu giết người chính là bởi vì đạo hữu cùng ta ngang ngửa vì là thánh nhân có người đối với thánh nhân bất kính tự nhiên có lấy t ử c h i đạo chỉ là đã có hai người chết ở đạo hữu trong tay còn còn lại bọn tiểu bối này đạo hữu liền đừng muốn chấp n h ậ t với bọn họ chứ thương tùng thánh nhân điềm đạm lên tiếng nói t ĩ n h yến tĩnh hết sức yến tĩnh làm hai vị thánh nhân phát ra tiếng ở đây hai tộc thiên kiêu toàn bộ dại ra trên mặt đất Càng hưu thánh â m ơ n người hai chân run, hiện nhiên tâm thần ba động đến Bọn này cùng ràng nguyên này thần bí nhân vật, dĩ nhiên cũng trí tâm trước mắt vật, t rõ rồi, bí gầy yếu cuối hai điểm. mới lai họ h ba cực lúc đã là vị dĩ c ả nhân lưu giữ ở. Không trách người này tiện tay giết người, giữ không giết chúng thánh cũng không trở ngại rừng. tiện ở, trở trách thánh Thánh h này n tay bên dưới đều con kiến hôi đây cũng không phải là nói một chút mà thôi đây là cấp độ sống không giống gần giống như nhân hòa con kiến giống như vậy người như thế nào lại lưu ý con kiến hôi chết sống cùng ý nghĩ đây hai tộc thiên kiêu rõ ràng đạo lý này lúc này cũng đều vắng lặng không hề có một tiếng động này còn có trước hung hăng thái độ hai người ngươi nói rất có đạo lý cùng bọn tiểu bối này tính toán xác thực làm mất thân phận nhưng nếu là cùng ngươi các loại tính toán ta cũng cảm thấy vẫn còn có chút lấy lớn ép nhỏ a lục tín sắc mặt bình tĩnh chỉ là hắn thanh â m rơi vào mười hai vị thánh nhân trong thai nhưng lại làm cho bọn họ hơi biến sắc mặt nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra một tia không quen v ẻ đạo hữu đều là thánh nhân ngươi là có hay không có chút bất c ẩ n một tôn chân thánh trầm thấp lên tiếng càng có cực kỳ khủng bố h uy áp hướng lục tín đ è ép mà đến h i ệ n nhiên phải cho lục tín một cái vị đ á n g nếm thử Vụ, vị vẻ. hư không quận, sóng cái này chân thánh huy nhưng không cáo, cho thánh nhân biến, không giác, 388, chân thân hiển lộ, chấn. chân thánh huy thể được trước Trưng kia cuồn cuộn, gọn sóng cuồn cuộn, này nổi lên tín này cũng biến, yên ổn trong trọng tên góc gáo, giác, cái lục sắc cảm có điều đều qua một một lộ, Một sẹt áp, áp, đại lại điểm mà làm tỏa mặt mắt trầm ra đạm đạo trừ phi chính là đại thánh tu vi có thể làm được sóng lớn bất động khó nói người bí ẩn này vật chính là đại thánh hay sao nhưng là nhân gian giới đại thánh mỗi cái nổi danh loại này nhân vật bọn họ sao không nhìn được có thể nếu như đối phương không phải đại thánh vậy hắn đến cùng chính là người phương nào nhân gian giới khi nào xuất hiện loại này nhân vật khó nói hắn là thanh minh cựu u thánh nhân hay sao làm loại ý nghĩ này ở mười hai vị thánh nhân trong lòng hiện lên thời gian bọn họ đáy lòng hồi hộp một tiếng sắc mặt có vẻ trầm trọng cùng cực hai người ngươi như n g là thương hải đại thánh cùng phần thiên đại thánh lục tín bước chậm tiến lên đi thẳng tới hai vị đại thánh trước người hắn thanh â m cũng bình thản cùng cực nghe thấy lục tín lời nói hai vị đại thánh liếc mắt nhìn nhau sau đó hướng lục tín gật gù nói xem ra đạo h ư u chính là vì ta hai người mà đến không biết đạo h ư u là thanh minh cựu đú ở trong vị đạo h ư u kia nghe được hai người thừa nhận thân phận mình lục tín nhoẻn miệng cười chỉ là hắn nụ cười bên trong nhưng đ ầ y dây tàn khốc tâm ý ầm ầm ầm phong thiên khốn Ma v â n che h trời, k ô n g gì địch nổi ma quang thông không địch địa, lục thiên phí nhất nổi quán tín lại không bất kỳ phí lời, ma bất t kỳ r ư ở n thẳng đến g bay h a i n giám ư ờ chém xuống mà xuống. cả tòa vọng núi càng là vào thời khắc cuồng cứ lúc thời phẳng phất ma muốn xuống xuống, xuống nguyệt rung vọng núi này động, nào liền xuống. Người tòa vào là bạo bất lục tín nổi lên ra tay để thương h ả i đại thánh cùng phần thiên đại thánh giống giận gào thét hai người biết rõ lục tín người đến không tốt trực tiếp đồng phát ra đại thánh uy năng nhất trưởng hướng lục tín oanh kích mà đi không có theo dự đoán hủy thiên diệt địa cũng không có khủng bố năng lượng tỏa ra chỉ có che trời giống như ma quang đâm người không mở ra được hai mắt tình huống này đầy đủ kéo dài mười mấy tức thời gian làm trói mắt ma quang tàn đi một bộ để mọi người sợ hãi cảnh tượng cũng phơi bày ra một bộ áo trắng không dính một hạt bụi đen nhánh sợi tóc rối tung sau đầu lục tín bốn phía quang mang dĩ nhiên nhặt đi nguyên bản dung mạo cũng hiện ra trong mắt mọi người chỉ là giờ khắp này mọi người nhìn kỹ cũng không phải là lục tín dung mạo mà chính là cái kia song trắng l o ã n như ngọc thủ trưởng lục tín hai tay như mỡ đông nhưng hắn hai tay giờ khắc này là nâng lên hai tay càng là bấm ở hai vị đại thánh cổ chỗ đem hai vị đại thánh nhắc tới giữa không trung gần giống như ở mang theo hai con gà tử chuyện này sao có thể có chuyện đó làm nằm mơ ta là đang nằm mơ sao đây là huyễn thuật mọi người tinh thủ tâm thần không nên bị huyễn thuật sở mê các loại ngơ ngác thanh âm hoảng sợ không ngừng truyền đến cũng vùng thế giới này khi tức hiện ra trầm trọng cùng cực chuyện này đây cũng không phải là huyễn thuật hắn Hán là nửa bước trí cường trục n g u y ệ t thánh nhân run rẩy phát ra tiếng cũng làm cho vọng n g u y ệ t đạo tràng đột nhiên tĩnh mịch một luồng cực kỳ khủng hoảng tâm tình tại mọi người quanh thân lan tràn mà ra giữa nửa bước trí cường nhân gian giới khi nào thêm ra một vị nửa bước trí cường thương tùng thánh nhân ngơ ngác lên tiếng mà không chỉ là tâm hắn tự hoảng loạn chính là còn lại chúng thánh cũng là sắc mặt trắng bệnh tất nhiên là nửa bước trí cường không thể nghi ngờ nếu không phải nửa bước trí cường người phương nào có thể trong n h y mắt liền đem hai vị đại thánh giam cầm trong tay có chân thanh chắc chắc phát ra tiếng cái chán càng có mồ hôi lạnh tràn ra đáng tiếc tại mọi người khủng hoảng tâm tình bên trong lục tín sắc mặt không nửa điểm sóng lớn đối với bàn tay đem hai tên đại thánh c h â n áp đối với lục tín tới nói chính là uống nước ăn cơm giống như đơn giản muốn biết rõ lục tín ở cựu u minh vực bên trong chính là liền chín đại minh quân cũng c h â n áp mà xuống tứ phương quỷ đế càng là diệt sắt một chín đại minh quân chính là đại thánh tu vi này tứ phương quỷ đế càng là nửa bước trí cường cái gọi là thương h ả i đại thánh cùng phần thiên đại thánh đối với lục tín tới nói cũng chỉ là so với con kiến hôi lớn mạnh một chút thôi có thể nghiên cứu bản chất nhưng vẫn là con kiến hôi ta tới hỏi hai người ngươi thái âm thần tông cùng trời sách phủ chính là hai người ngươi tiêu diệt lục tín bình thản nói l ạ c l ạ c rồi lục tín hai bàn tay gần giống như hai tòa thái cổ thần sơn này cực kỳ khủng bố lực lượng để hai vị đại thánh sắc mặt xanh tím cùng cực phảng phất bất cứ lúc nào sẽ vặn gãy hai người cái cổ điều này cũng làm cho hai người đ ấ y lòng bay lên đối với tử vong hoảng sợ cảm giác không không sai hai giao s á c thực chính là ta hai người tiêu diệt thương h ả i đại thánh gian nan lên tiếng quy vân sơn cũng là bị hai người ngươi hủy bạch h ổ thiếu niên kia còn sống hay không lục tín tiếp tục đặt câu hỏi nhưng lại để hai vị đại thánh sắc mặt c ù n g biến càng là đông nhiên nhìn về phía lục tín mặt đầy đủ mười mấy tức thời gian trôi qua phần thiên đại thánh hai con mắt co rút nhanh cực kỳ sợ hai ánh mắt từ đáy mắt sẽ qua lục lục trương sinh người là lục trương sinh thiên địa không hề có một tiếng động vạn vật im tiếng làm phần thiên đại thánh lời nói phun ra thời gian võ nguyệt đạo tràng phảng phất rơi vào trời đông giá rét bên trong một luồng tử vong giống như khí tức ở vùng thế giới này vân quanh cũng làm cho mọi người gắt gao nhìn chằm chằm lục tín dung mạo không ngừng quan sát trước mọi người chỉ là bị lục tín thủ đoạn sở kinh trệ không d a n quan sát hắn dung mạo giờ khác này phần thiên đại thánh nói ra lục tín chân thân cũng làm cho mọi người phát hiện trước mắt cái này thần bí chi nhân không phải liền là này truyền vào trong thiên địa đại yêu lục trường sinh sao hán hán thực sự là lục trường sinh một viên đá dây lên ngàn cơn sóng một tiếng hoảng sợ rít gào vang lên phảng phất phát sinh mắt xích hiệu ứng giống như vậy cả tòa vọng nguyện đỉnh núi triệt để loạn đứng lên những người hai tộc thanh niên thiên t i ê u càng là không ngừng rút lui nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi m a mươi tôn thánh nhân mặc dù không có lùi về sau nhưng bọn họ sắc mặt nhưng là trắng bệnh hiển nhiên trong lòng khủng hoảng tâm tình cũng không thể so hai tộc thiên tiêu mạnh hơn rất nhiều cũng không trách mọi người có biểu hiện như thế chỉ vì lục tín từ x u ấ t thế tới nay làm ra mỗi một chuyện cũng chính là kinh thiên động địa đại sự không biết rõ bao nhiêu hai tộc tu sĩ chết thảm ở tại trong tay kỳ lạ nhất tử vấn đề là lục trường sinh từ x u ấ t thế tới nay chưa bao giờ trải qua bại một lần bất luận loại nhân vật nào ở trước mặt hắn tất cả đều là thần hồn câu diệt xuống sơn mà lục trường sinh ba chữ này gần giống như một cái ma chú không ngừng vờn quanh ở hai tộc người trong đầu dĩ nhiên cùng tử vong hai chữ này móc nối hai người ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây lục tín lành lạnh lên tiếng căn bản không nhìn bốn phía sợ hai thanh âm hắn song trưởng ở phát lực hai vị đại thánh cổ đang phát sinh bất quy tắc vật mẹo nếu là kéo dài như vậy nữa chỉ sợ nhất định phải sống sờ sờ bị lục tín vặn gãy cái cổ không thể trên thân thể thống khổ hai người cũng không sợ hãi dù cho thân thể bị diệt cũng không có quan hệ có thể hai người nhưng biết rõ thiên đ ị a này đại yêu lục trường sinh có thể tuyệt đối không phải diệt s á t thân thể đơn giản như vậy chỉ sợ hắn thần hồn đều phải bị đối phương tiêu diệt giết mà đây mới là hai người lớn nhất lo lắng việc lục lục trường sinh người giết ta hai người cũng vô dụng ta hai người chỉ là phụng thương khung đế quân chi mệnh hành sự h u ố n hồ này bạch hồ yêu tộc cũng ở thương khung đế quân trong tay còn hai giáo bị tiêu diệt cũng là thương khung đế quân ý tứ thương hải đại thánh rung động hơi lên tiếng cũng chỉ có thể tận lực phủ nhận tự thân trách nhiệm đem việc này giao cho thương khung đế quân dù sao cũng chỉ có thương khung đế quân vị này nửa bước trí c ư ờ n g có thể cùng thiên địa này đại yêu lục trường sinh ngang hàng chương ba trăm tám mươi chín liêu tiên oai có thể bước vào đại thánh tầng thứ sinh linh cũng có thể nói là ngạo cổ làm kim hai tộc cộng tôn nhân vật chỉ là loại này trong mắt thế nhân nhân vật thần tiên giờ khác này cùng người bình thường cũng không không giống bọn họ cũng sợ hãi cái chết càng không muốn vẫn lạc ở lục tín trong tay cũng không phải là nói thánh nhân sợ chết vừa vặn ngược lại là có thể tiến nhập thánh cảnh người đã sớm đem sinh tử coi nhẹ chỉ là bọn hắn không biết d õ i trải qua bao nhiêu kiếp nạn có thể đi tới bây giờ bước đi này nếu là cơ duyên đầy đủ hoàn toàn có thể kéo lên nửa bước trí cường cho đến chân linh cựu chuyển chính là tham vọng vạn cổ trí cường cũng không phải không có khả năng bọn họ có thể đang đổi u tìm vĩnh hằng bất hủ trên đường v ẫ n lạc nhưng quyết không cho phép tự thân uổng mạng tay người khác mà cái này cũng là tại sao hai vị đại thánh sẽ đối với lục tín cực kỳ thấp kém nguyên nhân thương khung đế quân lục tín tiện tay bông ra hai vị đại thánh cổ h ắ n thanh âm có chút chấm thấp mà hai vị đại thánh không dám làm b ự a rất sợ đi sai bước nhầm phía dưới lục tín trực tiếp đem hai người diệt sắt ở này dù sao một vị nửa bước chí cường lưu giữ ở tuyệt đối không phải hai bọn họ có thể chạy trốn lúc này lục tín đứng c h ắ p tay hai con mắt có chút thâm thúy hắn cũng không có hỏi thương khung đế quân là người phương nào dựa theo lục tín suy đoán có thể xưng là đế quân người tất nhiên là một giới ở trong t ố i cừng giả gần giống như cựu u minh vực ngũ phương quỷ đế nói như vậy bạch hổ ở thương khung đế quân trong tay lục tín khẽ nói lên tiếng không tệ không chỉ có cái này bạch hổ yêu tộc ở thương khung đế quân trong tay n ă m xưa tùy tùng n g à i khấu thiên đức cùng thái âm thần tông mọi người cũng bị nhốt á p ở đế cung bên trong thương hải đại thánh nhanh chóng đáp lại không dám có chút tẩn dấu nghe thương hải đại thánh tự thuật lục tín vẫn chưa dò hỏi đế cung ở phương nào chỉ vì lục tín ý nghĩ rất đơn giản cái này bên trong thiên địa duy nhất có thể với hắn đứng ngang hàng cũng chỉ có trong truyền thuyết vạn cổ trí cường đám người còn lại bất quá đều là con kiến hôi thôi nếu là lục tín tự mình đến nhà hắn cũng khinh thường làm hắn muốn thương khung đế quân tự mình đến đây thấy hắn mà diệt s á t một vị nửa bước trí cường đối với lục tín tới nói cũng bất quá là muốn vận dụng một ít buồn nguyên chi l ự c thôi vu lục tín c o ngón tay búng một cái một đạo ma ánh sáng đem hai người tu vi phong cấm điều này cũng làm cho hai vị đại thánh hơi biến sắc mặt không biết rõ lục tín đây là ý gì lục trương sinh nên nói chúng ta cũng đã nói xong chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc ngươi như thật là có bản lĩnh liền tự mình đi tới đế cung hướng thương khung đế quân đòi người phần thiên đại thánh gầm nhẹ lên tiếng hắn còn chưa có tư cách để ta tự mình đến nhà ngươi kế khích tướng cũng dùng sai chỗ lục tín bình thản lên tiếng đông nhiên xoay người lục tín hướng phía sau mười tôn thánh nhân nhìn lại h ắ n thanh âm hờ hưng nói qua nói cho thương khung đế quân hạn hắn trong vòng bảy ngày tới rồi vọng nguyệt núi thấy ta nếu là sau bảy ngày ta không thấy được hắn thân ảnh cái này hai vị đại thánh cũng đem thần hồn câu diện v ị n h v i ệ n không được siêu sinh theo lục tín thanh âm hạ xuống mười tôn thánh nhân sắc mặt nhất bạch sau đó sâu sắc liếc mắt nhìn lục tín cũng không có bất kỳ cái gì phí lời trực tiếp càng khôn chuyển rời, càng chuyển biến khôn mười ấ t trong tầm mắt tháng đạo tràng đạo trong. m ở tôn thánh nhân rời đi ở đây hai tộc thiên kiêu càng lạ như chim bay cách lâm giống như hướng về khắp nơi bỏ chạy mà lục tín cũng không có ngăn cản đối với những n à y hai tộc thanh niên thiên kiêu hắn cũng lười qua diệt s á t dù sao giết người chỉ là một loại thủ đoạn mà hắn cũng không phải trong lúc rảnh rỗi đem giết người cho r ằ n g l à thú cả tòa vọng n g u y ệ t núi biến yên tĩnh dị thường chỉ là hàm răng run lên thanh âm có chút trói t a i lục tín tìm thanh âm khởi nguồn nhìn lại chỉ thấy đông quách hạo bùi sắc mặt trắng bệnh nhìn mình ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ sợ hãi vẻ lục lục trương sinh đông quách hạo bùi hai chân như nhún ra hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình không đến một chuyến vọng nguyện núi dĩ nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết thiên địa đại yêu hai người này cho ngươi xem quản nếu là bọn họ không nghe lời ngươi có thể tự dùng cái này liễu tiên đối với hắn giáo hấn một phen đối với đông quách hạo bùi hoảng sợ lục tín làm như không thấy trực tiếp từ linh khí không gian ở trong lấy ra một cái liêu tiên thiện tay vứt cho đông quách hạ bụi cả người cũng đột nhiên biến mất trong tầm mắt tháng đạo tràng ở trong cầm lục tín dành cho liêu tiên đông quách hạ bụi cả người hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ cho đến đếm rõ số lượng mười tức thời gian hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại khi hắn nhìn thấy bên cạnh hai vị đại thánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt hắn hai tay run lên liêu tiên cũng rơi trên mặt đất tiểu tử ngươi cùng lục trường sinh là quan hệ như thế nào hai người tuy nhiên bị lục tín phong tu vi có thể đại thánh uy thế vẫn ở cũng làm cho đông quách hạo đùi hai đầu gối mềm l ũ n bay thẳng đến hai người quỷ sát mà xuống v ạ n bối thật sự không biết lục trường sinh là hắn đem ta bắt được bên người mong rằng hai vị đại thánh minh giảm a đông quách hạo đ u ổ i không ngừng hướng hai người dập đầu hắn thanh âm càng là run dày cùng cực không ngừng cùng lục tín phủi sạch quan hệ cũng không trách đông quách hạo đ u ổ i d á n g dấp như thế dù cho lục tín có thể đem đại thánh c h ấ n áp có thể thương khung đế quân chính là nửa bước trí cường h ú n g chi nhân gian giới bên trong cũng không phải là chỉ có một cái thương khung đế quân danh tiếng xuất sắc thì có ngũ đại đế quân có thể nói trưởng khống cả tòa nhân gian giới tuy nhiên bọn họ không hóa ra hậu thế có thể từ khi thiên địa thất biến đến bọn họ truyền thuyết vẫn lưu giữ tại thế nhân trong thai ở đông quách hạo đùi ý nghĩ bên trong lục trường sinh dù sao chỉ là một người dù cho cũng là nửa bước trí cường nhưng như thế nào đối kháng cả tòa nhân gian trúng thánh cùng nửa bước trí cường nếu là mình bị đánh trên lục trường sinh nhắn mát chỉ sợ nhân gian giới tuy lớn cũng lại không chính mình đất dung thân、ừ. tin ngươi cũng không dám kỳ đầy chúng ta thương h ả i đại thánh uy nghiêm lên tiếng cũng làm cho đông quách hạo đ u ổ i xoa đem mồ hôi lạnh căng thẳng tâm thần cũng vào thời khắc này hơi hơi ung dung một ít đem vật ấy đưa cho chúng ta quan sát một phen nhìn rơi xuống trong đất liêu tiên phần thiên đại thánh trầm thấp lên tiếng nói đông quách hạo đ u ổ i sao dám thất lễ cấp tốc đem l i ê u tiên nhặt lên ba bước đổi lại hai bước đi tới bên cạnh hai người càng là không người đem l i ê u tiên hiện cho phần thiên đại thánh tư lạc là... a đột nhiên phần thiên đại thánh vừa cầm lấy liêu tiên chỉ thấy bàn tay hắn b ư ớ c lên một luồng khói xanh toàn bộ thủ trưởng máu thịt bé bét khuôn mặt càng là thống khổ mà v ậ n mẹo thân hình trực tiếp lăn xuống trên mặt đất trong miệng phát ra cực kỳ đau đớn thanh âm ngươi đối với hắn làm cái gì thương hải đại thánh giận dữ nỗ hống hai con mắt ở trong tỏa ra khủng bố h ô g quang nếu không phải hắn tu vi bị phong giờ khác này tất nhiên nhất trưởng đem đông quách hạo đuổi diệt s á t ở này Không! không liên quan chuyện ta ta nhìn lăn lộn đầy đất thống khổ hét thảm phần thiên đại thánh đông quách hạo đ u ổ i rung động như run cầm c ậ m càng là không ngừng bịa giải cả người cũng là vô cùng sợ hãi hoàn toàn không biết rõ phát sinh chuyện gì theo không có quan hệ gì với hắn chuyện này cái này liêu tiên phần thiên đại thánh hai tay rung động hơi đang cố gắng ngồi dậy chỉ là nhìn về phía rơi xuống trong đất liêu tiên trong mắt có cực kỳ thần sắc sợ hai x t qua nghe thấy phần thiên đại thánh lời nói thương hải đại thánh bỗng nhiên tỉnh dậy một cái nho nhỏ hoàng đạo tu sĩ lại có thể có thương tổn thánh nhân bản lĩnh hiển nhiên là đầu này liễu tiên tại l à m quái phần thiên đạo hưu cái này liễu tiên có vấn đề gì thương h ả i đại thánh nghi vấn lên tiếng cũng không dám tự mình thí nghiệm liễu tiên uy lực chương ba trăm chín mươi có thụ chú ý nhất chiến chuyện này cái này tựa như là trong truyền thuyết trí bảo đánh đà thân tiên phần thiên đại thánh rung động hơi lên tiếng trong mắt có vẻ sợ hãi đà thân tiên thương hải đại thánh nỉ non tự nói trong mắt xẹt qua hết sức vẻ hoảng sợ sau đó trực tiếp bác bỏ nói không thể đả thần tiên chính là thanh minh pháp giới trí bảo chuyên môn hại người thần hồn bản nguyên chính là nửa bước trí cường cũng không dám k i n h thường loại này trong thiên địa trí bảo làm sao hội ở lục trường sinh trong tay nếu như đây không phải đả thần tiên sao để ta có thần hồn tê liệt nỗi khổ phần thiên đại thánh lòng vẫn còn sợ hai nói hai vị tiền bối có hay không nhìn lầm van bối nắm trong tay cũng không bất kỳ thần hồn tê liệt cảm giác ca đông quách hạo đ ủ i cẩn thận từng ly từng tí một nói ngươi biết cái gì ngươi chỉ là hoàng đạo tu sĩ sao biết rõ loại này t r í bảo chỗ kinh khủng phần thiên đại thánh quát mang nói phần thiên đạo hữu không nên tức giận cái này lục trường sinh tất nhiên liền ở phụ cận chúng ta yên ổn chờ đợi thương khung đế quân đến đến lúc đó có thể tự thoát ly người này trường khống thương hải đại thánh lên tiếng khuyên nhủ nói thiên khung phía dưới trong hư không lục tín ngồi xếp bằng đám mây mấy người chuyện phát sinh tất cả đều rơi vào trong mắt hắn một tia vẻ khinh thường từ hắn đáy mắt xẻ qua cái này liêu tiên chính là hắn thân thủ vì là mạc cửu hữu chế thành vì là chính là ma luyện mạc cửu hữu thân thể cùng thần hồn làm cho võ tổ chuyện thế chi thân cũng cảm thấy đau khổ bảo vật như thế nào mấy người có thể nhận ra cái này liêu tiên cùng này thiên địa trí bảo đ ả thần tiên so với chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu lục tín không danh không để ý tới mấy người hắn hai con mắt khép hở tự t h â nếu là tự thân đủ mạnh dù cho không có rất nhiều vạn cổ trí cường bằng hắn sức lực của một người cũng có thể vỡ vụn trong thiên địa giới bích tìm được về nhà đường về mà thiên địa giới bích vẹn vẹn chỉ là một lục tín trong lòng có một loại cảm giác gấp g áp chỉ vì hắn từ lục đạo c h i chủ tàn hồn trong miệng đến biết rõ mang mình tới đây cái thế giới tử tiêu tiên lôi chính là từ tiên môn ở trong xuất hiện này tiên môn sau lưng có chuyện gì vợ lẽ nào thật sự chính là trong truyền thuyết tiên giới sao lục đạo c h i chủ tàn hồn cũng không có nói tỉ mỉ tiên môn việc h i ệ n nhiên đối với hắn có chỗ ân h ẩ dấu mà lục tín có cái nghi vấn những n à y vạn cổ trí cường đều muốn tìm được thời cơ thành tiên vì sao không có phá tan tiên môn trái lại ở cướp giật cái này từ tiêu tiên lôi hơn nữa lục đạo c h i chủ tàn hồn đối với lục tín tu vi cực kỳ xem thường nói hắn chỉ có một thân cạnh mạnh không chút nào cảm nộ g không thiên địa quy tắc đừng nói vạn cổ trí cường chính là thiên địa bắt biến đến những người kẻ tầm đạo xuất hiện lục tín liền không phải đối thủ của bọn họ loại lời này lục tín căn bản không có để ở trong lòng chỉ là đối với những này kẻ tầm đạo lục tín trong lòng cũng bay lên hết sức ý tò mò h i ệ n nhiên kẻ tầm đạo cùng nửa bước trí cường cùng thánh nhân tam cảnh không giống bọn họ có thể nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành vạn cổ trí cường điều này cũng làm cho lục tín muốn gặp gỡ một phen cái gọi là kẻ tầm đạo đến tột cùng khủng bố đến loại nào tình trạng mà lục tín cái gọi là tu luyện cũng không phải chính là vì là cùng kẻ tầm đạo nhất chiến hắn chỉ muốn tìm hiểu một phen cái gọi là thiên địa quy tắc đáng tiếc để lục tín bất đắc dĩ là này hư vô mở mị thiên địa quy tắc hắn nửa điểm cảm ngộ không tới trái lại bên trong thiên địa có lớn lao huy áp thời khắc tại triều hắn áp bách mà đến cái cảm giác này theo hắn càng ngày càng cảm n g ộ thiên địa quy tắc mà biến càng ngày càng rõ ràng nhân gian giới cả thế gian ổ lên thế nhân chú ý lục trường sinh tái hiện thế gian đem hai tên đại thánh chân áp mà xuống càng là truyền lời thương khung đế quân để hắn tự mình đi tới vọng nguyệt núi đến thấy hắn nếu là không thấy được thương khung đế quân hai vị đại thánh vào khoảng sau bảy ngày bị kỳ tiêu diệt giết khi tin tức kia bị lời đồn mà ra bất luận phàm nhân b á c h tính vẫn là tu sĩ thánh nhân cũng ở r ồ n dập nghị luận việc này không biết rõ thương khung đế quân có hay không muốn đích thân đi tới vọng nguyện núi cùng lục trường sinh tiến hành trận này khoáng thế đại chiến cùng lúc đó thương khung đế quân phát xuống pháp chỉ chiêu cáo nhân gian giới hắn tất nhiên tự mình đi tới vọng nguyện núi đem lục tín thần hồn câu diện vĩnh viễn không được siêu sinh hai vị nhân vật kinh khủng tất cả đều phát ra tiếng trận này khoáng thế đại chiến chắc chắn cực kỳ t h n g thiết mà trận chiến này cũng bị thế nhân chú ý Có người xem trọng xem lục trường sinh cũng có người xem từ r trường ọ n thương khung đế quân, có thể nói là mỗi người nói một Không gì khác. Lục trường sinh g gì thể một t khác. kiểu. đế có Lục mỗi là suất thế tới nay chưa từng bất kỳ bại trận bất luận loại nhân vật nào tất cả đều bị hắn diệt sắt thành c ạ n bã nam xưa càng là giết hại vô tận nhân tộc làm ra cực kỳ bi thảm việc hung danh có thể nói khoáng cổ thức kim mà thương khung đế quân cũng cực kỳ bất phàm ở thời kỳ thượng cổ hắn chính là nhân gian giới tối cường giả chi nhất càng có truyền thuyết sưng hắn kỳ thực chính là một cái nào đó vạn cổ trí cường đệ tử thân truyền chỉ là đến cùng là cái nào trí cường nhưng mỗi người nói một kiểu không có được thống nhất thuyết pháp nhưng truyền thuyết này truyền lưu đã lâu h i ệ n nhiên cũng không phải là chính là hư cấu mà thôi khắp nơi thiên địa hai tộc tu sĩ r ồ n dập chạy tới vọng n g u y ệ n núi hy vọng có thể chứng kiến cái này khoang cổ nhất chiến cẳng có người hy vọng lục tín bị thương khung đế quân tiêu diệt giết để hai tộc tu sĩ từ đây có thể vô tư sẽ không đang phát sinh năm xưa vô tận nhân tộc bị đổ việc cũng trong lúc đó một cái chấn động thế nhân tin tức lần thứ hai truyền ra tứ đại đế quân tất cả đều chạy tới đế cung dường như phải bồi b ạ n thương khung đế quân đồng thời đi tới vọng nguyện núi điều này cũng làm cho hai tộc tu sĩ r ồ n dập nghị luận khó nói ngũ đại đế quân muốn đồng loạt ra tay đem lục trường sinh d i ệ t sát hay sao bất quá ba ngày đế cung x ử giả liền đồn đại thiên hạ thương khung đế quân tuyệt đối không phải lấy nhiều khi ít hạng người tất nhiên sẽ cùng lục trường sinh công bình nhất chiến tứ đại đế quân chỉ là đi tới xem trận chiến chắc chắn sẽ không liên thủ đối chiến lục trường sinh khi tin tức kêu lời đồn khắp nơi hai tộc tu sĩ r ồ n dập ca tụng thương khung đế quân anh danh cũng làm cho thương khung đế quân thân phận lần thứ hai cất cao thân là nhân gian giới đế quân nếu là liên thủ đối chiến lục trường sinh dù cho thắng cũng thể diện tối tam thương khung đế quân thả ra tin tức này cũng ở tình lý ở trong can k h ô n chuyển rời trận pháp mở ra là m ngũ đại đế quân từ đế cung bên trong đi ra nhân gian trúng thánh dồn dập tùy tùng ở bên khắp nơi trong thiên địa hai tộc tu sĩ cũng thuận theo khởi hành tất cả đều hướng vọng nguyệt núi chạy đi chuẩn bị chứng kiến cái này khoáng cổ nhất chiến trận chiến này hàm ý rất lớn chỉ vì lục trường sinh xưa nay cũng không người nào có thể quán thúc nếu là thương khung đế quân có thể đem lục trường sinh diệt s á t chính là khắp trốn mừng v u i việc loại này cả thế gian hiếm có đại chiến bọn họ đương nhiên phải chứng kiến vì là nhanh mà lục tín không biết là chứ những người này ở ngoài năm xưa hắn một ít cố nhân cũng đều tại triều vọng nguyệt núi tới rồi cái này cũng là lục tín không muốn gặp lại người dù cho gặp lại lần nữa hay là lục tín cũng không biết rằng nên nói cái gì Vọng Nguyệt núi ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh làm một tia nắng sớm chiếu rọi ở lục tín trên mặt hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra một ngụm t r ọ c khí g i ả i lụa bị hắn phư ra khắc hư không tỏa ra khủng bố g ầ n sóng cho đến mười mấy tức thời gian trôi qua mới bình phục lại chương ba trăm chín mươi mốt tụ hội v ọ nguyệt n g đạp thiên mà xuống càng k h ô n chuyển rời bất quá trong n g á y mắt lục tín liền buông xuống trong tầm mắt tháng đạo tràng bên trong theo lục tín xuất hiện hai vị đại thánh cùng đông quách hạo đùi hơi biến sắc mặt h i ệ n nhiên lục tín biến mất cái này ba ngày bọn họ cũng muốn rời đi chỉ là bọn hắn cũng hết sức rõ ràng nếu là thật đảo tẩu chỉ sợ còn chưa đi ra vọng nguyện núi bọn họ cũng đem chết thảm ở lục tín trong tay lục lục tiên bối ngài cây roi đông quách hạo đùi cười lớn lên tiếng nhanh chóng cầm trong tay liếu tiên tử hiện cho lục tín đem liếu tiên tiếp vào trong tay lục tín chậm rãi lắc đầu nói cái này vốn là là ngươi một lần cơ duyên đáng tiếc ngươi nhãn quan g quá mức hẹp hòi cuối cùng không thể làm việc cho ta đông quách hạo đ u ổ i sắc mặt mần ra có chút không hiểu lục tín lời nói ở trong hàm ý chỉ là chẳng biết vì sao trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên hiện ra một luồng cảm giác mất mát phảng phất tự thân thật mất đi một cái tuyệt đại thời cơ dựa theo lục tín ý nghĩ hắn lần này trở về nhân gian giới bên người cần một cái vì hắn làm việc người nhân tuyển tốt nhất đương nhiên phải kể tới khấu thiên đức chỉ là khấu thiên đức đã sớm bị thương khung đế quân bắt qua mà cái này đông quách hạo đùi cùng hắn cũng coi như liễu duyên hắn đem l i ễ u tiên dành cho người này cũng đang thăm dò hắn dã tâm cùng đám phách nếu là hắn có thể dựa theo chính mình dặn dò tránh thức trông giữ hai vị đại thánh lục tín cũng có thể đối với hắn bồi dưỡng một phen chỉ là người này mặc dù có dã tâm có thể đối mặt hai vị tu vi bị phong đại thánh hành sự sợ đầu sợ đôi cùng khấu thiên đức so ra càng là cách biệt rất xa lục tín cũng liền tắt thu phục người này ý nghĩ lục trương sinh còn có bốn ngày thương khung đế quân thì sẽ chạy tới hy vọng đến lúc đó ngươi có thể giữ lời hứa vương tha ta hai người tánh mạng thương hải đại thánh thanh âm trầm thấp nói chỉ cần hắn d á m đến lục mô đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước chỉ là cái này mấy ngày nhưng phải các ngươi đem nơi đây bố trí một phen như vậy cũng coi như là n g h ê n khách chi nói lục tín bình tĩnh lên tiếng một loạt mệnh lệnh cũng từ lục tín trong miệng thốt ra ở lục tín cao uy tạo áp lực dưới ba người triệt để trở thành lục tín nô b u ộ c không ngừng chặt cây núi rừng bên trong cổ mục bất quá chỉ là ba ngày cũng đã đem vọng nguyệt đạo tràng một lần nữa bố trí một phen hơn một nghìn đạo hồng bàn gỗ án san sắt vọng nguyệt làm trong đạo trường các loại linh quả thanh tuyền bị xếp đặt ở bàn bên trên vỡ vụn mặt đất càng bị bổ sung được cả tòa vọng nguyệt đạo tràng rực rỡ hẳn lên dường như một tòa sắp tổ chức t h ị h yến ngày thứ sáu vầng trăng cô độc treo cao ánh trăng như nước đầy trời ánh trăng c h ú t xuống cũng đem lục tín chiếu dọi không dính một hạt bụi hán dường như dưới trăng tiên nhân giống như vậy độc lập với trên đỉnh núi hai con mắt xoay chuyển thời gian dĩ nhiên nhìn thấy khắp nơi trong thiên địa có đếm không hết tu sĩ chính đang đổi đến c à n g có một ít thiên địa tôn giả dĩ nhiên đi tới ngoài dãy núi hạng chỉ là không dám vào vào trong dãy núi thôi n g ồ i khoanh chân mây trôi nước chảy một cơn gió màu xanh lá thổi tới thời gian một chiếc ánh sáng dị thải cựu huyền cẩm cũng xuất hiện ở lục tín hai đầu gối ở trong đúng mười ngón l u ậ n vân kích thích dây đàn mịt mờ cầm âm hướng khắp nơi thiên địa khuyết tán mà đi từng sợi từng sợi tiên ánh sáng ở lục tín quanh thân hơi hơi bốc hơi cả tòa thiên địa trừ lục tín cầm âm liền lại không bất kỳ tiếng vang cầm âm như nước dao động không thôi tiếng đàn này điềm đạm yên ổn làm cho người ta một loại yên tĩnh an lành cảm giác cũng đại diện cho lục tín giờ khắc này tâm cảnh càng làm cho nghe được cầm khúc hai vị đại thánh hơi biến sắc mặt chỉ vì hai người từ lục tín cầm âm ở trong nghe ra đối phương tâm cảnh căn bản không nửa điểm ba động phảng phất đối với thương khung đế quân đến cũng không có để ở trong lòng cầm âm không thôi như dòng nước chảy lục tín phảng phất hóa thành năm xưa trích tiên quanh thân càng không một chút hung lệ chi khí hệ ra có vẹn vẹn bình thường như nước giống như khí c h ấ t nếu như tình cảnh này để thế nhân nhìn thấy chỉ sợ người nào cũng không thể nào tin nổi cái này biểu diễn cầm khúc người chính là một cái khoáng cổ đại hung lục tín chìm đắm ở cầm khúc bên trong tâm tư có chút h o à n g hốt hắn trong đầu không ngừng quanh quần năm xưa một ít chuyện cũ hai con mắt ở trong càng có tang thương vẻ cô đơn tịch mịch xẹt qua từ khi hắn từ quy vân sơn đi ra đoạn đường này đi tới hắn không biết rõ giết bao nhiêu người có người đáng chết cũng có không người đáng chết nhưng bọn họ duy nhất nguyên nhân cái chết đều là bởi vì ngăn cản bước chân hắn tất cả đều bị hắn một oanh một cái vỡ thành c ạ t bã cựu huyền cầm vẫn gác lại ở linh khí không gian bên trong hắn dĩ nhiên nhiều năm không có biểu diễn một là lục tín không có thời gian đánh đàn mua vui hai là cựu huyền cầm bên trong chín thanh kiếm khí cũng không ở cần hắn c h â n áp chỉ vì chín thanh kiếm khí rất nhanh liền muốn toàn bộ xuất thế phi tuyết giết chóc bách vạn nhân đồ đoạn tội yêu kiếm p h ụ sinh tam thiên chấp ma một kiếm trích tiên một kiếm theo thiên địa mỗi biến đổi mở ra cầm bên trong c ử u kiếm dĩ nhiên xuất thế sáu thanh kiếm khí còn lại ba thanh kiếm khí chính là liền lục tín cũng không dám tùy tiện thả ra chỉ vì cái này còn lại tam kiếm xuất thế thời gian có hủy thiên diệt đ ị a giống như huy năng kiếm thứ bảy cùng kiếm thứ tám ở lục tín trong mắt cũng coi như là hai cái thần khí lục tín có thể dễ dàng đem chấn áp mà xuống chỉ là nhất làm cho lục tín cảm thấy làm khó dễ chính là thứ chín thanh kiếm khí điều này cũng, cũng cầm n g c bên trong cựu kiếm mạnh nhất một kiếm kiếm thứ chín cực kỳ khủng bố một kiếm chiêu kiếm này cũng là hấp thu lục tín tu vi nhiều nhất một kiếm lục tín mơ hồ có loại h ảo giác làm kiếm thứ chín xuất thế thời gian cũng chỉ có thể là đối mặt vạn cổ trí c ư ờ n g hơn nữa tuyệt đối không phải đối chiến một người chỉ vì kiếm thứ chín uy lực dĩ nhiên vượt qua lục tín tưởng tượng cũng là lục tín mạnh mẽ nhất đòn sát thủ vạn vật im tiếng làm lục tín đan chỉ động thứ chín căn dây đàn vùng thế giới này bỗng nhiên ngưng trệ dường như thời không chính ở đóng băng giống như vậy này l ó e lên một cái rồi biến mất khủng bố ba động càng làm cho thiên đ ị a dừng lại nháy mắt đáng tiếc gợn sóng này trừ lục tín không người nào có thể cảm nhận được mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời tử dương rơi ra đem chọn tòa vọng nguyệt núi chiếu dọi kim sắc sáng trưng vọng nguyệt ngoài núi càng là truyền đến rất nhiều âm thanh ồn ào càng có rất nhiều tu sĩ vào lúc này tiến vào vọng nguyệt trong núi vọng nguyện đỉnh núi lục tín hai tay rời đi dây đàn theo hắn chậm rãi đứng dậy cựu huyền cầm ở quanh người hắn l ư ợ n vòng cầm thân thể ở trong cẳng có bong bong kiếm minh thanh âm chuyển đến đặc biệt là thứ bảy căn dây đàn ánh sáng lưu chuyển cực kỳ khủng bố ba động không ngừng tỏa ra mà ra phảng phất ở năn nỉ c h ạ m đất tin hôm nay liền để nó liền như vậy xuất thế chớ vội chỉ là nửa bước trí cường còn không phải ngươi xuất thế thời gian theo lục tín thanh âm hạ xuống thứ bảy căn dây đàn ánh sáng ẩn lui cầm bên trong là chuyển đến rên rỉ một tiếng giống như có rất lớn thất vọng tâm ý giống như lục t r ư ờ n g sinh ngươi cùng thương khung đế quân trận chiến này lần được thế nhân chú ý hy vọng ngươi có thể tự lo lấy thương hải đại thánh trầm ngưng lên tiếng nói lục tín bật cười lớn đối với thương hải đại thánh cảnh cáo ngữ điệu căn bản là không có để ở trong lòng hay là thế nhân đều muốn trận chiến này làm khoáng cổ đại chiến càng hy vọng hắn lục trường sinh chết trận trong tầm mắt tháng trong núi nhưng đối với lục tín tới nói hôm nay bất quá là là diệt s á t một con run dế thôi thực sự thực sự thực sự dãy núi chấn động hư không tuân g i a đãng hai tộc tu sĩ không có ngự không mà đi chỉ vì hôm nay lục trường sinh liền ở trên đỉnh núi nếu là trêu đến thiên địa này đ ạ i yêu bất mãn tiện tay đem bọn hắn diệt s á t cái này chẳng phải là gặp thai bay vạ gió chương ba trăm chín mươi hai năm mới đ ế quân nhân thời gian một nén nhang quá khứ hơn vạn bóng người đang lầm trên đỉnh núi những người này bên trong yếu nhất cũng là hoàng đạo nhất trọng tiên h càng không biết rõ có bao nhiêu thiên địa tôn giả lưu giữ ở trong đó bọn họ chính là hai tộc chủ cột vững vàng cũng có thể đại biểu cả tòa nhân gian giới phạm nhân tu sĩ mà theo bọn hắn mà đến hai tộc tu sĩ tất cả đều lập thân ở sơn mạch các nơi hiển nhiên lấy bọn họ tu vi còn chưa có tư cách leo lên đỉnh núi khoảng cách gần quan sát trận này khoáng cổ đại chiến tham kiến lục tiên sinh làm vạn tên tu sĩ đăng lâm đỉnh núi bọn họ không người đối với lục tín túi đầu tuy nhiên lục tín chính là thiên địa đại yêu càng không biết rõ giết hại bao nhiêu hai tộc người thế nhưng đối với lục tín tu vi bọn họ có thể nói tự đáy lòng tính nghệ mà đối với cường giả bọn họ cũng đương nhiên phải được túi chào đại lễ chư vị miết lễ vào chỗ người tới là khách vạn tên tu sĩ ở lễ nghi phương diện cũng hoàn toàn thỏa lục tín cũng không phải cỗ máy giết chóc tự nhiên cũng không thể mất thân phận điều này cũng làm cho hắn bình thản lên tiếng nói đa tạ lục tiên sinh vạn tên hai tộc tu sĩ lần thứ hai túi đầu sau đó dồn dập tiến vào thị n h y ế n ở trong ngồi xuống làm vạn tên tu sĩ vừa ở vào chỗ mấy chục bóng người cũng vào lúc này leo lên đỉnh núi làm lục tín nhìn thấy bọn họ khuôn mặt mi đầu nhưng là vừa nhữ tiên sinh nhiều năm không thấy ngài có khỏe không tiêu hạo nhiên bạch kinh hồng bước chậm mà đến chỉ là nhiều năm không thấy hai người sợi tóc từ lâu tái n h ậ n lại không năm đó p h â n chấn bừng bừng cảm giác tự thân tu vi cũng là trì trệ không tiến h i ệ n nhiên năm đó bọn họ cùng lục tín chặt đứt tình ý những năm gần đây bọn họ cũng, cũng không dễ vượt qua người tới là khách vào chỗ lục tín bình thản lên tiếng cũng làm cho tiêu hạo nhiên đám người trên mặt hiện lên vẻ khổ sở sau đó c h ấ p tay đối với lục tín thi lễ liền vào vào hiến hội ở trong tiên h sinh ta tìm ngài thật khổ a mười mấy đạo kim quang bắn nhanh mà đến theo quang mang tiêu tan chỉ thấy kim triển trên người mặc kim sắc vương bảo phía sau đi theo mười mấy vị kim sĩ、sí、đại bằng tộc nhân bước nhanh hướng lục tín đi tới hiển nhiên những năm này quá khứ kim triển đã trở thành kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc tộc trường mà tu vi cũng nhảy lên tới thiên địa tôn giả cảnh kim triển xuất hiện để lục tín khẽ mỉm cười năm đó hắn cùng kim triển ở kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc phân biệt có tới hai trăm năm thời gian lại không thấy đến có thể hôm nay gặp lại lần nữa đối phương dĩ nhiên trở thành nhất tộc chi trường lục tín cũng coi như trong lòng rất tiến lòng không tệ người dĩ nhiên bước vào thiên địa tôn giả cũng coi như có mấy phần lực tự bảo vệ lục tín mỉm cười nói nắm tiên sinh hồng phúc nếu không phải là có ngài uy danh tại thân cái này tộc trưởng vị trí còn chưa tới phiên ta đến làm kim triển tự nhiên thở dài nói lục tín cũng không có hỏi tới kim triển làm sao ngồi trên kim sĩ đại bằng tộc trưởng vị trí năm xưa kim triển cùng với phụ thân thành thụ trong đó vốn là có ẩn t ì n h mà lục tín cũng không có lòng qua hỏi thăm người khác bí ẩn ngươi đi đầu vào chỗ chờ lần này sự t ì n h ngươi và ta ở cuộc nói chuyện dài lục tín nói nghe thấy lục tín lời nói kim triển sắc mặt quýnh lên càng đem thanh âm hạ thấp nói tiên sinh ngài nghe ta nói nếu là thương khung đế quân một người cũng liền thôi nhưng là mặt khác bốn vị đế quân chính cùng đi thương khung đế quân tới rồi ngài vẫn là đi đầu tránh lui một phen mới là năm vị đế quân lục tín nỉ non tự nói sau đó đ ỗ n g nhiên nở nụ cười trong mắt cũng không chút nào ba động nói không sao chỉ là năm vị nửa bước trí cường còn không đến mức để ta nhuộm bộ lui binh ngươi yên lặng xem biến đổi chính là kim triển cùng tiêu hạo nhiên mọi người không giống hắn đuổi theo ở lục tín bên người có thể nói thời gian rất dài đối với lục tín tu vi cũng hơi hơi hiểu biết điều này cũng làm cho hắn chậm rãi gật đầu sau đó mang theo tộc nhân tiến vào yến hội ở trong chỉ là làm kim triển vừa đi vào yến hội liền nhìn thấy tiêu hạo nhiên mọi người ngồi xuống trong đó kim triển trực tiếp hư l ệ n h lên tiếng hắn thần sắc có chút â m t r ầ m hiển nhiên từ khi năm đó lục tín cùng tiêu hạo nhiên chặt đứt tình ý kim triển mặc dù không có cùng tiêu hạo nhiên mọi người trở thành kẻ địch nhưng cũng tuyệt đối không phải là bằng hữu đông đông đông sấm sét chống trận ở dóng lên vô tận bầu trời ở nổ vang một luồng cực kỳ khủng bố uy áp phô thiên cái điệu mà đến chỉ thấy phương xa phía chân trời bên trong có chín đầu mãng long r a mang theo một chiếc kim sắc cổ trên xa đạp lên năm màu hà vân ầm ầm mà tới năm bóng người dung chuyển trời đất mặc dù không có cố ý thả ra nửa bước trí cờ ư nguy áp nhưng ngũ đại đế quân dắt tay nhau mà đến thiên địa hư không bất quy tắc đang v ặ t mẹo phảng phất không thể thừa nhận bọn họ tự thân khí tước ngũ vương đề quân hai quản nhân gian đang tìm đạo giả cùng vạn cổ trí cường chưa từng xuất hiện lúc bọn họ chính là nhân gian giới tối cường giả càng là được thiên địa vạn vật làm lễ có thể nói thân phận tôn quý đến cực điểm chín đầu mãng long tất cả đều chính là thiên địa trí tôn tu vi nhưng lại cho ngũ phương đế quân kéo xe mà đây là thứ hai nhân gian chúng thánh bao lớn mấy trăm lời càng là tỏa ra khủng bố thánh quang bồi giá ở kim sắc cổ chiến xa bên nhân gian chúng thánh ngũ phương đế quân cái này có thể nói là nhân gian giới chiến lược mạnh nhất nhìn khắp thiên đ ị a nhân tam giới cũng chỉ có lục tín làm cho bọn họ tụ hội một chỗ từ nơi này cũng có thể nhìn ra lục tín uy thế ở nhân gian giới đã tới trình độ nào ầm ầm ầm chín đầu mãng long lôi kéo kim sắc cổ chiến xa đắp xuống n à y gào vỡ sơn hà giống như thanh âm từ mãng long trong miệng thốt ra càng làm cho ở đây vạn tên tu sĩ trong mắt hiện ra vẻ kính sợ cũng đều dồn dập từ trong chỗ ngồi đứng dậy không người đối với hắn cúi đầu tham kiến ngũ phương đ ế quân bái kiến nhân gian trung thánh núi kêu biển gầm hư không rung động hai tộc tu sĩ thanh n â m nối liền trời mây cũng làm cho cả tòa vọng nguyệt núi vào thời khắc này rung động ầm ầm miễn lễ uy nghiêm cẩn trọng long đẳng cựu thiên là ngũ phương đế quân từ kim sắc cổ chiến xa đi ra dẫn đầu một tên đầu đội đế quan trung niên nam tử khẽ vuốt ống tay háo trong hư không hiện lên một cơn gió mát cũng đem hai tộc tu sĩ thân hình nâng dậy thương khung đế quân trung niên nhân g á n g dấp đầu hắn mang cựu long đế quan trên người mặc cựu phượng chiến bảo chân đạp mây đen bích thủy dày màu da bạch như mỡ đông hai con mắt khép mở thời gian dường như nhật nguyện tinh thần ở tại đáy mắt chuyển động tự có một phen đế vương giống như uy nghiêm còn lại tứ đại đế quân cũng là cực kỳ bất p h à m chỉ là bọn hắn hôm nay cũng không phải là nhân vật chính cũng chưa ăn mặc đế bảo chỉ là đơn giản một bộ thanh sam c h e t h â n có thể điều này cũng che lấp bất t ứ người siêu phảm thoát tục khí c h ấ t thực sự thực sự thực sự hành vân bước chậm thản nhiên tiến lên ngũ p ư ơ n g đế quân lưỡng tướng lục tín đi tới nhân gian trúng thánh ở phía sau tùy tùng một luồng cực kỳ khủng bố áp lực hướng lục tín mãnh liệt mà đến cũng làm cho ở đây vạn tên tu sĩ hơi biến sắc mặt các loại nghị luận thanh â m cũng lặng yên vang lên lục trường sinh chết chắc nhân gian trúng thánh ngũ phương đế quân loại này đội hình nếu là lục trường sinh bất tử quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày cũng không thể nói như vậy thương khung đế quân dĩ nhiên lên tiếng muốn cùng lục trường sinh công bình nhất chiến thân là nhân gian đế quân đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước、ừ. vị đạo huynh này quá ngây thơ tuy nhiên thương khung đế quân s á c thực nói như thế quá có thể ngươi cũng không nghĩ một chút nếu là thương khung đế quân thực sự bại với lục t r ư ờ n g sinh bàn tay tứ phương đế quân cùng nhân gian trung thánh lại có thể ngồi yên không để ý đến vị huynh đài này nói không tệ chỉ sợ đến lúc đó dù cho lục t r ư ờ n g sinh có thể thắng được thương khung đế quân cũng phải vẫn lạc tại đây vọng nguyệt trong núi vạn tên tu sĩ nghị luận thanh âm tuy nhỏ có thể tụ hợp lại một nơi thời gian nhưng là có vẻ hơi trói thai điều này cũng làm cho kim triển hơi biến sắc mặt đáy mắt hiện ra vẻ sầu lo không biết rõ loại này kiếp nạn lục tín có hay không có thể yên ổn vượt qua chương ba trăm chín mươi ba không chịu nổi một kích các ngươi xem cái này lục trường sinh đối mặt nhân gian trung thánh cùng ngũ phương đế quân cũng không chưa chút nào sợ hãi chi sắc có người lên tiếng kinh hô cũng làm cho mọi người r ồ n dập hướng lục tín nhìn lại lúc này lục tín đứng chắp tay hắn hờ hững nhìn ngũ phương đế quân hướng chính mình đi tới hắn thần sắc không đau khổ không vui chớ nói chi là có chút khiếp ý điều này cũng làm cho vạn tên tu sĩ nghị luận thanh âm đột nhiên yên tĩnh bầu không khí vào thời khắc này cũng có chút c h ầ m ngưng các ngươi cũng nói sai khó nói các ngươi cũng quên sao lục trường sinh từ xuất thế tới nay chưa bao giờ có bại một lần vậy thì p h ả n phất chính là một cái ma chú chưa bao giờ có người đánh vỡ cái này lục trường sinh tuyệt không đơn giản có thiên địa trí tôn chắc chắc lên tiếng nghe được cái này thiên địa trí tôn ngôn luận vạn tên tu sĩ r ồ n r ậ p gật đầu về sau c h à n g diện rơi vào tĩnh mịch bên trong chỉ vì ngũ phương đế quân cùng nhân gian trung thánh dĩ nhiên đi tới lục tín bên ngoài hơn mười trượng dừng lại lục t r ư ờ n g sinh cựu ngưỡng đại danh thương khung đế quân bình thản lên tiếng chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng xẹt qua một tia nghiêm nghị c h i sắc nhìn không thấu căn bản nhìn không thấu lục trường sinh tu vi đây cũng là thương khung đế quân giờ khắc này ý nghĩ hán thân là nửa bước trí cường chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân linh cựu truyện trở thành này trong truyền thuyết kẻ t ổ n đạo nhưng dù là loại này tu vi nhưng không cách nào cân nhắc lục tín cùng hắn t r i n h lệ n h cái này há có thể không cho thương khung đế quân tâm thần có chút chìm xuống mặc dù đối với lục tín có kiên kỵ có thể thương khung đế quân nhưng không có biểu hiện ra đến chỉ vì hai tộc tu sĩ tất cả đều chú ý trận chiến này nếu là hắn hơi hơi lộ ra nghiêm nghị chi s á c chẳng phải là để thế nhân coi khinh hắn thương khung đế quân uy danh gió mát phun trào điềm đạm yên ổn lục tín khẽ mỉm cười nói không thể không nói ngươi rất có đảm xác dám tự mình đến đây thấy ta sáu mô cũng không muốn cùng ngươi lá mặt lá trái ta muốn người ngươi mang đến sao vụ tụ lý càng khôn gió mát phun trào chỉ thấy thương khung đế quân ống tay háo khẽ vớt thời gian bạch hổ thiếu niên cùng khấu thiên đức mọi người tất cả đều xuất hiện ở trên đỉnh núi khi bọn họ nhìn thấy lục tín thời gian trong mắt càng là hiện ra cực kỳ kích động chi s á c tiên h sinh khấu thiên đức hưng phấn giống to tiên h sinh ta liền biết do ngài biết tới cứu chúng ta bạch hổ thiếu niên n é t miệng cười to thiếu du người muốn giúp ta hai giáo báo thù a thiên âm lão tổ hai con mắt đỏ thẫm nhìn về phía thương khung đế quân ánh mắt càng là hiện ra rất lớn cựu hận c h i sắc xoạt xoạt cương phong phun g trào bàn tay như thoi đưa lục tín cũng không bất kỳ phí lời trực tiếp đem thương hải đại thánh cùng phần thiên đại thánh tu vi mở ra điều này cũng làm cho hai vị đại thánh mặt sắc lung túng nhưng vẫn là lấy cực nhanh độ đi tới thương khung đế quân trước người làm p h i ế n năm vị đế quân đích thân tới ta hai người cùng Hai xấu hổ cùng cực.、Hai、vị đại thánh mặt sắc đỏ lên nói lục trường sinh chính là nửa bước trí cường hai người ngươi không phải đối thủ của hắn cũng hợp tình hợp lý lui ra đi thương khung đế quân lãnh đạm lên tiếng cũng làm cho hai người trở về nhân gian trung thánh ở trong lục trường sinh nếu đang ở trước mắt các ngươi đối bản đế cũng chỗ vô dụng các ngươi tự do thương khung đế quân nói xong lời ấy đem khấu thiên đức bọn người trên thân cấm chế giải trừ cũng làm cho bọn họ tấn đi tới lục tín trước người thân là nhân gian đế quân càng là nửa bức trí cường thương khung đế quân có chính mình tiêu ngạo nếu lục tín đem người khắc trả hắn cũng làm không ra bắt người áp chế việc tiên h sinh cẩn thận khấu thiên đức nhắc nhở lên tiếng thiếu du bọn họ người đông thế mạnh thù này tương lai lại báo cũng không muộn thiên âm lão tổ cũng thấy rõ tình thế trước mắt hắn thanh âm có chút không cam lòng nói không sao các ngươi tạm thời lui ra lục tín ống tay háo k h ẽ vớt ư phía dưới cũng đem khấu thiên đức cùng ngũ thiên người đưa vào hiến hội bên trong, một thân một mình đối mặt ngũ phương đế quân cùng nhân gian trung thánh. đem đưa đối đế mọi một một mặt khấu hội vào lục tín khép cười thành tiếng nhìn về phía thương khung đế quân ánh mắt càng dường như hơn đang nhìn con kiến hôi giống như vậy hắn thanh âm có chút bình thản nói người phải tự biết mình càng phải thấy rõ chính mình nếu là không thấy rõ chính mình xuống sân đem vô cùng thê thảm ha ha bầu trời động đáng tiếng cười như sấm lớn lao sát cơ ở thương khung đế quân quanh thân tỏa ra cực kỳ khủng bố nguyên khí ở hắn thiên linh phun cũng làm cho vùng thế giới này vặn vẹo cùng cực chư thiên giữa hư không càng mơ hồ có đổ nát tư thế lục trương sinh sang năm hôm nay cũng là ngươi ngại kỵ thương khung đế quân ngửa mặt lên trời gào to hắn nắm tay phải nổ ra thời gian phảng phất chư thiên tinh đấu rơi dụng trần thế này đổ nát trần thế uy năng ngoài ra khắp nơi hư không nổ nát không thể tả đây là nửa bước đòn đánh mạnh nhất nên có thể sụp đổ thiên địa vạn vật ầm ầm ầm tứ phương đế quân cùng chuyển động bàn tay phát h ỏ a thời gian đ ầ y trời phù văn bị bọn họ đánh ra hình thành một tòa phong thiên khốn địa đại trợn trực tiếp đem vọng nguyệt trong núi hai tộc tu sĩ che chở trong đó miễn cho gặp hai người lực lượng tỏa ra dư ba dù sao hai vị nửa bước t r í cường nhất chiến tuyệt đối không phải bọn họ có thể chịu được lên quyền mang lay trời khí thế ép người thương khung đế quân cú đấm này dĩ nhiên chính là nhân gian giới đòn mạnh nhất cũng làm cho vây xem mọi người mặt sắc đỏ lên mơ hồ có kích động c h i s á c mà khấu thiên đức cùng kim triển mọi người tâm thần run rẩy không biết rõ lục tín có thể không đỡ lấy thương khung đế quân đòn đánh này lúc này lục tín đứng c h ắ p tay đối mặt thương khung đế quân cái này vô địch trên đời công phạn một vệ lãnh đạo ánh sáng ở trong mắt hắn sẽ qua cũng không thấy hắn có bất kỳ khí thế hiện ra lộ chỉ là đơn giản vung lên ống tay háo để hai tộc tu sĩ vô pháp tưởng tượng hình ảnh xuất hiện ô ô ô. thiên địa cương phong t r ô n vùi v ạ n linh chỉ thấy nối liền trời đất quyền mang ở vỡ vụn lục tín tung bay vô lực ống tay háo trực tiếp đem thương khung đế quân hất bay mà ra ngoài ra hắn thân thể nhập vào sơn thể bên trong hiện ra một cái rất lớn hình người hố đậu cũng như trước mây trôi nước chảy quanh thân không mang theo chút nào ba lan lục tín hờ hững nhìn nhau hắn thanh âm bình thản nói không đỡ nổi một đòn vạn vật im tiếng vạn vật không hề có một tiếng động theo lục tín thanh âm hạ xuống không chỉ có tứ phương đế quân mặt sắc đại biến chính là nhân gian trung thánh cùng hai tộc tu sĩ cũng hai mắt trợn trọn bọn họ làm sao cũng không thể tin được đường đường thương khung đế quân càng là nhân gian tối cường giả chi nhất dĩ nhiên ở vừa đối mặt phía dưới bị lục trường sinh đánh bay mà ra ẩm sơn thể nổ nát thương khung đế quân phá sơn mà ra trên đầu hắn đế quân dĩ nhiên không biết rõ tung tích h i ệ n nhiên vừa nãy lục tín này vung tay háo nhất kích không biết rõ để hắn đế quan rơi xuống phương nào một thân hào hoa phú quý đế bảo giờ khắc này cũng bị bùi bắm nhiễm này còn có chức nhân gian đế quân uy nghiêm mặt s á c trứng h ồ n g hai con mắt như đao bị lục tín đánh bay mà ra mặc dù không có để hắn bị thương thế nhưng là để hắn tôn nghiêm bị hao tổn điều này cũng làm cho thương khung đế quân lòng sinh bạo lệ s ắ t cơ tất nhiên phải đem lục tín diệt s á t ở này như vậy có thể cứu vãn người khác đế quân uy danh hư không bước chậm ngự không mà đến thương khung đế quân ánh mắt cực kỳ khủng bố hắn thanh âm càng dường như hơn lạnh lẽo hàn phong ở thổi tới lục trương sinh không thể không nói ngươi s ắ c thực rất mạnh làm cho bản đế quân tỏa ra toàn bộ tu vi đến diệt s á t ở ngươi ngươi có thể chết có ý nghĩa ư ơ nghe Ma Tổ Trương thương khung đế quân lời nói hai tộc tu sĩ sắc mặt đại hỷ thẳng cho rằng thương khung đế quân rốt cục muốn tỏa ra toàn bộ tu vi đem lục trường sinh cái này yêu nhân diệt s á t ở này còn nhân gian một cái thái bình thỉnh thế chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới nhân gian chúng thánh cùng tứ phương đế quân giờ khác này sắc mặt cực kỳ trầm trọng nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là s ẹ t qua sợ hãi tâm ý bước vào bọn họ loại tầng thứ này dĩ nhiên có thể nhìn thấy phía trước thành đạo chi lộ cấp độ sống cùng trần thế tu sĩ cũng không tượng đồng vừa nãy lục tín một k í c h k i a giường như tiện tay mà làm càng không có bất luận cái gì thiên địa lực lượng ẩn chứa trong đó nhưng dù là cực kỳ đơn giản nhất kích nhưng có thể đem thương khung đế quân công phạt chôn vùi càng đem đánh bay mà ra trong này tuyệt đối không có đơn giản như vậy lục tín đang mỉm cười đây là một loại điềm đạm yên ổn giống như mỉm cười chỉ là nụ cười ở trong nhưng đầy d â y vẻ miệt thị phảng phất hắn căn bản là không có đem thương khung đế quân để vào trong mắt đối với hắn mạnh miệng càng làm cho lục tín cảm thấy có chút buồn cười thời gian một nén nhang ngươi vẹn vẹn có thời gian một nén nhang trong khoảng thời gian này ngươi có thể tùy ý ra tay nếu ngươi làm cho ta lùi về sau nửa bước liền coi như ta thua theo lục tín bình thản thanh âm hạ xuống toàn trường tĩnh mịch không hề có một tiếng động mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt như xem người điên giống như vậy mà t h ư ơ n g khung đế quân càng là biểu hiện dữ tợn bởi vì đây là lục tín đối với hắn lục nhã đường đường nhân gian đế quân càng là nửa bước trí cường phóng tầm mắt thiên địa nhân tâm giới vẫn chưa có người nào dám như thế đối với hắn buông lời đây không phải nhục nhã là cái gì đã ngươi muốn chết bản đế quân sẽ tắt thành ngươi phong vân biến ảo thiên đ ị a lôi đ ỉ n h thương khung đế quân lại không bảo lưu vạn cổ đại thuật cuồng bạo hướng lục tín đánh ra trong phút chốc vùng thế giới này biến khủng bố c u n g cực một tòa sấm gió đại ấn mang theo cựu thiên lôi đ ỉ n h chi lực hướng lục tín nối tiếc ép xuống một bộ sơn hà hóa vũ đồ có thể ma diệt vạn vật cũng vào thời khắc này hướng lục tín bao phủ tới tay trái là ngày tay phải là tháng thương khung đế quân dường như thúc đẩy nhật nguyệt tại tới trước hai trưởng cùng bạo đánh ra thời k h ắ c c à n g có giết chóc vạn vật lực lượng hướng lục tín b ă n g diệt mà tới đế quân giận dữ thiên địa phá vỡ thương khung đế quân ở cực điểm thăng hoa càng đang giải phóng để thiên địa chúng sinh sợ hãi lực lượng hắn không chỉ có là muốn tiêu diệt lục trường sinh càng là đang vì mình chính danh hắn chính là nhân gian đế quân không người nào có thể khinh nhờn hắn tôn nghiêm len kendang dường như thần sơn đổ nát phảng phất thương h ả i thành bụi lục tín thân hình không động một tay chắp sau lưng ở phía sau hắn bấm tay bắn ra thời gian chư thiên tinh thần phảng phất ở rơi rụng này trói mắt quang hoa dường như tờ mở sáng ánh sáng đem vạn vật t r ô n vùi ở hắn trong ánh sáng phanh phanh phanh phong lôi ấn nổ nát vô tung sơn hà hóa vũ đồ t r ô n vùi thành tro thương khung đế quân vạn cổ đại thuật ở một vừa vỡ nát căn bản liền lục tín g ó cáo cũng uy không thể nhiễm chút nào mà cái này vẫn chưa hết làm lục tín kiếm chỉ cắt phá trời cao thời gian một đạo vạn lý thiên kiếm ngưng tụ trên trời cao ở thương khung đế quân ngơ ngác sắc mặt ở dưới cái này vạn lý thiên kiếm ầm ầm hướng chém xuống mà xuống ầm ầm ẩm, ẩm, thiên kiếm diệt thế chém giết văn vật khi này một kiếm chém xuống thời gian thương khung đế quân thê thảm gào thét bên ngoài thân càng là hiện lên khủng bố huyết vụ hắn dĩ nhiên không tiếc tiêu hao bổn nguyên tinh huyết để ngăn cản lục tín cái này đạo sát phạt đại thuật ẩm thương khung đế quân thân thể như mạng nhạy dạn n ư ớ c một cái đen như mực tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra tung t ó é quanh thân càng là hiện ra tỉ mỉ hát sắc huyết trâu cả người như diều đứt dây hướng khắp nơi rơi rụn g mà đi ầm ầm ầm dây núi rung động khắp nơi sụp đổ chỉ thấy thương khung đế quân đem mặt đất đập ra một đạo cự đại hình người hầm động cả người cũng chìm vào lòng đất khiến người ta không biết do hắn sống hay chết đế quân một màn như thế để hai tộc tu sĩ ngơ ngác giống to nhân gian chúng thánh càng là sắc mặt đại biến chỉ là đây là hai người công bình nhất chiến dù cho bọn họ muốn ra tay cứu giúp thương khung đế quân chỉ sợ cũng không phải lục trường sinh đối thủ điều này cũng làm cho bọn họ tất cả đều nhìn về phía tứ phương đế quân trong mắt có vẻ chờ đợi sẽ qua tứ phương đế quân sắc mặt trầm ngưng cũng không bất kỳ cử động nào chỉ là một đạo tự nhiên giống như thở dài từ đông thần đế quân trong miệng thốt ra h ắ n thanh âm cũng thay đổi có chút trầm thấp nói hôm nay lục trường sinh chắc chắn phải chết thương khung đế quân chỉ sợ muốn t r i ể n lộ hắn tránh thức đại thuật chỉ là đã như thế h ắ n đế quân tên chỉ sợ cũng phải bị thiên địa nhân tam giới lên ăn à. theo đông thần đế quân thanh âm hạ xuống mọi người tại đây sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ không biết rõ đông thần đế quân lời nói ở trong có gì hàm ý đột nhiên không đợi mọi người truy hỏi lên tiếng chỉ thấy dãy núi cuồng bạo rung động bị nện s ụ p mặt đất càng là có một luồng cực kỳ đen tối khí tức ở dâng trào ra vô tận thiên khung ở trong càng là đang dần dần ảm đạm xuống một luồng rừng rực ma quang đem vùng thế giới này triệt để che đậy thương thiên không đạo ma vận minh n g ông loạn thiên không ngừng ma tổ làm xê inh tê thiên liệt địa gào vỡ cổ kim chư thiên giữa hư không chuyển đến vạn ma tụng kinh thanh â m cực kỳ khủng bố ma quang tàn phá b ử a bãi thiên đ ị a này hắc cám thiên khung bên trong càng có huyết sắc lôi đình đang l o i lên này kiệt ngạo thiên địa khí t ư c dường như ngược lại thời gian trường hà từ thượng cổ hướng đi kiếp này ẩm khắp nơi nổ nát hóa thành khói bụi một đạo thông thiên quán địa ma quang lịch thiên mà lên chỉ thấy thương khung đế quân ánh sáng không ở quanh thân này quần quận ma quang đem vùng thế giới này che đậy này náo loạn cổ kim ma h uy đang tỏa ra một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm gần giống như muốn thôn d i ệ t thiên đ ị a lục trương sinh ta chính là ma tổ dưới t r ư ơ n g thứ chín đệ tử hôm nay nếu không giết người chính là nhục sư tôn ta vạn cổ trí cường uy danh thương khung đế quân ngửa mặt lên trời gào thét nay khủng bố gợn sóng đập vỡ tan chư thiên hư không cũng làm cho hai tộc tu sĩ ngơ ngác không thôi thương, thương khung đế quân lại là ma tổ đệ tử đúng đúng từ thượng cổ thời đại liền có đồn đại thương khung đế quân chính là một vị vạn cổ trí cường đệ tử chỉ là không ai từng nghĩ tới hắn sư tôn lại là này bất kính thiên địa quét ngang cổ kim ma tổ truyền truyền thuyết ở vạn cổ trí cường ở trong Ma tổ cùng đạo tổ phật đà được gọi là tam đại trí cường cho dù ở vạn cổ trí cường bên trong cũng là sừng sững cực đỉnh nhân vật càng thêm đáng sợ là ma tổ sáng chế rất nhiều cấm kỵ bí pháp ở vạn cổ trí cường bên trong vậy cũng là không ai dám t r e o chọc lưu giữ ở đệ tử của hắn thì lại làm sao sẽ không kế thừa hắn cấm chế đại thuật các loại ngơ ngác nghị luận thanh âm đang vang lên trên mặt mỗi người cũng hiện ra vẻ phức tạp nhìn về phía thương khung đế quân ánh mắt càng là có vẻ bất đắc dĩ cùng cực nếu là thương khung đế quân là còn lại trí cường đệ tử mọi người cũng sẽ không có vẻ mặt như vậy chỉ là ma tổ cũng là một cái giết chóc thiên địa nhân vật xưa nay sẽ không bận tâm cái gọi là thiên địa chúng sinh có thể nói cùng lục trường sinh vị này thiên địa đại yêu có rất lớn chỗ tương tự mà để hai tộc tu sĩ cảm thấy bất đắc dĩ là bọn họ tất cả đều muốn lục trường sinh vẫn lạc ở đây nhưng lại là ma tổ đệ tử đang ra tay đối chiến cái này yêu nhân cho dù thương khung đế quân đem lục trường sinh diệt s á t ở này nhưng hắn thân phận cũng từ đó hiền lộ điều này làm cho bọn họ làm sao ở phụng thương khung đế quân vì nhân gian lãnh tụ trí nhất đây là hai tộc mọi người ý nghĩ chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng bọn họ thay đổi không cái gì cho dù thương khung đế quân chính là ma tổ đệ tử giờ khác này cũng đang vì bọn hắn qua đ ố i chiến lục trường sinh càng là sẽ đem lục trường sinh diện sắt vọng n g u y ệ t trong dây núi mà cái này cũng đã đầy đủ thiên khung phía dưới trong hư không lục tín hờ hững nhìn thương khung đế quân một tia vẽ kỳ dị từ hắn đáy mắt xẻ qua hắn cũng không nghĩ tới cái này thương khung đế quân lại là ma tổ người thứ chín đệ tử xem thương khung đế quân quanh thân phóng ra ma h uy lục tín chậm rãi gật đầu trong mắt cũng có vẻ tán thưởng sẽ qua chỉ là tán thưởng về tán âm thanh nhưng cũng không làm cho lục tín thủ hạ lưu t ì n h hôm nay thương khung đế quân cũng đem chắc chắn phải chết chỉ vì hắn dám phái người diệt quy vân sơn càng đem hắn là giặc thiên đức thiên âm láo tổ sáng tạo hai giáo bị tiêu diệt loại này sự tỉnh cũng đã nhất định hắn muốn hồn phi vỡ vụn ở đây chương ba trăm chín mươi lăm bàn tay g i ế t đế quân ma quang c u ồ n c u ộ n c h ấ n thiên liệt địa thương khung đế quân thân là ma tổ thứ chín đệ tử tu vi ở nửa bước trí cường bên trong tuyệt đối chính là sừng sững cực đỉnh lưu giữ ở giờ khác này hắn cực điểm thăng hoa chính mình lực lượng phóng ra ma đạo bổn nguyên khí t ứ c cả người khí thế không ngừng ở kéo lên đi chết đi khói đen c u ồ n c u ộ n chống trời đạp đất thương khung đế quân lên tiếng điên cuồng hét lên càng làm cho chư thiên hư không chuyển đến quần ma khiếu thiên thanh âm hắn quyền mang nóng ánh không rãnh Này bóng lưỡng quang ma đem hư ắ n kín trong đó, nhất quyền che h đó, ớ n tín nổ ra thời gian, g lục thời ra không ắ p phản phất nơi thiên vụn, h địa ở vỡ k ngưng ờ i trệ thiên địa tĩnh mịch ở như vậy thời khắc nguy cơ lục tín thân hình không động cũng không thấy hắn có gì khí thế hiển lộ chỉ là một đạo hư không ma trưởng ngưng tụ mà ra tại mọi người ngơ ngác ánh mắt bên trong trực tiếp đem thương khung đế quân g cái này tuyệt thế công phạt đổ nát càng đem hắn thân thể xiết trong tay trực tiếp bị lục tín hút thu tới trước người huyết ma thiên đao huyết s ắ c ma quang c u ầ n bạo dâm trào thương khung đế quân dường như hóa thành một người toàn máu đột nhiên ở trên hư không ma trưởng ở trong bỏ chạy mà ra hắn tự thân càng là hóa thành huyết sắc thiên đao mang theo cực kỳ khủng bố ma khiếu thanh âm hướng lục tín mi tâm chém xuống mà đi lục trương sinh nếu biết ngươi tu vi vô song vừa nãy một cách kia bất quá là là chướng nhãn pháp đây mới là bản đế t r á n h thức đòn sát thủ đi chết đi huyết s á c thiên đao bị tiêu diệt chúng sinh cái này nhất đao có thể giết hết thần hồn nát thịt người thân thể chính là cực kỳ âm độc một môn cấm kỵ bí pháp thương khung đế quân không biết do ấp rủ bao lâu chờ chính là lục tín bất cẩn thời điểm hơn nữa hắn tin tưởng lục tín tuyệt đối không thể tránh thoát cái này nhất đao chỉ vì này thuật chính là ma tổ sáng tạo ra bí thuật cấm kỵ nhìn khắp thiên địa nhân t ă ầ m d i ớ i còn không người nào có thể chạy trốn ha ha lục trường sinh cuối cùng phải bỏ mạng ở đây thương khung đế quân há lại là giống như vậy ta đã sớm nói cái này yêu nhân cũng không phải đối thủ của hắn không biết rõ bao nhiêu hưng phấn thanh âm đang truyền đến mà thương khung đế quân hóa thành huyết sắc thiên đao cũng hoàn toàn đem lục tín nhấn chìm má xuống này trói mắt huyết quang khiến người ta không mở ra được hai mắt mọi người tại đây phảng phất đều đã nhưng mà nhìn thấy lục tín chết thảm xuống sân thiên địa không hề có một tiếng động vạn vật im tiếng làm trói mắt huyết quang biến mất mọi người nhanh chóng mở hai mắt ra chỉ là đập vào mi mắt bên trong cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ triệt để dại ra tự thân càng là đang không ngừng run r u dậy phảng phất nhìn thấy cực kỳ khủng bố sự tình thiên khung phía dưới trong hư không lục tín yên ổn mà đứng thân tình trên mặt không đau khổ không vui trắng đoán như ngọc thủ trường theo đẻ ở thương khung đế quân thiên linh bên trên n à y hết lần này tới lần khác lệnh leo âm trầm ma khi ở bàn tay hắn lượn lờ càng làm cho thương khung đế quân sắc mặt trắng bệnh cả người dường như tượng b ồ n giống như dại ra không hề có một tiếng động không không thể không thể đây là ma tổ bị pháp ngươi làm sao có thể với tránh thoát thương khung đế quân thanh lâm run rẩy hắn nhìn thẳng lục tín lãnh đạm hai con mắt hai mắt dĩ nhiên hoàn toàn đỏ đậm nay thuật rất mạnh đáng tiếc ngươi quá yếu một ít nếu là ngươi sư tôn đến đó hay là có thể đối với ta tạo thành nhất định thương tổn lục tín bình tĩnh lên tiếng kỳ ngôn ngữ nhưng cũng chân thành vừa nãy đòn đánh này cũng làm cho lục tín r i á c kinh diễm nếu là ma tổ triển khai phép thuật này chỉ sợ thật có thể đem hắn kích thương đáng tiếc thương khung đế quân tu vi với hắn cách nhau rất xa thì lại làm sao có thể gây tổn thương cho hắn ta không tin được lục tín hồi phục thương khung đế quân mục đích đỏ sắp nước hắn hoàn toàn không thể tin được mình lập tức cũng là bước vào chân linh cựu chuyển nhân vật ở nửa bước trí cường ở trong cũng là cường h ắ n lưu giữ ở lại còn là bại ở lục trường sinh bàn tay bụi về với bụi đất về với đất từ đây thế gian lại không thương khung đế quân ngươi an tâm đi thôi lục tín thủ trưởng đang phát sáng nay khủng bố ma khí c h ú t xuống phảng phất làm lục tín thủ trưởng chấn động thời gian liền có thể đem hóa thành cho bụi n g ư ơ i n g ư ơ i không thể giết ta n g ư ơ i như giết ta khi ta sư tôn b u ô n g xuống vùng thế giới này thời gian chắc chắn tìm n g ư ơ i thanh tẩy ẩm a không đợi thương khung đế quân run d ậ y lời nói nói xong lục tín sắc mặt lãnh đạo hắn lòng bàn tay chấn động quần quận ma khi đem thương khung đế quân che đậy này hóa cốt diệt hồn giống như vi năng càng đem k ỳ nhục thân tất cả đều t ă n g d ã cũng làm cho thương khung đế quân trong miệng chuyển đến thê thảm hét thảm thanh âm lục trương sinh ta chính là ma tổ thứ chín đệ tử chờ thiên điệu bắt biến đến thời gian ta tám vị sư huynh tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi ở hóa cốt mất hồn ma quang bên trong thương khung đế quân dĩ nhiên biến thành bụi mù chỉ là hắn lúc sắp chết nguyền rủa giống như thanh âm nhưng ở khắp nơi thiên điệu từ từ văn g vọng lãnh đạm vô tình không có chút rung động nào lục tín trước sau đang mỉm cười chỉ là hắn nụ cười ở trong có vẹn vẹn chỉ là vô tình tâm ý cũng làm cho cả tòa vọng nguyệt núi hai tộc tu sĩ tĩnh mịch không hề có một tiếng động vu tứ phương v â n động cương phong gào thét tứ phương đế quân bước chậm mà đến nhân gian chúng thánh bước nhanh tùy tùng trực tiếp cùng lục tín đối lập giữa hư không cũng làm cho hai tộc tu sĩ rộng mở thức tỉnh trong mắt càng là hiện ra rất lớn sợ hãi vẻ sắp trở trời thương khung đế quân cái chết h i ệ n nhiên xúc động đến tứ phương đế quân hai tộc tu sĩ、si、dĩ nhiên đoán được hay là sau một khắc tứ phương đế quân liền muốn cùng nhân gian trung thánh tất cả đều ra tay đem lục trường sinh lưu trong tầm mắt tháng trong d ã y núi nhìn tứ phương đế quân cùng nhân gian trung thánh khí thế quanh người chập chúng bất định lục tín chậm rãi lên tiếng nói ta nếu như các n g ư ờ i thì sẽ liền như vậy thối lui mà không phải lựa chọn vào thời khắc này động thủ lúc này tứ phương đế quân sắc mặt thâm chậm nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là ẩn chứa rất lớn sắc cơ bọn họ quanh thân đang phát sáng chỉ là chậm chạp không hề động thủ hiển nhiên đối với lục tín có rất lớn kiên kỵ theo lý mà nói thương khung đế quân trước phát xuống pháp chỉ đã hướng về thế nhân chiêu cáo hắn lần này cùng lục trường sinh nhất chiến chính là công bình nhất chiến tứ phương đế quân chắc chắn sẽ không nhúng tay nếu là giờ k h á c này tứ đại đế quân liên hợp đối với lục tín ra tay cho dù đem lục tín diệt s á t tự thân cũng sẽ lưu lại rất lớn chỗ bẩn chỉ là đến tứ phương đế quân cảnh giới này bọn họ xem trọng chỉ có phía trước thành đạo chi lộ đối với loại này hư danh cũng chưa quá mức coi trọng để bọn hắn không có ra tay nguyên nhân là lục tín loại này khủng bố lưu giữ ở để bọn hắn không có mười phần tự tin có thể mang hắn diệt s á t muốn biết rõ thương khung đế quân ở năm người bên trong tuyệt đối không phải yếu nhất lưu giữ ở liền thương khung đế quân cũng chết ở lục tín trong tay cho dù bốn người bọn họ cùng nhân gian trung thánh liên thủ có thể hay không lưu lại lục tín đều là chưa biết nếu là lục tín hôm nay thoát đi mà đi ngày khác từng cái đem bọn hắn diệt s á t cái này chẳng phải là cực lớn mầm họa lục tiên sinh nói dỡn ngài cùng thương khung đế quân chính là công bình nhất chiến nếu thương khung đế quân đã bại v ò n g chúng ta cũng theo đó cáo tử nếu là tương lai hữu duyên từ làm cùng lục tiên sinh nấu rượu luận đạo một phen đông thần đế quân cười lớn lên tiếng h i ệ n nhiên bọn họ không có n ă m chắc tất thắng cũng chỉ có thể đem trong lòng sát cơ đẻ xuống lục m ỗ sẽ không tiễn lục tín khẽ mỉm cười phảng phất nhìn thấu tứ phương đế quân suy nghĩ hắn cũng lời bóc trần trực tiếp hạ lệnh trục khách chương ba trăm chín mươi sáu ba giới sát cơ cáo tử đông thần đế quân chắp tay thi lễ sắc mặt có chút âm trầm trực tiếp cùng với những cái khác ba vị đế quân ngồi trên hoàng kim cổ trên xa ở chín đầu mãng long r a tại phía dưới bay thẳng đến phương xa thiên địa gào thét mà đi mà nhân gian chúng thánh cũng là đối với lục tín không người cúi đầu liền như vậy đi theo tứ phương đế quân rời đi cho tới vọng nguyệt trong núi hai tộc tu sĩ sắc mặt tráng bệnh vô huyết nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng có được rất lớn vẻ kính sợ lục tín bất bại truyền thuyết thật sự là một cái ma chú dù cho ngũ phương đế quân cùng đến cũng vẫn không thể đánh vỡ điều này cũng làm cho hai tộc tu sĩ nhận mệnh từ đây thế gian chân vô người có thể là lục trường sinh đối thủ hai tộc cáo t ử yên ổn rời đi vọng n g u y ệ t đạo tràng bên trong cũng chỉ còn lại khấu thiên đức mọi người lúc này bọn họ sắc mặt kích động trong mắt càng có vẻ hưng phấn bởi vì bọn họ biết rõ từ đó về sau to lớn nhân gian giới đem không người dám vớt lục tín dâu hùm mà bọn họ cũng có thể dựa vào lục tín cây to này từ đây yên ổn không lo nàn ngoài. Chín tỷ dặm ở đột ầ bầu trầm trầm u quân mãng kim kim mặt âm làm long chiến nhân gian chúng thánh bồi giá hai bên, chỉ là hoàng kim cổ chiến xa bên trong, tứ phương đế quân sắc mặt âm như nước, cũng làm cho vùng thế giới này trọng cùng gào giá giới lôi là kéo cho trời, bồi hai khí thét sắc sắc cổ chỉ cổ tức cực. thế đế xa xa tứ đ Vụ.、Đột、nhiên tam đạo hư ảnh cản ở hoàng kim cổ chiến xa phía trước cũng làm cho nhân gian chúng thánh biến sắc không biết rõ người phương nào dám ngăn cản đế quân pháp giá lớn mật các ngươi người nào dám có thánh nhân quát măng phát ra tiếng cũng không chờ hắn lời nói nói xong tứ phương đế quân dĩ nhiên trực tiếp từ kim sắc cổ chiến xa bên trong đi ra nhìn về phía người đến ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ kinh ngạc c ử u h u quỷ đế đông thần đế quân ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng hắn làm sao cũng không nghĩ tới thống ngự c ử u h u quỷ đế dĩ nhiên xuất hiện ở nhân gian giới bên trong đạo h ư u nói dỡn chúng ta dĩ nhiên không phải là c ử u h u quỷ đế giờ khác này có thể nói là chó mất chủ sâm la quỷ đế cười khổ lên tiếng có thể trong mắt nhưng lại có cực hạn hận ý né qua sâm la quỷ đế nhật nguyện quỷ đế càn nguyên quỷ đế trừ phong đô quỷ đế cùng trời tuyệt quỷ đế có thể nói cựu hữu ở trong ngũ phương quỷ đế xuất hiện thứ ba mà ở thiên địa nhân tam giới nửa bước trí cường cái vòng này bên trong đế quân cấp nhân v ậ t không thể tùy tiện xuất hiện ở giới khác cái này cũng là một cái lặn ở quy củ mà ba vị cựu hữu quỷ đế xuất hiện lại làm cho tứ phương đế quân sắc mặt ngơ ngác trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có một ít không dễ đoán nghĩ bốn vị đạo hữu may mà không thể cùng lục trường sinh động thủ bằng không chỉ sợ hôm nay các ngươi đều muốn vẫn lạc ở này vọng nguyện trong núi càn nguyên quỷ đế thẳng thắn lại làm cho tứ phương đế quân hơi biến sắc mặt h i ệ n nhiên càn nguyên quỷ đế lời nói có chút sỉ nhục bọn họ tôn nghiêm ý tứ bốn vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm chúng ta tìm một chỗ nơi yên tĩnh nghe ta các loại nói tường tận tới x â m la quỷ đế giải thích lên tiếng cũng làm cho tứ phương đế quân chậm rãi gật đầu h i ệ n nhiên ba vị cửu hữu quỷ đế xuất hiện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy chỉ sợ cùng này thiên địa đại yêu lục trường sinh có cửa hải cực kỳ lớn hệ vô danh s ơ n đỉnh nhân gian tứ đế quân cựu ưu tam quỷ đế đây là lượng giới mạnh nhất người tất cả đều chính là nửa bước t r í cường tu vi giờ khác này bọn họ ngồi xuống tại đây trên đỉnh núi cẳng có nhân gian trung thánh bồi giá ở bên nếu là loại này sự kiện bị thế nhân đến biết rõ tất nhiên muốn ngơ ngác không n ớ t ngũ phương quỷ đế thống ngự cựu ưu vạn cổ trừ tam giới đại hội chưa bao giờ đặt chân nhân gian giới không biết rõ ba vị đạo h ư u đi tới nhân gian giới có chuyện gì quan trọng đông thần đế quân nghi vẫn lên tiếng nghe đông thần đế quân lợi nói ba vị quỷ đế c ư ờ i khổ không ngừng theo sâm la quỷ đế chậm rãi đem k i ể u l ữ u ở trong sự tình nói ra tứ phương đế quân sắc mặt không ngừng biến ảo trong mắt càng là hiện ra cực kỳ vẻ hoảng sợ nay lục trường sinh thậm chí ngay cả thiên tuyệt quỷ đế đều có thể d i ệ t sát càng đem ngươi ba người trấn áp mà xuống hắn đến cùng là gì tu vi nghe xong ba vị quỷ đế tự thuật đông thần đế quân ngơ ngác đặt câu hỏi nếu là ta đều không có đoán sai hắn tu vi chỉ kém một kia liền có thể bước vào kẻ tầm đạo hàng ngũ bằng không hắn làm sao có thể đem ta các loại c h ấ n áp mà xuống sâm la quỷ đế chắc chắc lên tiếng nói chúng ta có thể từ lục trường sinh trong tay thoát được tánh mạng dĩ nhiên chính là may mắn may là hôm nay bốn vị đạo hữu không có ra tay với hắn bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi càng nguyên quỷ đế thổn thức nói nghe ba vị k i ự u hữu quỷ đế lời nói tứ phương đế quân sắc mặt nặng nề bởi vì bọn họ biết rõ ba vị này quỷ đế tu vi tuyệt không so với bọn họ muốn như liền bọn họ cũng sợ hãi như thế lục trường sinh từ nơi này liền có thể nhìn ra cái này lục trường sinh đáng sợ dường nào đông thần đế quân hai con mắt chuyển động trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện phiếm thiếu tự ba vị đạo hữu có gì ý đồ đến còn nói thẳng được chúng ta liền thẳng thắn ba vị quỷ đế cũng không phải lắm đ i ề u người trực tiếp đem trong lòng chủ tính đã lâu kế hoạch toàn bộ thoát ra liên hợp thiên địa nhân tam giới bên trong nửa bước trí cường bay xuống tam giới diệt thần trận liên thủ đem lục trường sinh diệt sát nghe xong ba vị cựu hữu quỷ đế kế hoạch đông thần đế quân ngơ ngác lên tiếng không tệ còn có ba trăm năm chính là tam giới đại hội mở ra thời gian lục trường sinh có thể nói là cựu hữu chúa t ệ đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ tham gia lần này thịnh hội chỉ có vào lúc đó hắn không có bất kỳ cái gì phong bị cũng là giết hắn thời cơ tốt nhất sâm la quỷ đế âm chầm nói ba vị đạo hữu nói dỡn thanh minh cựu hữu từ xưa bất hòa tuy nhiên ta người giới cùng lượng giới cũng không quá đại ân thủ có thể từ xưa tới nay cũng thông qua đa liên hệ h ú n g chi tam giới diệt thần trận đó là kẻ tầm đạo đi xa tinh không lưu lại cổ kim sát trận trận này càng bị thanh minh cựu trọng thiên trường quản này thanh minh năm vị đế quân làm sao đồng ý cùng ta các loại liên thủ đông thần đế quân không rõ lên tiếng đây chính là chúng ta đến tìm bốn vị đạo hưu nguyên nhân chỉ cần chúng ta đồng thời tiến vào thanh minh pháp giới hướng về bọn họ tự thuật trong đó lợi hại quan hệ t h a n h minh ngũ đế quân tất nhiên sẽ đáp ứng việc này huống hồ lục trường sinh có trường sinh bất tử cơ duyên bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không từ chối chúng ta cái này cầu mà điều này cũng liên quan đến lấy bọn hắn tự thân lợi ích sâm la quỷ đế nói chắc như đinh đóng c ổ n ó i chúng ta nên làm như thế nào đông thần đế quân trầm ngâm nửa ngày khi hắn nói ra câu nói này lúc rõ ràng đã đáp ứng ba vị k i ự u hưu quỷ đế kiến nghị chỉ vì lục trường sinh mang cho bọn hắn áp lực cũng làm cho bọn họ biết rõ nếu là lục trường sinh bất tử bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm bốn vị đạo h ư u có thể phát xuống pháp chỉ hướng về thế nhân tuyên bố bế quan không ra nhân gian chúng thánh cũng phải dồn dập ở ẩn lục trường sinh coi như đem người giới náo cái long trời lỡ đất cũng tuyệt đối không thể cùng hắn phát sinh xung đột chúng ta tất cả đều đi tới thanh minh pháp giới ba trăm năm thời gian đầy đủ để ta loại tướng tam giới diệt thần đại trận bố trí s o n g đợi đến tam giới đại hội mở ra lục trường sinh đi tới thanh minh pháp giới đó chính là hắn tử kỷ sâm la quỷ đế thâm trầm nói được đông thần đế quân gầm nhẹ lên tiếng trong mắt có l ạ n h leo âm chầm sát ý né qua cả thế gian ổ lên thế nhân liếp mắt tứ phương đế quân tuyên bố bế quan không ra nhân gian chúng thánh cũng lần lượt vô tùng khi tin tức kia chuyển ra thời gian thế người cũng đã rõ ràng lục trường sinh không người nào có thể q u ả n thúc chính là liền nhân gian chúng thánh cùng tứ phương đế quân cũng đang tránh né hán phong mang chương ba trăm chín mươi bảy người dưng người mà thế nhân không biết là cùng lúc đó cựu u ba vị quỷ đế cùng nhân gian tứ đế quân mang người chúng thánh dĩ nhiên tiến vào thanh minh pháp giới bên trong chỉ đợi ba trăm năm sau tam giới đại hội mở ra một cái quay c h ú n g quanh lục tín châu bố trí đưa bảy dập cũng ở từng bước thành hình vọng nguyệt trong núi vầng trăng cô độc treo cao gió lạnh lạnh rung lục tín độc lập đỉnh núi nhìn lên bầu trời bên trong hạ nguyệt trong mắt có vẹn vẹn chỉ là tang thương cảm giác c à n g có một loại người sống rất gần khí tức ở hắn bốn phía lưu truyền không thôi hắn đang chờ đợi thiên địa bắt biến đến Càng chờ cổ cường chỉ có cũng cho có chút là này dài làm vạn hiện, gian đẳng đắng, hắn thần nôn nóng. ở thời đợi trí xuất tâm lẽ sẽ khẩu o ả n thương g cách diệt sát k n quân đế đã qua nửa tháng thời gian, khấu thiên á n g t h ờ gian, i khấu h t đức mấy người cũng cùng hắn tự thuật những năm này chuyện phát sinh chỉ là hai giáo từ lâu bị tiêu diệt mà điều này cũng làm cho lục tín rõ ràng hắn vẹn vẹn chỉ là một người dù cho hắn có quét ngang cổ kim tu vi hắn cũng không thể ngày đêm chờ đợi ở k h ấ u thiên đức mọi người bên người chỉ có k h ấ u thiên đức mọi người tự thân cương đại mới là đặt chân cái này đại thế căn bản mà khấu thiên đức mấy người cũng rõ ràng đạo lý này bọn họ càng phải dựa vào lục tín giờ khắc này uy thế một lần nữa đem hai giáo thành lập mà ra đang cùng lục tín bàn hàng mấy ngày về sau cũng tận đều cáo từ rời đi mà kim triển dù sao chính là kim sĩ、sí、đại bằng nhất tộc tộc trưởng trong tộc có thật nhiều sự vật cần hắn đến quyết đoán mặc dù đối với lục tín có chút nỗi buồn tuy nhiên chỉ có thể hơi dừng lại liền cùng lục tín từ biệt mà đi cho tới tiêu hạo nhiên mọi người lục tín cũng chỉ là hờ hững coi như tuy không thân cận tâm ý nhưng cũng không v ẻ lạnh lùng tiêu hạo nhiên đi tới vọng nguyệt núi chính là bị người giao phó mà người này chính là tiêu hàn nhi từ tiêu hạo nhiên trong miệng lục tín đến biết rõ tiêu hàn nhi dĩ nhiên kết hôn sinh tử càng là ẩn độn sơn g i ã trong lúc đó hắn hy vọng lúc còn sống có thể gặp lại lục tín một mặt mà cái này cũng là tiêu hạo nhiên tới gặp lục tín nguyên nhân ở gió lạnh lạnh rung cũng như năm đó lục tín vẫn là một thân một mình mỗi người cũng có muốn làm sự tình chỉ có hắn ở trường sinh đạo trên đường càng chạy càng xa chỉ là hắn đã thành thói quen chuyện như vậy tâm thần cũng không nửa điểm b a động tiên sinh chúng ta nên đi phương nào bạch hổ thiếu niên làm bạn ở bên khi hắn cảm giác lục tín quanh thân biểu lộ cô tịch khí cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ý nói tiểu bạch ngươi tạm thời lui ra có cố nhân tới thăm ta cùng nàng ở đây một lời lục tín bình thản lên tiếng cũng làm cho bạch hổ thiếu niên hơi run run nhưng hắn vẫn l à vâng theo lục tín dặn dò nhanh chóng lui ra nơi đây đi ra đi người dĩ nhiên xem hồi lâu làm bạch hổ đi xa lục tín khen nói lên tiếng một đạo tu vươn người ảnh từ trong hư không đi ra một đôi mắt như thu thủy giống như trong suốt chỉ là nhìn về phía lục tín bóng lưng nhưng tràn ngập một tia vẽ phức tạp đại ca nhiều năm không thấy ngươi có khỏe không vũ thanh t u y ề n bước chậm đi tới lục tín phía sau h ắ n thanh â m có chút trầm thấp nói tuế nguyệt nhâm gốc dạ thời gian như thoi đưa không nghĩ tới ngươi và ta gặp lại lần nữa thời gian dĩ nhiên nhanh hai trăm năm thời gian Lục lục con mắt cũng có chút tín tự thở mắt hốt. Nhìn lục tín tiêu nhiên hoảng Nhìn hai dài, đại i ề u luồng bóng lưng, l một luồng xa g ố n như g ca ả m giác hiện h lên ở vũ t nam h nhiên rõ ràng lục tín liền đứng ở trước người hắn, nhưng h tuyển trong Tuy tín trước t lòng. ràng liền đứng người rõ lục ở vũ n tuyển nhưng h c ả giác giữa hai người không khoảng hai đi Đại cách. có ca, lao năm một đạo lao không đi khoảng cách. Đại ca, năm xưa thanh tuyền ngăn cản ngươi giết hại nhân tộc ngươi còn đang trách thanh tuyền thật sao vũ thanh tuyền trầm ngâm hồi lâu cho đến mười mấy tức thời gian trôi qua nàng thanh â m có chút cay đắng nu cơ nhặt ở lục tín nhét miệng lên hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía vũ thanh tuyền khe nói nói ta chưa bao giờ trách ngươi chỉ có điều người và người ý nghĩ không giống ngươi năm đó làm ra quyết định dưới cái nhìn của ta cũng không có tội tình gì nhưng là không đợi vũ thanh tuyền nói xong lục tín mỉm cười nói nhân sinh khổ đoạn phí hoài tháng năm ngươi có chính mình đường phải đi cũng không phải vì ta mà sống tuy nhiên ngươi là nàng chấp niệm hóa hồn có thể kỳ thực ngươi chính là ngươi mà cái này dù ai cũng không cách nào thay đổi lục tín đã nói rất rõ ràng ngày xưa đệ tử dĩ nhiên toàn bộ qua đời cho dù vũ thanh tuyển chính là năm xưa thiếu nữ chấp nghiệm hóa hồn mã sinh có thể ở lục tín xem ra cũng chỉ là có thiếu nữ năm xưa trí nhớ thôi kỳ thực nàng có chính mình tư duy cùng ý nghĩ như thế nào lại cùng năm đó thiếu nữ tượng đồng đ â y nếu như không có việc khác ngươi và ta xin từ biệt nếu là ngày khác hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại lần nữa lục tín và t á o đong đưa dĩ nhiên có rời đi tâm ý đại ca dừng chân thanh tuyền có đồ vật trả cho ngươi đối với lục tín triển lộ cảm giác xa lạ vũ thanh tuyền chỉ có thở dài nàng không biết rõ cái này hai trăm năm thời gian trôi qua lục tín trên thân cũng phát sinh cái gì thế nhưng nàng nhưng hiểu rõ một chút lục tín đối với nàng mà nói đã cực kỳ xa lạ gần giống như hai cái người dương giống như từ đây về sau hội lại không gặp nhau hư không lấp lóe gợn sóng quyết tán một tòa ám kim quan tài mộ hiện ra ở trên đỉnh núi cũng làm cho lục tín khí tức cứng lại nhìn về phía ám kim quan tài mộ ánh mắt biểu lộ một kia vẻ bất đắc người sinh hoạt lâu quên sự tình cũng liền nhiều bọn họ từ lâu mất ngươi cần gì phải đem bọn hắn thân thể mang theo bên người đây lục tín bước chậm hướng phía trước đi đến hắn thanh nhâm có chút khàn khàn nói nhìn lục tín càng đi càng xa bóng lưng vũ thanh tuyền hai con mắt phức tạp nàng đã nhìn ra lục tín thật đã thả xuống bằng không sẽ không liền như vậy bồng bềnh đi xa mà không nhìn quan tài mộ nội đệ tử liết một chút cố nhân đã qua đời nhập thổ vi an thay ta đem bọn hắn trôn xuống cũng coi như năm xưa tình thầy trò lục tín dĩ nhiên biến mất trong tầm mắt tháng trong núi vũ thanh tuyền nhưng ngồi liệt ở mặt đất cả người dường như mất đi linh hồn giống như vậy nàng biết rõ lục tín thật biến cũng không tiếp tục là đã từng cái kia điên cuồng lục trường sinh càng không phải có thể vì là phục sinh đ ệ tử giết hại vô tận nhân tộc lục trường sinh tuy nhiên đây là nàng muốn nhìn đến có thể nàng nhưng cũng biết rõ lục tín có thể thả xuống quá khứ tự nhiên đối với nàng cũng lại không nửa điểm tình nghĩa từ đây về sau hai người cũng bất quá chỉ là người dưng mà thôi vọng nguyện ngoài núi hoang vu cổ đạo một vòng trăng tròn treo lơ lửng không trung trắng non ánh trăng c h ú t xuống lục tín bước chậm ở đồng ruộng bên trong bạch hổ thiếu niên làm bạn ở bên cạnh hắn chỉ là lục tín đoạn đường này đi tới cũng không lên tiếng phảng phất chìm đắm ở tự thân tâm tư bên trong cũng làm cho bạch hổ thiếu niên không dám lên tiếng q u a y dối thời gian một nén nhang quá khứ lục tín tốc độ dừng lại hắn nóng nhìn phương xa thiên địa một vệ thoải mái từ trong mắt hắn sẽ qua phảng phất vào đúng lúc này hắn thật thả xuống rất nhiều thứ trên mặt càng có lóa mắt giống như thần thái sẽ qua tiểu bạch ngươi nói chúng ta nên đi phương nào lục tín cười khẽ đặt câu hỏi nghe thấy lục tín lời nói bạch hổ sắc mặt lần g ầ n ra sau đó nhanh chóng đáp nói tiên sinh muốn đi nơi nào bạch hổ liền bồi ngài qua nơi nào chương ba trăm chín mươi tám thanh minh pháp giới nhân gian cựu tất cả đều đi qua đạo tổ chuyển thế chi thân liền ở thanh minh pháp giới bên trong lần này mọi việc đã là muốn đi tới thanh minh pháp giới một hàng mới lạ lục tín nỉ h non tự nói nói, càng k h ô n chuyển rời hư không đấu chuyển làm lục tín làm ra quyết định bước ra một bước thời gian liền dẫn bạch hổ thiếu niên biến mất ở đồng ruộng bên trong mà lục tín muốn qua địa phương chính là trong truyền thuyết thanh minh pháp giới trời cao vân rộng hà vân c u ồ n c u ộ n một tòa vạn trượng thiên môn sừng sững ở bầu trời bên trong mười mấy tên thiên địa trí tôn ngồi xếp bằng vân đ i ê n phảng phất chính là tòa này thiên môn người trông coi hư không c u ồ n c u ộ n không hiện hình dấu vết lục tín bước ra một bước thời gian dĩ nhiên mang theo bạch hổ xuất hiện hà vân bên trong chỉ là hắn khí tức không hiện ra càng là che đậy những thiên địa này trí tôn linh giác cũng lục tín mang theo bạch hổ thiếu niên từ mười mấy tên thiên địa trí tôn bên người đi qua cũng chưa để bọn hắn có chút cảnh giác cho đến lục tín một bước bước vào vạn trượng thiên môn thời gian này qua môn hộ nhất thời phóng ra một điểm sóng lớn mới khiến cho những thiên địa này trí tôn rộng mở thức tỉnh có người tiến vào thanh minh pháp giới một vị thiên địa trí tôn ngạc nhiên lên tiếng đạo h ư u nói dỡn chúng ta ở đây tọa c h ấ n người phương nào có thể nhập cư trái phép thanh minh pháp giới ở trong một người khác thiên địa trí tôn tuy nhiên cũng nghi mê hoặc thiên môn tại sao lại sinh ba động nhưng hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối dù cho thánh nhân muốn đi tiến vào lượng giới thông đạo cũng không thể để bọn hắn không có nửa điểm phát hiện bốn vị đế quân mang người chúng thánh dĩ nhiên tiến vào thanh minh pháp giới trước khi lên đường giao cho ta các loại cần phải c h ấ n thủ tốt nơi đây nếu là lục trường sinh muốn đi vào thanh minh pháp giới muốn ngay lập tức thông biết rõ bọn họ vì lẽ đó chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn có người nghiêm nghị lên tiếng nói mọi người dồn dập gật đầu tán thành nhưng bọn họ cũng không biết lục tín dĩ nhiên tiến vào lượng giới thông đạo bên trong chỉ là bọn hắn không có giấc thôi hiệu nghiệm lộ ra tiên âm mịt mờ các loại đạo h u n ở trong hư không sinh sôi càng thỉnh thoảng có kim sắc liên hoa kỳ quái ở trong hư không tỏa ra đây cũng là lục tín giờ khắc này nhìn thấy cảnh tượng giờ khắc này lục tín cùng bạch hổ đi ở c h e kín hiệu nghĩa bậc thang bạch ngọc bên trên cái này đạo bậc thang khiến người ta liếc một chút không nhìn thấy phần c u ố i chỉ là một vệ ánh sáng trước sau tại phía trước lấp lóe h i ệ n nhiên cái này bậc thang phần c u ố i chính là thanh minh pháp giới ở đạo âm không dứt khắp nơi gót sen cái này chính là vạn cổ trí cường thủ đoạn không thể nghi ngờ lục tín bước chậm ở bậc thang bạch ngọc bên trong hắn thanh âm có chút chầm ngưng nói lục tín dĩ nhiên đến biết rõ cựu ưu minh vực chính là lục đạo c h i chủ sáng tạo vậy này thanh minh pháp giới lại là vị nào vạn cổ trí cường khai sáng đây không đợi lục tín suy nghĩ sâu sắc hắn phía trước đột nhiên hào quang tỏa sáng một đạo tỏa ra hiệu nghiệm môn hộ cũng hiện ra ở trong mắt hắn đi lục tín bắt chuyện bạch hổ một tiếng hóa thành lưu quang hướng phía trước môn hộ bắn nhanh mà đi cũng làm cho làm bay ạ c h hổ thiếu niên ở s u cuồn cuộn, u thân thể hắn cùng theo. hắn hư không h cùng gọn sóng mò Vụ, k ế t tán, làm l ụ châu tín a quang ra, ra hai i người đi giống hiện người môn bên trong đi ra, một bộ sơn hà tú lệ giống như cảnh tượng cũng hiện ra ở hai người trong từ một tú mắt. bộ bày Ào ào ào, hà lệ ở tung t o á n ngọc thúy ngọc lưu tinh một cái mênh mông m á n h liệt thác nước từ đỉnh núi chạy về phía bên dưới ngọn núi c h ú t xuống dòng nước phóng ra hóng ánh bọc nước nguy nga kiên cường dây núi tất cả đều ẩn vào vân vụ bên trong làm cho người ta một loại thân ở tiên giới giống như cảm giác mênh n ô n g thiên cung lưu vân bắn nhanh ở này lưu vân bên trong túm năm tụm ba thân ảnh lập thân trong đó gần giống như chuyển vào trong bên trong giá vân phi thiên tiên nhân giống như vậy chính trên vòm trời ở trong tung hoành khoáy động mà đi cổ tung che trời linh khí nồng nặc cái này nồng nặc đến cực điểm linh khí dường như phải hóa thành hơi nước giống như vậy làm cho người ta một loại hết sức sền sệt giống như cảm giác lục tín đến là không có một chút nào cảm giác có thể bạch hổ thiếu niên giờ khắc này nhưng sắc mặt đỏ lên dường như đang cực lực nhận thụ lấy một loại nào đó đau khổ vu bàn tay lưu vân hư không rung động lục tín tiện tay đánh ra một đạo thanh quan g phù văn trực tiếp thu vào bạch hổ thiếu niên mi tâm bên trong này mới khiến trên người hắn đau khổ tất cả đều biến mất mà đi phía thế giới này đạo ẩn sinh sôi quy tắc chi lực càng là dày đặc cùng cực ngươi mới tới giới này còn cần chậm giải thích đứng mới lạ là... lục tín đ ể điểm nói đa tạ tiên sinh ra tay giúp đỡ bạch hổ một vện cái chán mồ hôi hột khi tức cũng có chút thô thở x o á t x o á t x o á t đột nhiên mười mấy đạo lưu vân tòng phương xa phía chân trời bắn nhanh mà đến theo g i ớ i chân bọn họ lưu vân tiêu tan mười mấy tên thanh niên nam nữ cũng xuất hiện ở lục tín trước mặt hai người khi bọn họ nhìn thấy lục tín phía sau dần dần biến mất quan môn mười mấy người này sắc mặt đột nhiên biến đổi nhìn về phía lục tín ánh mắt cũng hiện ra vẻ nghiêm túc đạo h ư u chính là từ nhân gian mà đến một tên thanh niên văn sĩ chất vấn lên tiếng không sai lục tín hai con mắt h i ế p lại nói không biết đạo hữu cùng nhân gian tứ phương đế quân là gì quan hệ thanh niên văn sĩ lần thứ hai hỏi ý lên tiếng nhân gian tứ phương đế quân nghe người này lời nói lục tín nỉ non lên tiếng đáy mắt càng là xẹt qua một vệ thần quang trong lòng dĩ nhiên hơi có chút suy đoán sau đó nhìn về phía người này nói chẳng lẽ nói nhân gian r i i tứ phương đế quân tiến vào thanh minh pháp giới hay sao b o n g bong bong kiếm mang gào thét đao mang ngang trời làm lục tín thanh âm hạ xuống thời gian mười mấy tên thanh niên nam nữ pháp kiếm ngang trời trong nháy mắt đem lục tín hai người xuống lại trung ương c à n g có bức người sát ý tại triều lục tín tập kích mà tới không trách bọn họ có biểu hiện như thế nhân gian bốn vị đế quân chỉ huy nhân gian trung thánh đi tới thanh minh pháp giới chính là cực kỳ bí ẩn sự tình thanh minh ngũ đại đế quân càng là chuyển xuống pháp chỉ để bọn hắn ghi nhớ kỹ không thể đem tin tức này tiết ra ngoài mà lục tín hai người xuất hiện để mười mấy người này cho rằng lục tín chính là đi theo nhân gian tứ phương đế quân mà đến có thể làm lục tín đối với bọn họ hỏi ý thời gian bọn họ mới rộng mở thức tỉnh lục tín theo người tứ phương đế quân căn bản không phải người cùng một con đường vốn là lục tín cũng chỉ là suy đoán nhưng nhìn thấy trong mắt những người này sắc ý h ắ n nhất thời rõ ràng nghĩ đến nhân gian tứ phương đế quân thật đi tới thanh minh giới chỉ là lục tín nhưng có chút không rõ cái này tứ phương đế quân đi tới thanh minh giới phải làm những gì vũ hóa đế quân có mệnh phàm là nhập cư trái phép thanh minh pháp giới người giết không tha thanh niên văn sĩ lạnh lẹo âm chầm lên tiếng khi hắn kiếm chỉ cùng nhau trong hư không pháp kiếm biến ảo vô hình bay thẳng đến lục tín chém xuống mà xuống càng là khác hư không không ngừng vỡ vụn dĩ nhiên mơ hồ mang theo một tia quy tắc chi lực đang lục tín bấm tay khẽ gậy một điểm thần quang trực tiếp tương thanh năm văn sĩ pháp kiếm đổ nát vì là phấn ở thanh niên văn sĩ ngơ ngác ánh mắt bên trong lục tín nhất trưởng dò ra trực tiếp đem người này hút nhiếp trước người trực tiếp đối với hắn triển khai siêu hồn nhiếp phách phương pháp chọn đọc đối phương trong đầu trí nhớ ẩm mấy tức thời gian trôi qua làm lục tín thủ trưởng từ thanh niên văn sĩ thiên linh trên rời đi liên quan với thanh minh pháp giới một ít tin tức cũng bị hắn đến biết rõ càng là từ khi người này trong trí nhớ biết được không chỉ có tứ phương đế quân đi tới thanh minh pháp giới tùy tung ở bốn người trước người còn có người t r u n g thánh chỉ là đối với tứ phương đế quân đi tới thanh minh pháp giới nguyên nhân cái này thanh niên văn sĩ trong trí nhớ nhưng cũng không biết rõ thế nhưng đối với thanh minh pháp giới thế lực bố cục lục tín dĩ nhiên đã có chút hiểu biết chương ba trăm chín mươi chín đạo cung bàn tay giết người giết còn là một vị thiên địa trí tôn mà ở bình thản vô tích bên trong lấy tính mạng người ta lục tín biểu hiện ra thủ đoạn để cái này mười mấy vị thanh niên nam nữ kinh hãi trễ mấy tước cho đến bọn họ phản ứng lại đây thời gian liền một câu hình thức đều không ném trực tiếp hóa thành hóa lục ư hướng bốn phương tám hướng u quang bốn chạy bỏ tám mà đi. v tín sắc trực cái chính cũng có Lục mặt lạnh lùng, nhất trưởng do ra thời gian, trực tiếp tung huyết thần tín lạnh lùng, là là liền lại. gian, khiến cái này người nổ hồn không ra do vì vụ, để lại. Lục tín ý nghĩ rất đơn giản hắn đi tới thanh minh pháp giới chỉ là muốn tìm kiếm đạo tổ chuyển thế chi thân không khỏi những người này đem tin tức truyền cho ngoại giới cũng chỉ có đem bọn hắn tất cả đều d i ệ t s á t ở này dù sao chỉ có người chết có thể bảo thủ bí mật đối với lục tín diệt sắt những n à y thanh minh tu sĩ bạch hổ chút nào không cảm giác mà chính là nhìn chung quanh tòa này địa linh sơn đối với lục tín hỏi ý nói tiên sinh chúng ta mới tới thanh minh pháp giới giờ khác này nên đi tới phương nào thư không phun trào gợn sóng k h u ế c tán linh khí không gian l ạ n g yên mở ra một viên ẩn chứa đạo tắc hình thù kỳ lạ phủ văn phơi bày ra càng làm cho vùng thế giới này khí tức cứng lại dường như cái phủ văn này xuất hiện để vùng thế giới này biến có chút không giống lục tín đem phù văn nắm ở lòng bàn tay cũng không thấy quanh người hắn có gì khí tức h i ể n lộ chỉ là hai con mắt khép hở dường như ở cảm thụ được gì đó nửa ly trả thời gian trôi qua lục tín chậm rãi mở hai mắt ra một vệ thần quang từ hắn đáy mắt xẹt qua sau đó ngóng nhìn đông phương hắn thanh â m trầm thấp nói cái này đạo tổ ấn ký chính là theo trời đạo hoàng hướng đoạt được hắn chuyển thế chi thân nên liền ở phương hướng này đi lục tín tay nâng đạo tổ ấn ký trực tiếp hóa thành đ ộ t quang nhằm hướng đông mới bắn nhanh mà đi cũng làm cho bạch hổ nhanh chóng đuổi tới lục tín tốc độ thanh minh cựu trọng thiên một bước nhất trọng thiên mỗi một tầng bên trong cũng có một tôn đại thánh t ò a c h ấ n bọn họ được gọi là thanh minh cựu thánh quân trưởng quản cả tòa thanh minh pháp giới mà chín vị thánh quân giới trướng thánh người nhiều không kể x i ế t cẳng có ước vạn thanh minh tu sĩ sinh hoạt ở thanh minh cựu trọng thiên ở trong thanh minh cựu trọng thiên bên trên sừng sững một tòa thượng cổ thiên cung chính là độc lập thanh minh pháp giới ở ngoài ở cái này thượng cổ thiên cung ở trong có ngũ đại thanh minh đế quân từ thượng cổ đến nay thế bọn họ rất ít xuất hiện ở thanh minh pháp giới bên trong chỉ là giới này sinh linh cũng biết tranh thức trưởng quản thanh minh pháp giới chính là cái này nằm vị thanh minh đế quân quan lan thiên chính là thanh minh cựu trọng thiên tầng thứ nhất trưởng quản quan lan thiên chính là đạo v ă n xin thánh quân dưới trướng có bát đại trần thánh mười sáu vị thánh giả thiên địa trí tôn càng là không nhiều không kể x i ế t đạo cung đơn giản hai chữ lại làm cho thanh minh tu sĩ sùng kính cùng cực chỉ vì đạo thanh minh cựu trọng thiên bên trong mỗi một tầng cũng có một tòa đạo cung lưu giữ ở mà cái này chín tòa đạo cung từ thanh minh pháp giới sáng lập ban đầu cũng đã lưu giữ ở càng là không biết rõ bồi dưỡng được bao nhiêu tuyệt thế cường giả chỉ là không người biết là người phương nào khai sáng đạo cung chỉ là một cái truyền thuyết lại làm cho người nghiền ngẫm cực sợ thanh minh ngũ đế quân cũng là đạo cung bồi dưỡng mà ra mà chín vị thanh minh thánh quân không có thành thánh trước cũng là ở đạo cung bên trong tu hành c h u y ê n thuyết này cũng không phải là không có lửa mà lại có khói chỉ vì mỗi tòa đạo cung c u n g chủ chính là chín vị thanh minh thánh quân tuy nhiên bọn họ cũng không ở đạo cung bên trong nhưng lại mang theo cung chủ trước hàm mà mỗi một cái thanh minh tu sĩ suốt đời to lớn nhất ngọc tưởng cũng là bái vào đạo cung bên trong chỉ là đạo cung thu đồ đệ cực kỳ hà k h ắ c mỗi tòa đạo cung ở trong đệ tử cũng bất quá chỉ có vạn nhân cái này cùng mênh mông thanh minh pháp giới so với bất quá là là mối bỏ biển thôi từ nơi này cũng bên trong cũng có thể nhìn ra muốn b á i vào đạo cung ở trong chính là khó khăn dường nào đạo linh núi thương sơn nguy nga nước xanh róc rách từng tòa từng tòa sơn phong trọc vào đám mây càng dường như hơn một cái cựu thiên thần lòng xoay quanh với đại điệu bên trên cả tòa sơn mạch thỉnh thoảng tỏa ra thần bí hiệu nghiệm khiến người ta từ phương xa nhìn lại trong lòng không cảm thấy bay lên kính nể cảm giác trong núi đạo tràng thánh quang tràn ngập một vị thánh nhân cầm trong tay đạo kinh chính ở chuyện đạo thụ nghiệp chư thiên hư không thỉnh thoảng truyền đến tụng kinh thanh âm nhưng là có vẻ thần thánh mà an lành chỉ là hắn truyền thụ đồ vật chính là thiên địa đại đạo càng có thần áo thuật pháp lưu truyền cũng làm cho ngồi xếp bằng ở đạo tràng ở trong đệ tử nghe như si như say vu hư không k hề ô n g h có một tiếng động gợn sóng điểm điểm lục tín bước ra một bước trực tiếp hiện hóa ở đạo linh trên núi không hư h u y ễ n quang mang đem hắn cùng bạch hồ che đậy cũng không có người có thể phát hiện hai người lưu giữ ở hư không ngồi xếp bằng quan sát đạo tràng lục tín hai con mắt hiếp lại ánh mắt không ngừng đánh giá mỗi một tên đạo cung đệ tử đầy đủ thời gian một nén nhang quá khứ lục tín khẽ nhớ mày hiển nhiên hắn quan sát hồi lâu trong những đệ tử này căn bản không người chính là đạo tổ chuyển thế chi thân thiên sinh tìm tới sao bạch h ổ thiếu niên nhẹ giọng nói lục tín t r ầ m rãi lắc đầu sắc mặt có chút t r ầ m ngưng trong tay đạo tổ ân ký giờ khác này quang mang cực kỳ rừng rực có thể đạo tổ chuyển thế chi thân căn bản cũng không tại đây những người này ở trong dựa theo lục tín suy nghĩ năm đó hắn dựa vào phiên thiên ấn tìm được võ tổ chuyển thế c h i thân có thể nói là cực kỳ dễ dàng nhưng vì sao hôm nay đạo tổ ấn ký nơi tay cũng vạch ra đạo tổ ở vị trí nhưng lại không gặp đạo tổ chuyển thế thân ảnh đây không nghĩ ra lục tín cũng không ở suy nghĩ nếu đạo tổ ấn ký giấu tay là nơi này hắn cũng chỉ có kiên trì chờ đợi nhìn một chút chỗ này đạo linh núi đến cùng có cái gì dạng chỗ khác thường lục tín không hề có một tiếng động bạch hổ tự nhiên không dám đánh quái cũng theo lục tín ánh mắt lên núi bên trong đạo tràng nhìn lại trong núi đạo tràng thánh nhân vẫn như cũ đang giảng nói mỗi khi hắn thanh âm phun ra thời gian hư không cũng tỏa ra gót sen kỳ quái cẳng có mịt mở linh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến tự có một phen siêu trần thoát tục giống như khí c h ấ t liền thời cổ sơ thanh khí tăng lên chọc khí hạ xuống bắt đầu sưng thiên địa thiên vị là c ả n v ị khôn c ả n khôn hóa âm dương vị tri âm dương đại đạo thánh nhân giảng đạo túi đầu lắng nghe mỗi một cái đạo cung đệ tử cũng cực kỳ thành kính sâu sắc đem mỗi một chữ cũng nhớ ở trong đầu lục tín ngồi xếp bằng hư không quan sát đạo tràng ở trong cảnh tượng đối với vị này thánh nhân tự thuật âm dương tri đạo ở lục tín xem ra cũng bất quá chính là một ít dễ hiểu phương pháp tu hành thôi muốn biết rõ lục tín đã từng vì là phục sinh ngày xưa đệ tử nghiên cứu mấy ngàn năm sinh tử tri đạo mà cái này sinh tử tri đạo bắt đầu từ âm dương đại đạo chuyển hóa mà đến hắn năm đó bố trí âm dương luân hồi huyết trợn cũng đệ ã là là tàm nào âm nhân âm Muốn dương dương người nói thiên nghiên nhất giới, người nào đối với âm dương đại đạo địa đối đại đạo hạ. với i cực cứu là nhất thấu r tử cũng chỉ có hắn cùng vị kia vẫn không có xuất thế lục đạo chi chủ hắn vẫn không thế thôi. vị kia suất t đạo Đệ mà có cái nghi vấn còn thu linh thánh người hiểu biết mê hoặc làm thánh nhân thanh âm tức rừng một tên tuổi chừng mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên đứng dậy thi lê nói có gì nghi vấn thu linh thánh người khen nói lên tiếng cái này âm dương c h i đạo bao hàm càn k h ô n thiên địa có hay không chính là đạo cực gây nên nếu là ta các loại tu đến phần c u ố i có thể không có thể cùng thiên điệu tề thọ có được hay không vĩnh hằng bất hủ theo thanh âm thiếu niên hạ xuống thu linh thánh mặt người sắc n lần ra trong mắt s ẹ t qua hoang mang vẻ chỉ vì vị này đạo cung đệ tử cho hắn ra một cái rất lớn vấn đề khó mà cái vấn đề khó khăn này đừng nói là hắn chính là thanh minh ngũ đế quân ở đây cũng tuyệt đối không thể giải đáp cho hắn cái vấn đề khó khăn này chương bốn trăm thiên điệu diệt mà ta hứa cho u y ê n vấn đề này bản thánh vô pháp trả lời ngươi thu linh thánh người cười khổ lắc đầu nói liền thánh nhân ngài cũng không biết rõ đáp án chẳng lẽ nói đạo phần cuối tự thân cũng không cách nào vĩnh hằng bất hủ sao thiếu niên mặt lộ vẻ vẻ thất vọng nói thiên địa văn vật do sinh đáo tử đây là thiên địa định ra quy tắc dù cho vạn cổ trí cường cũng không cách nào nghịch chuyển ngươi hiểu chưa thu linh thánh người cười khổ nói đệ tử thụ giáo thiếu niên có chút thất vọng nói kỳ thực muốn vĩnh hằng bất hủ cùng thiên địa tề thọ thật rất đơn giản đột nhiên làm đạo tràng ở trong đệ tử có chút vắng lặng thời gian một đạo thanh giòn đồng âm ở đạo tràng ngoại t r u y ề n tới cũng là âm thanh này t r u y ề n đến để thu linh thánh người biến sắc bay thẳng đến đạo tràng nhìn ra ngoài càng làm cho rất nhiều đạo cung đệ tử trong mắt sáng ngời phảng phất phát hiện cái gì chuyện mới mẹ vợt một trận lanh lảnh tiếng chuông đang t r u y ề n đến chỉ thấy một con thanh ngưu c o n mang theo một vị tuổi chừng bảy tám tuổi mục đồng đang từ nơi núi rừng sâu xa đi tới cái này đồng tử mi thanh ngục tú hai con mắt dường như hai viên sáng ngời ngôi sao làm cho người ta một loại cực kỳ tầm nhìn giống như cảm giác phảng phất trong mắt hắn bao hàm thiên địa t r í lý càng làm cho người ta một loại ôn hòa giống như thân cận cảm giác ngươi cái này mục đồng không cố gắng ở trong núi nuôi thả linh cẩm chạy đến nơi này làm g i t ngươi lại hiểu được cái gì là thiên địa đại đạo dĩ nhiên ở đây hổ ngôn loạn ngữ thu linh thánh người giả bộ trách cứ có thể trong mắt nhưng lại có cưng chiều vẻ xẹt qua thánh nhân không nên tức giận chỉ là nghe nói vị sư huynh này vấn đề đệ tử lòng có cảm xúc thôi mục đồng từ thanh n h ư u trên lưng nhảy xuống trên mặt trước sau mang theo non nớt mỉm cười nhưng lại làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác ồ nay bản thánh cho ngươi một cơ hội ngươi tới nói nói làm sao có thể vĩnh hằng bất hủ cùng thiên địa tề thọ thu linh thánh người cười một tiếng nói thiên địa như nhà tù thế nhân như kẻ tù tội chỉ có đánh vỡ nhà tù tự thân siêu thoát ra vùng thế giới này không bị thiên địa quy tắc trói buộc dĩ nhiên là có thể thiên địa diệt mà ta bất diệt vạn vật chết mà ta không chết mục đồng mỉm cười lên tiếng có thể theo hắn lời nói hạ xuống vùng thế giới này đột nhiên lờ mờ càng có khủng bố lôi đình ở trong tầng mây tàn phá bừa bãi một luồng cực kỳ khủng bố uy áp ở bầu trời ở trong đè ép mà đến càng làm cho thu linh thánh mặt người sắc tráng bệnh không thôi cơm miệng còn nhỏ tuổi dám buông lời cuồng nôn xem ra thực sự là bản thánh đối với ngươi quá mức cưng chiều để ngươi nói ra như vậy đại nghịch bất đạo n ô n luận thu linh thánh nhân đại giống q u á t mắng cũng làm cho khắp nơi thiên địa rung động cùng cực chỉ là cái này mục đồng đối mặt thánh nhân nổi giận non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cũng không có vẻ sợ hãi trong mắt có vẹn vẹn chỉ là rất lớn thất vọng tâm ý lý đạo linh phạt ngươi sao chép ngàn lần thanh tâm chú nếu là thiếu một chữ bản thánh định không vông tha ngươi thu linh thánh người nổi giận phừng phừng vung một cái ống tay háo hóa thành lưu quang cực nhanh mà đi mà đạo tràng ở trong đệ tử câm như hến cũng không dám cùng mục đồng bắt chuyện càng lại như chim tán đồng dạng rời đi lúc này lục tín ngồi xếp bằng hư không hắn hai con mắt đang phát sáng nhìn về phía mục đồng ánh mắt phun cực kỳ thâm thúy vẻ khí thế quanh người càng là chậm trùng bất định chỉ vì mục đồng mấy lời nói này triệt để đánh chúng hắn suy nghĩ trong lòng với hắn ý nghĩ càng là không n h ư u mà hợp hóa ra là hắn nơi lòng bàn tay bên trong đạo tổ ấn ký hào quang tỏa sáng sau đó hóa thành một tia khói bụi tiêu tan ở lục tín trong tay lục tín căn bản không cần đón o đo dĩ nhiên biết rõ vị này mục đồng chính là người phương nào vu càng khôn đấu c h u y ể n dịch chuyển tức thời trong hư không lục tín nhất trưởng dò ra thời gian vùng thế giới này đột nhiên biến ảo không chỉ có hắn cùng bạch hổ thân ảnh biến mất mục đồng cùng với dưới trướng thanh như cũng biến mất ở đạo tràng ở trong non xanh nước biếc linh vụ tràn ngập đây là một chỗ bích hải trúc lâm ngày đó khung trên ánh mặt trời xuyên thấu qua trúc lâm đem nơi đây chiếu dọi sinh cơ bừng bừng lục tín đứng chắp tay giờ khác này chính ở tỉ mỉ trước mắt mục đồng thiên điệu diệt mà ta bất diệt vạn vật chết mà ta không chết thật lớn bá lực thật lục ớ n chi khí. l tín khen nói lên tiếng nhìn về phía mục đồng ánh mắt càng là hiện ra một k i a v ẻ tán thưởng tiền bối người phương nào vì sao đem ta mang tới nơi đây đ ú n g phải như vậy đ ổ i biến mục đồng trên mặt cũng không vẻ sợ hãi chỉ là nhìn về phía lục tín ánh mắt nhưng hiện ra vẻ ngưng trọng phảng phất trong cõi u minh có một thanh âm ở nói cho hắn biết trước mắt vị này nam tử mặc áo trắng sẽ đối với hắn có trí mạng giống như nguy hiểm mà cái cảm giác này cũng làm cho mục đồng tâm thần có chút hoảng loạn muốn biết rõ coi như thanh minh cựu thánh quân đi tới đạo cung cũng không thể để hắn tâm linh sản sinh bất cứ rung động gì có thể cái này đột nhiên xuất hiện nam tử m à c a o trắng lại làm cho hắn cảm nhận được tử vong khí tước điều này làm cho hắn nhiều năm không có chút rung động nào tâm hồ có thể nói lật lên sóng biển n g ậ p trời ta là ai đều không quan trọng có thể ngươi biết rõ ngươi là ai sao hay là cảm giác được mục đồng trong lòng ba động lục tín mặt mỉm cười hắn thanh âm ôn hòa cùng cực ta là ai mục đồng nhỉ non tự nói sau đó nhìn về phía lục tín đầy đủ quá mười mấy tức thời gian mục đồng mỉm cười nói ta là ai cũng đều không quan trọng trọng yếu là ngươi đến tìm ta tất nhiên có ngươi mục đích ha ha theo mục đồng thanh âm hạ xuống lục tín cất tiếng cười to tiếng cười kia vui sướng cùng cực nhìn về phía mục đồng ánh mắt càng là hiện ra rất lớn vẻ tán thưởng lục tín đã cười về sau biểu hiện đột nhiên lạnh nhạt hạ xuống hai con mắt càng là tỏa ra khủng bố thân quang không đợi mục đồng có phản ứng hắn trực tiếp nhất trưởng hướng t r ộ n tới Này khủng bố uy thế càng làm cho bốn phía trúc lâm không ngừng quênh làm uy thế cho phía bố trúc lâm đột ả phản o nào phất liền muốn bẻ gây. Đối mặt lục tín bất mặt bẻ cứ lúc lục Đối gây. đ nhiên ra tay, mục đ ồ n gao biểu biến, hiện đại biến, chỉ là hắn h vẫn c là ư né tránh, t r n giống như có một loại nào đó tự tin. Lớn mật. Đột nhiên, g gào mắt một mật. tự Đột loại có đó vỡ thiên địa uy áp khắp nơi một đạo cẩn trọng như núi n ổ hống ở hư không vô tận nổ vang chỉ thấy làm bạn ở mục đồng bên cạnh người thanh lưu đột nhiên phóng ra khủng bố cùng cực thần quang này mênh mông thần uy kinh thiên động địa Thanh trực tiếp t Nhưu hóa h n à ẩm thần quang tăng vọt nhất trưởng đánh bay dù cho thanh niu chính là nửa bước trí cường có thể đối mặt lục tín đòn đánh này cũng căn chịu cường càng lục bản để hắn không chịu đựng nổi, này cường tráng thân đánh vạn tín giả, bị bay để đạo thể Hộ thu tay xa. ạ lý l ầm ầm ầm như thần sơn rơi thế giống như hãn hủy ổ sóng bất quá thời gian ba cái hô hấp thanh n g u hóa thành trung niên nam tử bay thẳng bắn mà quay về càng đem mục đồng chăm chú ngăn ở phía sau nhìn về phía lục tín ánh mắt càng là hiện ra cực kỳ trầm trọng vẻ mặc kệ ngươi là vị nào vạn cổ trí cường truyền thế nhưng giờ khắc này chủ nhân nhà ta còn chưa dắt tỉnh ngươi nếu muốn đem diệt sát dù cho l i ề u thần hồn câu diện lao ngưu cũng phải để ngươi trả giá to lớn đại giới thanh ngưu gầm nhẹ không dứt quanh thân tỏa ra l ạ n h leo sát cơ chương bốn trăm linh một ly sơn thiên địa thư thái gió nhẹ từ từ mang theo lục tín v à i sợi sợi tóc dưới chân hắn khắp nơi tàn tạ khắp nơi phía trước thanh ngưu khí tức khốc liệt dày đặc sát cơ ở vùng thế giới này lan tràn lục tín từ thanh mưu trong mắt nhìn ra hắn cũng không phải là đang nói một chút mà thôi hiển nhiên chính là có tránh thức át chủ bài chỉ là mặc kệ đối phương có gì loại át chủ bài lục tín cũng chưa để ở trong lòng trừ phi trước mắt mục đồng hóa thân làm đạo tổ còn lại cái gọi là át chủ bài đối với hắn mà nói bất quá là trò cười thôi ngưu nhi lui ra mục đồng lên tiếng từ thanh mưu phía sau đi ra sáng ngời hai con mắt nhìn thẳng lục tín trên mặt trước sau mang theo xuân phong hóa vũ giống như mỉm cười chủ nhân ngươi Thanh lục ạ i nói cái vừa định muốn nói cái gì, có thể m có gì, đồng mỉm cười nói, hắn nếu là muốn g mỉm cười i ế là tín ta, tuyệt thể t ra lui đối đi.、Mục、đồng phải ngươi lại, không chậm hướng ngăn bước có Mục lục、tín、đi điều đầu, đạo tới, hãi, dãi chi loại liền phải người giữ thần tình trên mặt tín gật tổ thế thân, tuyệt thường thể tín không cho chậm không hổ là đạo tổ chuyển thế chi thân, chỉ khí phách liền tuyệt không này cũng này nắm làm sợ là là lục có Lục vụ. bàn tay như thoi đưa nhất trưởng dò ra thời gian dĩ nhiên theo để ở mục đồng thiên linh bên trên loại này cử động cũng làm cho thanh như hai con mắt đỏ thấm dưới chân tốc độ càng là mơ hồ tiến lên trước một bước nếu như không phải mục đồng dùng ánh mắt đối với hắn ra hiệu chỉ sợ hắn trong khoảnh khắc liền muốn đối với lục tín nổi lên ra tay phong khinh vân đạm sóng lớn không hiện ra đầy đủ quá nữa chén trài nhỏ thời gian lục tín thủ trưởng mới từ mục đồng trong tay thu hồi chỉ là nhìn về phía mục đồng ánh mắt nhưng xẹt qua một k i a v ẻ kinh ngạc pham thay nhục thể thu vi hoàn toàn không có vì sao lại như vậy lục tín nhỉ non lên tiếng lục tín đối với mục đồng cũng không ác ý cũng không phải muốn thương tổn cho hắn hắn chỉ là muốn từ mục đồng nguyên thần bên trong tìm kiếm ra một ít đối với hắn hữu dụng đồ vật dù sao đối phương chính là đạo tổ truyền thế tất nhiên với cái thế giới này muốn cực kỳ hiểu biết có thể một phen dò xét phía dưới lục tín không chỉ có không có tìm được nguyên thần của đối phương hơn nữa dĩ nhiên phát hiện đạo tổ truyền thế chi thân dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì tu vi nói cách khác đối phương vốn là một phạm nhân nếu là không có thanh lưu bảo hộ tùy tiện tới một người tiểu tu sĩ đều có thể đem diện sắt thành cho nhìn lục tín thất vọng biểu hiện mục đồng n h e răng mỉm cười nói ta từ xuất thế tới nay liền không thể tu luyện nhưng trời sinh sự hòa hợp vạn vật càng có thể lắng nghe vạn vật thanh âm cái này cũng là tại sao đạo cung sẽ đem ta thu làm đệ tử nguyên nhân theo mục đồng thanh âm hạ xuống lục tín từ trong suy nghĩ quay lại hắn xem kỹ một phen mục đồng trong mắt xẹt qua một tia hiểu ra vẻ nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên lấy một giới phàm thể hóa thân đại đạo được lắm thái thượng đạo tổ lục tín than thở lên tiếng hôm nay gặp mặt đạo tổ chuyển thế chi thân hắn tâm thần quần quẫn không dứt hắn dám khẳng định đạo tổ cùng võ tổ so với chỉ sợ còn phải cao hơn một bậc đạo tổ mục đồng nhỉ non tự nói trầm ngâm nửa ngày về sau đ ố n g nhiên mỉm cười nói hôm nay nghe thấy nhìn thấy xem ra ta chính là đạo tổ chuyển thế chi thân cái này cũng là tiền bối đến tìm ta nguyên nhân đi lục tín hỏi một đằng trả lời một mẻo nói ngươi có thể nguyện theo ta rời đi đi đâu mục đồng hỏi ý nói với trên trời cao diễn võ luận đạo với vạn trượng hồng trần vẫn xem thiên địa vạn vật lục tín nhẹ giọng nói nghe lục tín lời nói mục đồng hai con mắt dần dần tỏa sáng hiển nhiên có cực kỳ hưng thịnh hứng thú chỉ là không thể đếm rõ số lượng tước hắn cười khổ nói đạo cung đối với ta có công ơn nuôi dưỡng nếu là rời đi đạo cung nhưng cần muốn cùng bọn họ từ biệt một phen đạo cung linh quang phân tán đạo âm không dứt rộng lớn đạo tràng từ bạch ngọc tinh thạch lát thành càng có mê được linh vụ ở trong đó lan tràn làm cho người ta một loại như đối mặt như tiên cảnh cảm giác